Nhau bích mắt, nàng không biết nên như thế nào đối mặt tổ nếu đối mặt mọi người. Lão, giống không ngừng tự cấp nàng nói giỡn. Thanh, Thanh Cùng, ngươi thật là thần gia nữ nhi. Thanh Cùng gật gật đầu. Chính là, ngươi phải tin tưởng tứ ca, ta tứ ca không phải người như vậy. Thanh Cùng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, hắn chính miệng nói cho ta, hắn là muốn đưa ta đi tế, há có thể có giả. Này, định là hiểu lầm, Thanh Cùng, liền kêu một lần. Hắn có thể mang ngươi đi tham gia yến hội Ta liền nhìn ra được tới Hắn đối với ngươi cùng đối mặt khác nữ tử không giống nhau Là, là không giống nhau Bởi vì hắn Là đem ta đương con cờ Mỗi một bước đều là hắn tính tốt Ta chuẩn xác không có lầm rơi vào đi Thanh cùng cũng tưởng không rõ Rõ ràng nản lòng thoai trí hẳn là đối người này hận thấu xương Hận đến hoàn toàn không có gợn sóng Vì sao sắc mặt còn có băng băng lương lương mà nước mắt sẽ qua Thanh cùng kia đôi mắt này Thanh cùng một lau mặt thượng nước mắt, chỉ phải tiếp tục gục đầu xuống. Công chúa, cửa nha hoàn jun thanh nói, có vị tiêu trung lam y ở sảnh ngoài chờ. Lam y, nàng đã trở lại. Tố nếu vui sướng đến đứng dậy, kia. Kỳ phong cũng đã trở lại. Tố nếu bất chấp nghĩ nhiều, dẫn theo làn váy liền hướng cửa chạy tới, đối diện khẩu nha hoàn quát. Hôm nay sự ai cũng không chuẩn ngoại chuyện, nếu lộ ra đi nửa cái tự, đừng trách bản công chúa không khách khí lúc này mới quay đầu lại nhìn mắt còn thất hồn thần thiệm thanh cùng nàng còn giống tòa thạch điêu giống nhau tố nếu khẽ thở dài dẫn theo làn váy chạy đi sảnh ngoài mà đại sảnh đứng người mặc giáp sắt cao thúc búi tóc dáng người đứng bà thiên ngang eo bội màu bạc trường kiếm đúng là trung lam y là vừa phong trung dũng đại tướng quân trung kỷ phong thân muội muội mà giờ phút này nàng cũng không có trở về thụ phong linh thưởng vui sướng thậm chí ở lượng phía trước Nàng còn ở vì có thể nhìn thấy nàng nhiều năm không thấy lăng liệt ca ca mà kích động đến hận không thể một đêm liền buôn trở về. Chính là hết thảy đều nhân lượng thời gian, ở vùng ngoại ô gặp được rực rỡ bắt đầu thay đổi. Mấy cái canh giờ trước, rực rỡ cuối cùng tìm được Trung Kỳ Phong nhân mã. Đã gần đến 22 đêm không chợp mắt hắn, chật vật bất ham, đổ tại đây đàn tướng sĩ trước mặt thời điểm, thiếu chút nữa bị làm như thích khách cấp chém. Thằng đến rực rỡ thở hồn hển mà báo ra chủ tử tên, quy câu Trung Kỳ Phong trợ rút. Tiêu binh lính trưởng kiếm mới không cắt vào hắn hết hổ. Lăng liệt ca ca hắn làm sao vậy? Không chờ rực rỡ xong, ở trong quân xưa nay tiêu sái mặt lệnh trung lam ý kích động ngầm mã buôn tiến lên đi, bắt lấy rực rỡ cổ áo, lệnh giọng hỏi. Nàng không tin rực rỡ vừa mới đều là thật sự, nàng trong lòng lăng liệt ca ca là cái phong lưu phong khoáng, tiêu giao tự tại vương ra, như thế nào bởi vì một cái cái gì không hiểu ra sao nữ tử, mà đem chính mình lâm vào khốn cảnh. chương 88 lam ý ghề tham tù luôn luôn mặt lệnh nữ tướng Trung Lam Vi Diệp ở một đám các tướng sĩ trước mặt huấn luyện cùng chiến trường chém giết khi đều không có hiện tại vô thố cảm giờ phút này bộ dáng lệnh chúng nhân đều vô cùng kinh ngạc điện hạ bị coi như thần bang thanh thượng thư gia hung thủ mà bị đoan vương cùng thận đỉnh tư người mang đi còn còn điện hạ có gì tâm giật vương phủ người hiện đã bị khống chế mà thuộc hạ còn có điện hạ công đạo nhiệm vụ không thể tùy tiện hiện thân rực rỡ ấp đúng không đợi xong Trung Lam Vi Diệp liền xoay người lên ngựa nhanh nhẹn mà kẹp kẹp mã bụng. Mã cả kinh bay nhanh hướng phía trước bay nhanh. Trung cô nương. Nếu có thể nhìn thấy điện hạ, làm ơn tất báo cho điện hạ thần cô nương bị công chúa tiếp đi. Rực rỡ vội la lên. Lam y Trở về. Không được vượt mức. Trung kỳ phong cao giọng quát bảo ngưng lại. Này đã không phải trong quân. Mặt tướng không cần nghe tướng quân chi lệnh. Giọng nói chưa lạc. Trung Lam y gì đã giá mã bay nhanh mà đi. Lưu lại một con phong trần. Này Lam y gì Trung kỳ phong ảo nào không thôi. Chưa đến Hoàng thành liên lại dính vào bực này tử sự muốn thay đổi người khác hắn Kỳ phong mới lười đến phản ứng nhưng cố tình xảy ra chuyện chính là lang liệt là cùng chính mình cùng lớn lên đi theo lang nguyên nhị hoàng tử phía sau lớn lên huynh đệ rực rỡ người trước lên lên ngựa đem sự tình tiền căn hậu quả đều thượng một trung Kỳ phong kéo chiều rực rỡ vươn tay rực rỡ mượn lực xoay người lên ngựa mọi người chiều hoàng thành một đường chạy đi mà lòng nóng như lửa đốt trung lam vi thẳng đến tận đỉnh tư mà đi Thận đình Tư Mạc Trần được đến tả Phó Sử thông truyền, chậm rãi đón nhận trước. Không biết Trung cô nương như thế nào cũng hồi kinh đâu. Mạc Trần đạm đạm cười, có lẽ mà khách sáo. Không cần làm bộ làm tịch, ngươi chỉ cần nói cho ta, giật Vương hiện tại nơi nào. Trung Lam Ý lìa lạnh giọng chất vấn. "A Mạc Trần đôi tay cắm tay áo, rũ xuống mí mắt hơi hơi mỉm cười, nói tiếp, sợ là tướng quân ngươi không thấy được à, đã quan nhập Thận đỉnh Tư Lao." Trung Lam Ý tiến lên một bước, cong cong khỏe miệng, cả giận nói, "Ta hôm nay nếu tới" nhất định phải muốn gặp đến. Thu hồi ngươi này một bộ rối tra tử. Trung Lam Y dị hoàng đến mạc trần phía sau, châm trọng nói, giật Vương điện hạ là hoàng tử. Bệ hạ liền tính đem hắn nuốt ở lao, các ngươi Thận Đỉnh Tư cũng không quyền quá thẩm. Hơn nữa sợ là ngươi này Thận Đỉnh Tư cũng không quyền quản đến ta trên đầu. Ta là phụng chỉ vào kinh mới vừa phong Trung Dũng đại tướng quân chi muội. Ha ha, tại hạ tạm thời kêu Trung cô nương một tiếng tướng quân, bất quá là cho ngươi một cái mặt mũi, ngươi bất quá là Trung Dũng tướng quân muội muội mà thôi hứa hồ trung kỳ phong tướng quân chưa đến kinh thủ phòng theo lý ta vốn là có thể không bỏ ngươi đi vào mặc chân đắc ý dơ dơ lên mi người tức giận đến trung lam mỹ liền nộ mục trợn lên muốn rút kiếm ra khỏi vỏ ai nơi này là thận đình tư còn khuyên cô nương chú ý cử chỉ nếu là lúc sau lại liên lụy đến nhà ngươi huynh trưởng đã có thể không hảo mặc chân một cái nghiêng người trong tay háo tay đệ lại trung lam mỹ li kiếm trung lam mỹ chỉ phải ngăn chặn trong lòng chi hỏa trong tay kiếm nghiết đến gắt gao Khớp xương banh đến tuyết trắng. Thầm than ca ca không sai, này trong kinh tha sắc mặt mỗi người rối cha đang ghét. Bất quá, hôm nay buồn tư tâm tình hảo, thả ngươi đi vào coi trọng liếc mắt một cái cũng không sao, thỉnh đi. Mặc chân giờ phút này lại một sửa phía trước miệng lươi, rôi rôi tay, làm thủ hạ mang nàng tiến vào lao. Ai, thanh kiếm lưu lại. Mặc chân liếc xéo liếc mắt một cái, nói. Trung Lam y gì hừ lạnh một tiếng, liền đem kiếm ném hướng về phía trong coi. Đại Trung Lam y gì tiến vào lao nhất tầng sau. Mạc Trần cũng lặng lẽ theo đi bảo, ẩn thân ở nơi tối tam. Trường 89 Lăng Liệt nhụ kế. Lăng Liệt Kaka, Trung Lam Y Di đuổi kịp tiến đến. Giật vương Lăng Liệt nghiêng người cả kinh nói, Lam Y Di Người cũng hồi kinh. Lam Y Di có ngàn vạn câu nói tưởng, lúc này lại như ngạnh ở hầu, có nước mắt sắp tới. Nghẹn nửa mới thổ lộ ra một câu tới, người như thế nào sẽ đem chính mình biến thành như vậy. Lam Y Di thấy trước mắt thương nhớ ngày đêm Lăng Liệt Kaka, ca, ca nhiên nước mắt rơi như mưa. Nàng tưởng tượng quá vô số lần cùng hắn gặp lại khi cảnh tượng, lại cô đơn không nghĩ tới sẽ như vậy gặp lại. A, này có cái gì hảo khóc? Bùn vương này không phải còn không có chuyện gì sao? Lăng liệt trêu đùa. Có phải hay không có người yếu hại ngươi? Là ai? Lamiz có quá nghĩ nhiều không rõ? Mà lăng liệt lại hướng nàng đưa mắt ra hiệu, báo cho nàng thai vách mạch rừng. Lamiz định rồi đính nước tự, để thấp tiếng nói nói, rực rỡ thần cô nương vào công chúa phủ. Lăng liệt nhăn nhăn mày. Đây là hắn căn bản không đoán trước đến. Tố nếu không phải tâm tư phức tạp người, ngược lại đơn thuần ngay thẳng. Chính là, An Vương Điện Hạ chính là nàng thân ca ca. Lăng liệt trong lòng có chút khó an, một bên chiều Lam Ý để trêu ghẹo, ngươi hiện tại là trung dũng tướng quân chi muội, về sau nhưng chớ nên muốn lại tùy hứng. Một bên ở Lam Ý gì trong tay viết mấy chữ, hộ nàng. Âm thầm đệ thượng chính mình ngọc cốt phiến. Lam Ý gì trong lòng mọi cách hụt hẫng, đợi nhiều năm như vậy gặp lại. Trong lòng lăng liệt ca ca lại muốn nàng hộ một cái nàng thấy cũng chưa gặp qua nữ tử. Thậm chí bởi vì nữ tử này, còn giao cho chính mình nhiều năm qua đều đặc biệt tưởng sờ sờ ngọc cốt phiến. Nước mắt tức khắc lại cuồn cuộn mà ra. Ngươi lại ta. Ta một đường chạy tới, đều nghe được không ít nhàn luôn toán ngữ. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Chính mình thân hãm nhà tù, còn nhớ thương cái gì. Làm ý thì khóc nói, thế nhưng bụng mặt chạy đi ra ngoài. Mặc trần chu chu môi cư nhiên không có thể nghe được về thần Hi Nguyệt bất luận cái gì tin tức. Mặc trần thấy Trung Lam ý chạy ra đi sau, có chút tức giận, đi vào lăng liệt cửa leo trước, dừng một chút, sửa sang lại chính mình cảm xúc, bài trừ một chút ý cười, vi thần không dám thẩm vấn điện hạ, chính là điện hạ, có một số việc vẫn là chính mình sớm một chút thổ lộ đến tương đối thỏa đáng, bằng không cuối cùng điện hạ vẫn là không chiếm được cái gì liền, liền gì. Nga! muốn bổn vương thổ lộ cái gì? Lăng liệt hướng trên giường gỗ một nằm, giá khởi chân tới lắc lắc. Trong miệng ngầm một cọng rơm nhưng thật ra thành thơi. Điện hạ hà tất cùng vi thần nơi này giả bộ hồ đồ đâu. Nếu là điện hạ có thể thổ lộ thần hy nguyệt hiện tại nơi nào. Vi thần định tận lực vì điện hạ tẩy thoát hiểm nghi. Mặc chân cúi cúi người. a không biết ngươi ở cái gì. Nếu ngươi đều thế bổn vương tẩy thoát hiểm nghi, kia. Chính là chính mình chiêu, các ngươi là hãm hại của ta. Lăng liệt những mảy, cười lạnh nói. Ngươi. Ừ. Lúc này. Đến viên mạc trần á khẩu không trả lời được, tức giận đến phất tay háo bỏ đi. Mà giờ phút này Lăng Liệt nằm ở trên giường gỗ, ánh mắt dần dần biến lãnh, trong lòng âm thầm lặp lại cân nhắc vừa mới tâm sinh một kế. Nguyên nhân chính là vì Lam Ý Ly vừa mới một câu, nói cho chính mình Hy Nguyệt ở Tốn nếu trong phủ. Kỳ thật nơi đó thoạt nhìn thực an toàn, kỳ thật nguy cơ thật mạnh. Chi bằng tương kế tự kế, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Lăng Liệt trong lòng thầm nghĩ, hiện giờ cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm Hy Nguyệt thoát ly hiểm cảnh. Thoát ly sở hữu tha thai mắt. Hiện tại, liền xem Lam Ý gì có thể hay không đã hiểu trong đó ý tứ, nâng lên một phen. Công chúa phủ. Trung Lam Ý gì từ trong nhà lao ra tới, chưa từng ngừng lại, liền thẳng đến tố nếu trong phủ. Dọc theo đường đi nghiền ngẫm vô số biến vừa mới lăng liệt nhất cử nhất động, mỗi một ánh mắt mỗi một câu. Lam Ý gì? Đứng ở sảnh ngoài Trung Lam Ý dị nghe được phía sau truyền đến một tiếng kinh hô, hồ, phục hồi tinh thần lại, hướng này hiểu điệu gia nhân, chắp tay, cung kính mà hồi, công chúa điện hạ chương 90 đố từ tâm khởi ai nha nhiều năm như vậy không gặp ngươi như thế nào còn xa lạ còn cùng ta hành cái gì lệ nghĩa tố nếu thấy thế giả vờ tức giận tiến lên lôi kéo lam mỹ lìa cánh tay đỏ mặt nhẹ giọng hỏi ngươi ca đâu ta ca lam mỹ lìa dừng một chút lại sửa lời nói tướng quân hắn hẳn là sẽ đi trước bẩm hoàng thượng ai hai người các ngươi huynh muội như thế nào còn như thế như thế khách khí còn ở vì năm đó rời đi kinh sát hoàng thành không có cởi bỏ khúc mắc sao Làm ý rũ xuống mí mắt, không có đáp lại. Trâm mặc nửa ngày, nói, vẫn là chính sự đi. Lăng liệt, giật vương hắn. Ta liền biết ngươi là vì ta tứ ca. Tố nếu thở dài, ta tứ ca gặp gỡ phiền thoái, lúc này đây hình như là cái đại phiền thoái. Làm ý gì không có nói tiếp, nàng muốn nhìn một chút vị kia lệnh phòng liều tiêu sái lăng liệt ca ca canh cánh trong lòng người, rốt cuộc là ai? Công chúa trong phủ có phải hay không có vị thần cô nương? Ai? Lam Y tỷ tỷ ngươi như thế nào biết? Ngươi có phải hay không đã thấy ta tứ ca? Tố nêu ánh mắt sáng lên, nhưng ngược lại thần sắc lại giống tiết khí cầu, chính là, ta không chiếu cố hảo nàng, tứ ca khẳng định không yên tâm. Công chúa có không mang ta đi nhìn một cái? Tố nêu dừng một chút, nhẹ giọng nói, Lam Y tỷ tỷ, ngươi theo ta tới. Tới rồi thanh cùng ngoài cửa phòng, Tố nêu lại nhắc nhở Lam Y thì chuẩn bị sẵn sàng. Tố nêu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong đèn không biết khi nào tất cả đều trưởng thượng. Liền dự phòng vật dễ cháy, cũng không biết Thanh Cùng như thế nào liền vơ vét ra tới, tất cả đều chỉ ở bàn trên đài. Thanh Cùng. Ngươi đây là. Đen đều điểm thượng, rất sáng, các ngươi có thể hay không liền không như vậy sợ ta. Cuộn tròn ở một góc Thanh Cùng nhẹ rộng lầm bầm. Lamizia rất là kinh ngạc, này tựa điên tựa điên nữ tử thật sự là lăng liệt ca ca tâm tâm niệm niệm cô nương. Thanh Cùng, tới, chúng ta đều không sợ. Ngươi tới, đây là Trung Lamizia. Tố nếu lại một lần đem thanh cung rát. Thanh cung lại dùng sợi tóc che khuất chính mình gương mặt, trước sau không có ngẩn đầu lên. Trung Lam y gì thấy thế, tiến lên nói, ngươi chính là thần cô nương. Ta là Trung Lam y gì Thấy thanh cung nghiêng đi thân, vẫn như cũ ngăn trở chính mình khuôn mặt. Ngươi chuyển qua tới, ta có lời. Lam y gì không rõ như vậy loại yếu đuối nhược tiểu kiểu khí cô nương có nào điểm hấp dẫn lang liệt. Thấy thanh cung còn không có cái gì phản ứng. Lam y gì mặt lộ vẻ vẻ giận, lanh ngữ liền ngươi như vậy cũng không biết ta lăng liệt ca ca coi trọng ngươi cái gì, ngươi cũng không xứng với hắn. đây là giật vương làm ta mang cho ngươi. Bãi, rút ra dấu ở ngực chỗ ngọc cốt phiến đệ tiến lên đi. thanh cùng liếc mắt một cái, nhưng bất chính là kê oan gia tùy thân chi vật, ôn nhuận bạch ngọc vì phiến cốt, một mặt lưỡi trắng mặt quạt thượng vẽ cao sơn lưu thủy. kê oan gia không thiếu dùng này đồ vật trêu đùa chính mình. thanh cùng vừa thấy vật ấy trong lòng oán giận kích động một chút bị bật lửa. ngươi có ý tứ gì? Hắn này còn muốn nhục nhã ta sao? Lam ý gì nói khơi dậy thanh cùng trong lòng không cam lòng. Hắn lăng liệt giết nàng thần ra mát môn. Dựa vào cái gì còn muốn như vậy chơi yêu đùa chính mình. Thanh cùng giận từ trong lòng khởi. Lam ý gì lúc này mới thấy trước mắt nữ tử trắng nón kiểu nhu khuôn mặt thượng mắt trái con người ưu lục cũ lục. Cả kinh nửa ngày không ra lời nói tới. Nàng ở chiến trường nhiều năm như vậy, cũng không thấy quá người như vậy. Người! Thanh cùng một phía đầu, tránh đi Lam Y gì tầm mắt. Ngươi nếu là hắn phái tới phục ta hồi vương phủ, ngươi có thể đi rồi. Thanh cùng giờ phút này mặt lộ vẻ tức giận, vừa mới rụt rẻ đều biến mất không thấy, đôi mắt lóe lạnh lùng, nếu là tưởng đem ta đưa đi tế, ta đây sẽ không nhậm các ngươi bài bố. Thanh cùng một phen xóa sạch Lam ý gì trong tay cây quạt, tốc độ cực nhanh, làm Lam ý gì đều không kịp phản ứng. Lam ý gì vội vàng dùng chân gợi lên tức muốn rơi xuống đất ngọc cốt phiến, trong chớp mắt lại nắm hồi chính mình tay trịnh. Ngươi, có phải hay không không biết tốt xấu? Lam y cả giận nói. Bản thân liền có đố tâm Lam ý thì càng là trong cơn giận dữ. Lam y huy trưởng đánh trả, thanh cùng xoay người bay vọn, thế nhưng một chút nhảy ra phòng ngoại nhiều trượng xa, công lực xa cực phía trước ở giật vương phủ tập võ là lúc. chương 91 thanh cùng bị trảo. Công chúa phủ. Lam y dì mới vừa đuổi theo đi, thanh cùng lại đột nhiên xoay người phi đá. Lam y cử cánh tay ngăn cản, bước cho lui lại mấy bước. Ngươi nha đầu này. Ngươi cho rằng ta không dám đánh trả không thành. Lam Y tức giận không thôi, lăng liệt ca ca làm ta tùy thân hộ ngươi, ta xem ngươi không cần bảo hộ, nhưng thật ra thảo đánh. Lam Y phi thân nhảy lên, gió xoáy chân phi đá mà đến. Ngươi cùng kia ác tặc lăng liệt là một đám, cũng liền quái không được ta. Thanh cùng cả giận nói, một bên dùng trưởng lực hóa khai Lam ý gì ở đá tới lực đạo. Hai người các ngươi sao lại thế này, một lời không hợp liền đánh lên tới đâu. Đều là người một nhà. Tố nếu đỏ mặt tía thai mà lo lắng xuông. Cũng thế Hôm nay ta vốn là không nên ở công chúa phủ cùng người so đo. Lam y thu quyền lui lại đây. Thanh cùng hừ lạnh một tiếng, nhảy ra mấy trượng xa, chiều công chúa cùng không lưng, nói, Thanh cùng tại đây trước cảm tạ công chúa ngày hôm trước cứu rút. Hiện giờ ta tại đây ngốc thật sự không tiện, thêm chi ta còn có thủ lớn chưa trả, liền không lưu tại thúc. ngày nào đó chắc chắn báo đáp công chúa ân cứu mạng. Bãi, nhảy lên tường cao, nháy mắt công phu liền biến mất ở màn đêm trịnh. Tố nếu đang nghĩ ngợi tới này hiện tại bên ngoài loạn thành một đoàn, còn có nhằm vào nàng lời đồn ở phi truyền, này đi ra ngoài nhưng như thế nào hảo. Tố nếu công chúa còn không có tới cập xuất khẩu, bên cạnh Lam Ý Dìa liền triều nàng chắp tay, cũng biến mất ở đầu tường. Bên ngoài đầu đường cuối ngõ đã tràn đầy thận đỉnh tư cùng kinh vũ vệ người. Lam Ý Dìa đi theo thanh cùng tả trốn hữu tránh. Người đi theo ta làm gì? Ngươi cho rằng ta tưởng đi theo ngươi. Hai người không ngừng đẹ nặng tiếng nói đấu võ mồm. Lại muốn tránh né lui tới tuần tra thủ vệ Một khắc cũng không nhàn rỗi Thanh Cùng đột nhiên trong cơ thể như trùng cắn Trong đầu ô ô rung động Chỉ nghe được có len ken len ken tiếng chuông tiếng vọng ở bên hai Bên cạnh Lam Easy đã nhận ra không thích hợp Dùng sức chụp đánh Thanh Cùng Nhưng Thanh Cùng chỉ nhìn thấy bên cạnh Lam Easy Miệng lúc đóng lúc mở Lại nghe không thấy nàng cái gì Đột nhiên có cái hôn độn Thanh Âm nói cho nàng Đi tìm đoan vương Lang Tiêu Đi tìm đoan vương Lang Tiêu Lang Tiêu Thanh Cùng hôn hôn độ độn Đầu góc bắt đầu mơ màng hồ đồ, chỉ biết lặp lại này một câu. Người ở cái gì? uy Thân nha đầu. Lam gì thấy nàng mơ màng hồ đồ, thân thể đều không chịu chính mình không chế, dùng sức tưởng đem nàng kéo trở về. Chính là giờ phút này thanh cùng nghe không thấy Lam gì nói, bên hai luôn có cái thanh âm không ngừng nói cho nàng, đi tìm lăng tiêu, thân thể tựa hồ không chịu không chế, toàn bộ liền tưởng ném ra Lam Easy, mở miệng từ hẻm tối góc đi ra ngoài. Ai? Ai? Nha đầu. Lamizia để nặng giọng nói kê Thanh Cùng lại làm lơ này hết thảy, ngốc ngốc lăng lăng mà đi ra ngoài. Ai? Ai ở bên kia? Tuần tra vơ vét kinh vũ vệ thấy Thanh Cùng, cầm trường kiếm chiều Thanh Cùng chạy tới. Cuối hẻm thận đình tư cũng nghe tiếng chạy như bay mà đến. Mà Lamizia đã không kịp đem Thanh Cùng tốn đã trở lại. Ta là thần hy nguyệt, ta muốn gặp Đoan vương. Thanh Cùng ánh mắt dại ra, nửa rũ mi mắt, thanh âm chấm thấp, hoàn toàn không giống vừa mới bộ dáng. Thanh cùng giờ phút này trong đầu trừ bỏ len ken len ken thanh, đó là không ngừng tiếng vọng này một câu. Cứ việc tâm trí ở nhắc nhở chính mình không thể làm như vậy, nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu không chế. Kinh vũ vệ cùng thận đình tư tả phó xử hai mặt nhìn nhau. Trước mang đi gặp đoan vương điện hạ. Bài thận đình tư tả phó xử tiến lên đem thanh cùng đại nạo. chấm đã. Chỗ tối Lam Ý Giê sông lên trước, ta tùy nàng cùng nhau. Lam Ý Giê nghĩ lăng liệt công đạo, muốn hộ cô nương này chu toàn. Hẳn là chính là một tấc cũng không rời đi theo này thần cô nương, tìm cơ hội đem nàng đưa ra thành. chương 92 ai là quân cờ? Đối phố ám giác chỗ hắc y nhân ảnh nhìn thấy thần hy nguyệt cùng chung lam y gì bị thận đỉnh tư mang đi sau, cười lạnh một tiếng. Tiếp theo nhẹ nhàng mà vượt nóc băng tường, trở lại cách đó không xa trường nhai thượng hồng màu nâu trên xe ngựa. Hồi chủ tử, các nàng đã bị thận đỉnh tư người mang đi. Chỉ cần buồn vương nguyện ý, hắn lăng liệt tưởng như thế nào phòng đều phòng không được. Ha ha, A An Vương tà mị cười, trong tay Kim Linh phát ra rất nhỏ lèn canh vang. Chủ tử, này Kim Linh thanh âm như vậy, kia độc vật cũng có thể nghe thấy. Quá thần kỳ, bất quá lúc trước làm như vậy, tím diều liền không cần đã chết. Buồn Vương làm việc còn dùng ngươi dạy sao? Kia chính là hạ kịch độc cổ trùng, tên là vô tâm cổ trùng, hạ chỉ có ba con. Là tùy ý sử dụng sao? Chỉ cần cách xa nhau một dặm trong vòng, chúng này cổ trùng người tựa như cảm thụ không đến chính mình tâm, bị lục lạc sở khống trở thành một cái con dối An vương đắc ý dơ dơ lên khỏe miệng, Trung lam y lìa liền, liền tính hiện tại theo sát ở Thần hy Nguyệt bên người, bổn vương kế hoạch làm theo hoàn thành. Hừ, chủ tử anh minh. Đô Vũ ôm quyền chắp tay thăm hỏi. An vương liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, kia thái y xử lý không có. Chủ tử yên tâm, hắn song xuôi sai sự, sợ liên lụy chính mình, tiếp theo liền ở thái y viện xin từ chức về quê. Đại hắn ra khỏi thành, thuộc hạ đã đem hắn đồ vũ một bên đánh cái thủ thế một bên dương mắt nhìn nhìn an vương, an vương cười nhìn trong tay kim linh, nhàn nhạt mà lên tiếng. chủ tử, tia trung kỷ phong đột nhiên trở về kinh, có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta. trung kỷ phong trước kia là cùng giật vương cùng kia chết đi huệ vương là giao hảo, giật vương có thể hay không nhiều cái cánh tay. a, liền tính trung gia huynh muội đều tại đây, cũng không thay đổi được gì. huống chi trung kỷ phong người kia có chính mình nguyên tắc, hắn chỉ biết nguyện trung thành bệ hạ. nếu là sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng giật vương, hán. Liền sẽ không đứng ở giật vương một bên. huống hồ, bọn họ đều tới kinh thành, buồn vương liền càng tốt khống chế hết thảy. Lăng Tiêu đổ, Lăng Liệt cũng không bị phụ hoàng thưởng thức, ai có thể cùng buồn vương chống lại? An vương nói càng thêm lộ ra tàn nhẫn, ánh mắt quyết tuyệt lại lạnh nhạt, liền bên người đố Vũ đều không cấm dùng mình một cái. Mà lúc này Thận Đình Tư tả phó sử đem thanh cùng với Lam Vĩ dìa giao cho kinh vũ vệ, liền hồi Thận Đình Tư bẩm báo Mạc Trần. Mạc Trần kinh nghe Thần Hy Nguyệt đã tới rồi Đoan Vương phủ, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần lặng lẽ lấy ra trên người túi tiền, vướt ve một lần lại một lần. Nguyệt Nhi, ta cũng là bất đắc dĩ. Ta muốn báo thủ, thân là cố gia hậu nhân, ta không thể không vì chết đi cố gia người tuyết hận. Nam Cung Thắng cần thiết muốn trả giá đại giới, cảm nhận được chân chính phản bội. Mà chúng ta, sự cách lâu như vậy, nhìn thấy ta, người có thể hay không vẫn là hợp ta. Mà giờ phút này hắn biết rõ còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu cùng quốc sư thương nghị, đem túi tiền một lần nữa treo ở quần áo nhất tầng cưỡi khoái mã thẳng đến Nguy Sơn. Nguy Sơn ở mây mù trung như ẩn như hiện, thường thường còn có thể nghe thấy thanh thanh phản âm. Tuấn mã xuyên qua cánh rừng, võ ngựa chảy qua đỉnh núi chảy xuống thủy, bắn khởi bọt nước điểm điểm, kia đó là tới rồi dưới chân núi. Thượng nguyên hiến tế tiết sắp xảy ra, tới thắp hương lễ bái bá tánh liền so ngày xưa thêm vài lần. Mặc chân xuống ngựa, thẳng đến thượng giữa sườn núi. Mặc chân mới vừa tiến nội đỉnh, áo đen quốc sư ngồi ngay ngắn ở bánh răng chiêm tinh câu hạ, thanh âm thấp đủ, nói. Thần Hy Nguyệt đã tìm được rồi. Là, sư phụ. Bất quá đồ nhi có nghi vấn, kia thần Hy Nguyệt là chính mình xuất hiện, có thể hay không có trá. Chỉ cần nàng xuất hiện liền hảo. Đãi ngày mai đoan vương cùng nàng thành hôn, tức khắc tế, kia Nam Cung Thắng nhất định sẽ ra tay, bọn họ phụ tử tàn sát, máu chạy thành sông, liền chính hợp lòng ta. Quốc sư đứng dậy, dơ lên hai tay, mặt hướng kia chiêm tinh cầu, sướng hoài cười to, ta đại kế liền phải thành công. Nam Cung Thắng khiến cho con của ngươi thân thủ chém xuống ngươi đầu. An ủi kia mấy trăm vong linh. Quốc sư tiếng cười quanh quẩn ở bên trong đình, ánh đến leo lắt không ngừng, lúc sáng lúc tối nội đình, càng thêm khủng bố. Chương 93 đã nhập Đoan phủ. Đoan Vương phủ. Điện hạ. Kinh Vũ vệ thủ lĩnh đem thanh cùng đẩy thượng chính sảnh. Còn hỗn độn Ngây thơ thanh cùng tùy ý bọn họ đem chính mình đẩy đến Đoan Vương Lăng Tiêu trước mặt, Lăng Tiêu thấy rõ cùng không hề có phản kháng, vươn tay tưởng vỗ một vỗ nàng gương mặt trong lòng thầm than này nhìn kỹ thật sự là tuyệt sắc giai nhân khó trách này lăng liệt đều vì nàng thần hồn điên đảo chỉ là này đôi mắt thanh cùng mỹ mắt nửa rũ mọi người vừa lúc đều thấy không rõ lắm kia phiếm lục con người các ngươi muốn làm gì theo ở phía sau lam ý giải quát lam ý kìa ngươi hồi kinh kia ngươi ca kỷ phong có phải hay không cũng tới rồi nghe tiếng đoan vương vội vàng lùi về tay khẩn trương chiều lam ý đi phía sau nhìn nhìn a ta ca là tới rồi Sợ hãi? có phải hay không các ngươi hám hại ta Lăng Liệt ca ca?" Lam Y Li nghĩ đến rực rỡ nói, liền giận sôi máu. Đoan Vương thấy kinh vũ vệ triều hắn lắc đầu, ý bảo Trung Kỳ Phong không có đi theo, tức khắc lòng có tự tin, Lam Y Li muội muội, này nữ tử là cái tai họa, ngươi Lăng Liệt ca ca ngụy trang thân phận của nàng lưu tại trong phủ, còn giết nhân gia thần bang thanh toàn phủ trên dưới, đây là phụ hoàng hạ lệnh nói lại. Cung buồn vương có quan hệ gì đâu a? Ừ! Lăng Liệt ca ca định là bị người hãm hại. Lam y trắng liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hải, Lam y gì ngươi xa ở biên cảnh, không biết triều cục hỗn loạn, ngươi lăng liệt ca ca cũng đã sớm không phải năm đó lăng liệt. Hắn giết hại triều đình trọng thần là có chứng cứ. Thấy Lam y gì nghiêng đi thần, nghe không tiên chính mình nói, liền liếc xéo liếc mắt một cái, nói, ngươi, ngươi không ở trong kinh, bổn vương không trách ngươi. Ta muốn mang nàng đi. Lam y gì thanh âm mới ra, kinh vũ vệ nội tình ba tầng ngoại ba tầng đem nội đình khốn. Đoan Vương phất phất tay, cười nói, "Bổn vương biết Lam Ý hiểu ngươi công phu hơn người, chính là đây là kinh vũ vệ. Chào nàng là phụ hoàng mệnh lệnh, ngươi mang đi nhưng có phụ hoàng ý chỉ. Huống hồ ngươi nếu có thể mang đến đi, lúc trước cũng sẽ không tùy ý đưa đến nơi này không phải?" Lam Ý nghiễm máu, nàng cũng biết chính mình một người là mang không đi thần cô nương, vốn là muốn thỉnh Đoan Vương thả thần cô nương, nghe hắn nói một, xem ra là vô vọng. "Bất quá ngươi nếu là tưởng lưu, bổn vương nhưng thật ra không ngại ngươi lưu tại này." Đoan Vương phất phất tay háo quay người đi. Thấy Lam Vy không có lên tiếng, Đoan Vương phất phất tay. Người tới, đưa thần cô nương trở về phòng. Lam Vy Di tưởng cùng đi, lại bị Đoan Vương ngăn lại. Lam Vy này thần cô nương là bệ hạ yêu cầu khống chế được. Ngươi liền mặt khác trụ một gian phòng đi. Không được. Thần nha đầu. Lam Vy Di gân cổ lên hướng thanh cung tê Ta phụ hoàng mệnh lệnh ngươi ta đều không thể cãi lời không phải. Cứ việc Lam Vy Di trong lòng mọi cách không muốn. Giờ phút này cũng không thể không cúi đầu. Đoan Vương lấy bệ hạ áp nàng, năng lực hắn gì? Đưa chung cô nương đi trong phòng nghỉ tạm. Đoan Vương phi liền quỳ chờ Lăng Tiêu tiễn đi hai người, mới chậm rãi mà đến. Quý Nhi chúc mừng điện hạ. Hơi hơi không người, nhuyễn miệng cười. Quý Nhi mau khởi. Lăng Tiêu dắt liền Quỳ tay. Liên Quỳ làm thị nữ tiến lên, dâng lên nguyên bộ hỉ phục. Điện hạ, đây là Quý Nhi chuẩn bị, còn có mũ vượng khăn quàng vai một bộ. Quý Nhi, ngươi mang thai? Những việc này tùy tiện an bài hạ nhân chuẩn bị liền hảo. Đoàn vương lăng tiêu mềm nhẹ mà vớt ve liền quỳ bụng, ôn nhu nói. Việc này quan điện hạ tương lai, sự tình quan chúng ta hải nhi. quý nhi cần thiết tự mình chuẩn bị mới an tâm. quý nhi, ngươi yên tâm, lễ tất sau liền đưa nàng tế, có quốc sư thủ, định sẽ không sai lầm. Ta lăng tiêu trong lòng chỉ có ngươi quỷ nhi một cái. Lăng tiêu rỗi tay ôm quá liền quỳ vai. Quỳ nhi biết, chỉ cần điện hạ trong lòng có quỷ nhi cùng con của chúng ta. Quỳ Nhi liền cảm thấy mỹ mãn, liền quy dựa vào lăng Tiêu đầu vai, nhẹ giọng nói nhỏ. Chương 94 Đế Vương Chi Tâm, Trường Hưng Tơ Lụa Phô Triệu trưởng quầy tham được Đoan Vương phủ tin tức gấp đến độ xoay quanh, mà rực rỡ đi theo Trung Kỳ Phong tiến cung diện thánh. Nhưng sắp đến cảnh cùng cửa cung, Trung Kỳ Phong an bài rực rỡ ở ngoài điện hành lang giải trở. Đại công công thông truyền sau, Trung Kỳ Phong cung cung kính kính tiến điện, quy một gối xuống đất, thanh âm to lớn vang, dội câu chữ rõ ràng nói mặt tướng trung kỳ phong khấu kiến bệ hạ, trung tướng quân bình thân, một đường vất vả, kinh sát hoàng nam cung thắng vất tay ý bảo làm chúng nha hoàn thái giám đều đi xuống, tây cảnh như thế nào, luôn có chút tây nhung binh thường thường quấy giày ta kinh sát tây cảnh, mặt tướng để lại mạnh phồn cùng mạnh xương hai vị tướng quân cập tam vạn binh mã lưu thủ tây cảnh, hiện có hai vạn binh mã ở kinh sát hoàng thành ngoại hà dịch, nam cung thắng lại nói, mặt khác năm vạn kinh giáp quân nhân mã ở kinh sơn, trung kỳ phong gật đầu theo tiếng. Nam cung thắng gật gật đầu, cảm giác sâu sắc vui mừng. Kinh Sơn là ta kinh sát cái chán, vô luận trong ngoài có gì đổi biến, liền có thể tùy thời thuyên chuyển, không tồi. Bất quá tướng quân lần này vào kinh, nhưng phát hiện cái gì không thích hợp sao. Trung Kỳ phong biết Nam cung thắng ý ngoài lợi là chỉ ra chỗ sai chuyển đến ổ nào huyên náo sát cô tinh đồng dao, còn cô ý chỉ giật vương tư tàng nàng này, có mưu nghịch chi tâm. Mặt tướng nghe xong một ít. kia, Trung tướng quân có gì giải thích? Nam cung thắng nâng, nâng mí mắt. Thối tâm con ngươi sâu không thấy đáy. Mặt tướng vừa đến hoàng thành, tiền căn hậu quả thượng không hiểu biết, cho nên Trung Kỳ Phong biết giờ phút này nếu là Thế Lăng Liệt lời nói, phản sẽ dẫn tới bệ hạ ngờ vực, hoàn toàn ngược lại. Bệ hạ giờ phút này triệu hắn hồi kinh, định là đã có lòng nghi ngờ. Kỳ thật chứ biết, Lăng Liệt hắn không phải giết hại thần gia mãn môn hung thủ. Nam Cung Thắng ho nhẹ một tiếng, hắn trong lòng biết Trung Kỳ Phong là cái có nguyên tắc tướng quân, sẽ không dễ dàng đứng thành hàng, trung gia thế đại chỉ nguyện trung thành kinh sắt hoàng liền tiếp tục chậm rãi nói tới, hắn là lãnh chấm mật chiếu đi tìm thần y lìa. Thần y lìa, hạ chính là long thể không khỏe. Khuku, năm gần đây tổng cảm thấy có chút không khỏe. Quốc sư vì chấm chế lịch dược, nhưng là chấm đối kia dược sinh ra ỉ lại. Này, kia này dược liền không thể lại phục a, bệ hạ. Trung kỳ phong nhăn nhăn mày, là hiện giờ triều cục hỗn loạn, không ít người đã đứng thành hàng quốc sư cùng đoan vương. Quốc sư mê hoặc nhân tâm, chấm đã sớm không tin hắn cho nên phải lăng liệt đi cho chấm tìm thần y lìa. Nam cung thắng đứng lên, chậm rãi hạ bậc thang, đi đến trung kỳ phong trước mặt, nhưng thần y không thể tìm được. Sự tình cũng đã tới rồi không thể không khống chế nóng nỗi. Chấm liền cùng ngươi sáng tỏ đi. Đoan vương tâm tồn gây rối, đã sinh phản cốt. Nay trung kỳ phong kinh ngạc nể dựng, hắn vốn tưởng rằng bệ hạ đem lăng liệt nút lại, đó là lòng nghi ngờ hắn. Chấm điều ngươi trở về, chính là muốn ngươi cùng lăng liệt cùng nhau, nhất cử vạn ngã quốc sư cùng Đoan vương nhất bang, đưa bọn họ thế lực nổ tận gốc. Ở ngươi chưa tới là lúc, chấm liền trước đem lăng liệt lưu tại lao, khiến cho nhóm người này lộ ra bọn họ lòng ngông giả thú. Nam Cung Thắng đôi mắt sắc bén, tay áo vung, thịnh khí bức người. Bệ hạ anh Minh. Trung Kỳ Phong nghe được Nam Cung Thắng như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhóm, ít nhất lăng liệt là an toàn. Ngày mai Thượng nguyên hiến tế tiết, bọn họ nhất định sẽ có điều hành động, chấm muốn ngươi cùng lăng liệt ở thời khắc mấu chốt, điều ở hà dịch hai vạn kinh giáp quân binh mã đưa bọn họ một lần là bắt được. Đoàn vương chấm muốn sống. Những người khác giết không tha. Trung kỳ phong theo tiếng. Bất quá, trẫm cũng muốn ngươi nhớ kỹ. Ngươi nguyện trung thành chính là kinh sát hoàng. Trẫm muốn ngươi lấy trung gia anh liệt thể, vĩnh không phản bội trẫm. Nam cung thắng nhìn phía Trung kỳ phong ánh mắt tựa như hắc ứng lãnh não lấm lật. Trung kỳ phong tức khắc quỳ xuống đất, cung kính lại nghiêm túc mà ngôn nói, mặt tướng lấy trung gia anh liệt thể, nhất định thể sống chết nguyện trung thành bệ hạ, nguyện trung thành kinh sát. Gia cảnh cùng cung Trung kỳ phong trong lòng thẩm nghĩ. Tổng cảm thấy bệ hạ trong lòng đối ai đều có lòng nghi ngờ, đối chính mình luôn mai báo cho đến tột cùng ý gì. Nhưng này đế vương chi tâm ai có thể thấu hiểu được đâu. Chương 95 đoan phủ hỷ sự. Thướng quân, nhà ta điện hạ sự, bệ hạ như thế nào? Rực rỡ tiến ra đón, vội la lên. Giật vương không có việc gì, việc này bệ hạ trong lòng hiểu rõ. Trung kỳ phong an ủi nói, chúng ta đây có thể hay không nhìn thấy điện hạ? Việc này, tốt nhất hiện tại trước không thấy đi. Kỳ phong nghĩ bệ hạ nói, giờ phút này thấy lăng liệt ngược lại dẫn tới thánh tâm không vui, ngày mai sẽ có đại sự phát sinh, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Rực rỡ nghe được như lọt vào trong sương mù, không còn hắn pháp, cũng chỉ đến đi theo trùng kỳ phong ra cung. Thượng nguyên hiến tế tiết, kinh sát hoàng thành trong ngoài so ngày thường nhiều vài lần ba cánh. Có lui tới khách thương, chờ cái này ngày hội vận tới không ít đồ vật buôn bán. Còn có không ít chung quanh trong thành người tới rồi kinh sát nguy sơn thắp hương cầu phúc, thuận tiện một thấy hoàng thành phong thái. Kinh an trường ngai thượng nhiều rất nhiều tạp vụ nhiệt, trường hưng tơ lửa phô lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Triệu hưng lòng nóng như lửa đốt đợi cả đêm, rốt cuộc thấy từ trong cung trở về rực rỡ. Rực rỡ đại nhân nột, điện hạ bên kia rốt cuộc như thế nào? Ta này nhìn chầm chầm hồi lâu đoan vương phủ, thần cô nương cùng chúng cô nương đều đi vào. Mặt ngoài đoan vương phủ không có gì động tính, chính là hôm qua thủ hạ người có thể thấy được đến đoan vương phi thị nữ mua rất nhiều làm hỷ sự đồ vật. Cái gì? Cho nên đoan Vương đây là. Chỉ sợ Đoan Vương đã tính toán cưới thần cô nương A. Này! Kia điện hạ nhưng làm sao bây giờ? Thần cô nương như thế nào gả cho hắn Đoan Vương? Ai nha rực rỡ, hiện tại trọng điểm không phải nơi này nữ tình trường, mà là này Đoan Vương hiện tại đón đón dâu, ý đồ còn không rõ ràng sao. Rõ ràng chính là muốn phản nột. Triệu hưng vội la lên. Rực rỡ đi dạo vài bước, nguyên lai, trung tướng quân ý tứ là chỉ cái này. Cái gì? Như vậy, chúng ta người cũng trước mai phục lên. Canh giữ ở này đoàn phủ phụ cận, lại phái vài người kịp thời thông chi trung tướng quân. Còn có, ngươi xem này trường nhai thượng kinh vũ vệ càng ngày càng nhiều, từ đêm qua các ngươi tiến vào sau, cửa thành hạ chìa khóa đến hiện tại đều không có khai. Nhưng thận đình tư mạc trần mang theo thận đình tư nhân mã ra khỏi thành lại không có lại trở về. Đây là có ý tứ gì? Bọn họ là đường ai nấy đi vẫn là muốn nổi ứng ngoại hợp. Đây là thận đình tư thế bọn họ ở canh trường đi. Chúng ta thả nghe trung tướng quân hiệu lệnh. Tướng quân điện hạ hôm nay sẽ ra tới. Mà giờ phút này đoàn vương phủ nội đình treo lên hồng lụa, cao đường rán song hỉ. Trung lam mỹ kinh ngạc vật phấn, sáng sớm tỉnh lại như thế nào này, đoàn phủ lại răng đèn kết hoa, nơi trốn đều treo lên màn lụa cầm lụa. Lam mỹ liền ngăn lại một vị thị nữ: các ngươi vương gia là muốn cưới tiếp? Nô tỳ không biết. Song liền sốt ruột hoảng hốt chạy xa. Ai, làm hỉ sự cưới chính là ai cũng không biết sao? Hoàng trưởng tử liền tính cưới tiếp cũng đến thông cáo hạ a. Lam y thật là buồn bực, cũng thế, vẫn là đi tìm thần nha đầu quan trọng. Lam y gì lung lay mấy cái sân, cũng không gặp thần hy nguyệt bóng dáng. Rõ ràng làm hỉ sự vương phủ lại đóng cửa bế hộ, không có nhìn thấy bất luận cái gì tới chúc mừng vương công đại thần. Ai, tướng quân, ngươi vẫn là trở về phòng nghỉ tạm đi. Tới hai cái thị nữ tiến lên cản trở Lam y gì hay? Các ngươi vương phủ rốt cuộc đang làm gì? Thần nha đầu, nha đầu, Lam y cảm thấy việc này quá mức cổ quái ném ra hai gạ thị nữ bước nhanh ở các trong viện tìm kiếm giờ phút này nơi xa không thả một cái tên lệnh đoan vương ra ăn mặc màu đỏ hỉ bảo tiêu sái mà đi hướng chính sảnh hai tấn phát cần đều sơ đến nhanh nhẹn eo thúc kim sắc tưởng vần đai lưng thân hình lấm lấm khí vũ hiên ngang quý khí phong phạm xa cực ngày xưa đoan vương điện hạ vương phủ làm hỉ sự vì sao đóng cửa bế hộ còn có thần nha đầu hiện tại nơi nào lami thì tiến lên chất vấn lami thì chớ hoảng sợ trong chốc lát người sẽ biết Đang ở giờ phút này, thị nữ lãnh một vị đỉnh mình châu mũ phượng, khăn voan đỏ che khuất khuôn mặt, thân khoác rực rỡ lung linh áo cưới, váy thượng khổng tức sinh động như thật, làn váy tầng tầng lớp lớp, hoa lệ ung dung mà từ sân thính chậm rãi mà đến. Chương 96 đại hôn nghi thức. Lam Ilya nhìn chằm chằm tiến lên đây tân nương tử, sửng sốt nửa ngày, thanh thử, thần nha đầu. Tân nương tử ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, chỉ có trước ngực vàng dòng hồng bảo thạch dạng rỡ loang loáng. Thấy tân nương tử sững sốt, Lam đẩy ra thị nữ Một phen sốc lên tân nương tử khăn văn đỏ, cả kinh nói, nhà đầu. Thật là ngươi. Mọi người sôi nổi tiến lên ngăn lại chung làm vi gì ấy. Đoàn vương cả giận nói, chung làm vi gì hề. ngươi tại đây đã là khách khí, đừng vội lầm bổn vương ngày tốt ngày cưới. Ngươi tới. Đem nàng kéo đi. Làm vi xoay người phi đá, đem tiến lên phủ binh mỗi người đá đảo. quát nhà đầu. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi gả cho đoàn vương. Ta đây lang liệt ca ca đầu. Lang. Lang liệt. Thanh hòa hoán hoán phun ra hai chữ, ảm đạm không ánh sáng, ánh mắt đông nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Nha đầu, ngươi nghĩ tới, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không bọn họ bắt ngươi? Lam ý gì thấy Thần Hi Nguyệt có chút phản ứng, kích động đến tiếp tục truy vấn. Mấy cái phủ binh sông lên Lam ý gì ở trước mặt, không trở gần người chảo nàng, đã bị đá ra mấy trượng xa. Đoan Vương vội vàng kéo qua thanh cung tay, ánh mắt ý bảo hỉ bà mau chóng hành lễ, không cần những cái đó hư. Thì bà chỉ phải bỏ xuống hoa cầu, hoang mang rối loạn hô, nhất bái mà. Châm đã. Lam y thì thả người nhảy, từ phủ binh trùng vây chung nhảy lên tính trước, túng quá thanh cùng tay, ngươi thanh tỉnh một chút không? Có nhớ hay không lang liệt? Ngươi nhớ tới cái gì sao? Lam y thì chỉ biết thần nha đầu nếu là gả cho người khác, lang liệt ca ca chắc chắn thương tâm, nàng là không thể gặp vô yếm lang liệt buồn bã thương tâm, giống nhiều năm trước lang nguyên ca ca không có lúc ấy, lang liệt nước mắt nuốt không tiếng động bộ dáng nàng thật sự là cảm thấy lo lắng. Lang, liệt thanh cùng mắt trái một trận phỏng, mở vẫn luôn nửa liếc mắt, xanh biếc đôi mắt tử sáng ngời, mắt trước mặt thoáng qua binh lính thị vệ chém giết huyết tinh trường hợp, bộ mặt dữ tợn, huyết lưu một mảnh, lẩm bẩm. Lang, liệt giết người, huyết. Lang tiêu long bảo thêm thân. Thì bà nhìn thấy này nữ tử đôi mắt lóe lục quang, sợ tới mức ôm đầu chạy trốn, mà bọn nha hoàn cũng là kinh thanh thét chói tai. Trở về, Lang tiêu giận dữ. Đoạt phủ binh trường kiếm đặt tại hỉ bà cổ phía trên, Quách tiếp tục chủ trì đại hôn nghi thức. Bỏ lỡ canh giờ, ngươi liền chết không đủ tích. Ngươi ở cái gì? Mà Lam ý gì bị Thanh Cùng nói kinh nốc, Nha đầu này thật sự là điên rồi. Lăng tiêu. Long bảo Thanh Cùng lẩm bẩm mà lại một lần. Mà giờ phút này Thanh Cùng nói, bên người đoan Vương nghe được danh mạch, trong lòng vui sướng vạn phần. Hay là này quốc sư sở sát cô tinh chính là bởi vì nàng phú dị bẩm. Có thể nhìn thấy tương lai việc tức khắc trong lòng mừng như điên, xem ra này dị đồng nữ quả thực có thể giúp hắn bước lên đại vị, mau, mau thông chi quốc sư, đoan vương vui sướng đến đôi mắt tỏa ánh sáng, ý bảo phủ binh phóng tên lệnh hưởng ứng vừa mới nguy sơn tên lệnh tin tức, mừng như điên vạn phần đoan vương, giữ chặt thanh cùng, chỉ nghĩ mau chóng hoàn thành đại lễ, châm đã, lam y rìa đem vũ về đầu, che lại mắt trái thanh cung kéo đến phía sau, đoan vương điện hạ, ngươi này cũng không phải bình thường cưỡi tiếp, ngươi là muốn phản. Ngươi biết cũng vô dụng. Ngươi tới, đem nàng kéo xuống. Phủ binh sôi nổi sung lên, nhưng là cũng không phải Lam ý Dìa đối thủ. Chính là Lam Vũ Dìa nhất thời cũng không có biện pháp bằng bản thân chi lực cản trở Thần Nha Đầu cùng Đoan Vương đang muốn cử hành nghi thức. Nha Đầu, ngươi có phải hay không chúng ta? Lam ý Dìa đem thất thất tám úc phủ binh lược ngã xuống đất, lại một lần tưởng tiến lên đây. Đoan Vương hét lớn một tiếng, kinh vũ vệ. Vương phủ ngoài cửa thân khoát chỉ bạc hộ giáp kinh vũ vệ tay cầm trường kiếm đem Lam Ý dìa bao quanh vây quanh. Chương 97 chuyện cũ tái hiện. Giờ phút này Đoan Vương phi cũng đã đến chính sảnh, trong tay lưới dao sắc bén chủy thủ thẳng chỉ hỉ bà hét hầu. Mau! Liên Quý đem hỉ bà chào hồi, uy hiếp tiếp tục chủ trì nghi thức. Một. Nhất bái mà. Hỉ bà thanh âm run run rẩy rậy, cả người thẳng run. Đoan Vương Lăng Tiêu cùng Liên Quý lẫn nhau ánh mắt giao hội, ngầm hiểu mà cười. Lam ý gì bị nhốt đến thoát không khai thân, mắt nhìn thần hy nguyệt cùng Đoan vương lang tiêu bái mã. Nhị. Nhị bái. Cao đường. Lang tiêu. Không có bệ hạ ý chỉ, ngươi tự mình nạp tiếp. Ngươi bái cái gì cao đường. Lam ý gì cao giọng hô quát giống như cũng cũng không có cái gì tác dụng. Đang ở giờ phút này. Rực rỡ mề triệu tanh giật vương mấy cái chạm gác ngầm ở vương phủ trước cửa cùng kinh vũ vệ chém giết, kiếm quang bắn ra bốn phía, mỗi người đều là liều mạng toàn lực. Nhưng bên này không chờ rực rỡ cùng triệu hương vọt vào vương phủ nghị cách cứu viện, bên kia thủ cửa thành kinh vũ vệ khai phía đông cửa thành, một đám người mặc quan phục thận đỉnh tư nhân mã cập áo đen quốc sư dục ngựa buôn tiến hoàng thành. Đem rực rỡ cùng triệu tanh người bị buộc đến từng bước lui về phía sau, muốn bằng bọn họ cứu ra lam y cùng hi nguyệt đã là không có khả năng, liền chính bọn họ cũng bị vây khốn ở trong vương phủ. Các ngươi các ngươi đây là tạo phản. Quốc sư, mạc trần, các ngươi rực rỡ đầy mặt huyết ô, phẫn hận mà quát Ngươi hiện tại biết, cũng không có gì dùng mạc trần cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ lại tinh thần hỗn đột, mơ mơ màng màng thanh cùng nghe được mạc trần những lời này, trong đầu lệ ra một cái lại một cái hình ảnh. Cái kia bạch tí gì thiếu niên cùng màu hồng cánh sen sắc váy giải thiếu nữ ở trong rừng gặp mặt, thiếu niên, nguyệt nhi, chớ có trách ta. Ngươi hiện tại biết, cũng không có gì dùng. Ngươi hiện tại biết, cũng không có gì dùng. Ngươi hiện tại biết, cũng không có gì dùng. Cũng không có gì dùng. Nay trầm thấp lại lạnh nhạt thanh âm không ngừng quanh quẩn ở thanh cùng bên hai. Trong đầu từng đợt đau nhức, cái kia hình ảnh chợt lóe chợt lóe thiếu nữ dơ trùy thủ, ai thanh khóc nói, vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Chúng ta không phải hảo ở bên nhau sao? Ngươi vì cái gì muốn đem ta hiến cho người khác? Nếu ngươi có người lý do, kia, liền đem ta thì thể đem đi đi. Thiếu nữ dơ trùy thủ muốn tự vận, bạch đi thiếu niên tiến lên tranh đoạn, trong lúc lơ đãng. Chủy thủ thật sâu thứ hướng về phía thiếu nữ hạ bụng. À, thanh cùng đầu đau nhức khó nhịn, hà khoác tay hào vùng, trên đầu phi phượng bộ riêu len ken len ken, xoay người nhìn lại vừa mới lời này người. Là ngươi giết ta. Là ngươi thanh cùng xanh biếc đôi mắt lóe sắc khí, hoan giận tràn ngập ở nàng trong lòng châm thành một đoàn hỏa. Nguyệt Nhi. Khi cách lâu như vậy lại gặp nhau mặt trần, giờ phút này vẫn là nhịn không được hô lên thanh. Trước mắt Nguyệt Nhi, rõ ràng cùng khi đó trong lòng thần hy Nguyệt giống nhau như lúc. Nhưng thần thái cử chỉ lại hoàn toàn bất đồng, làm mạc trần đều cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Đôi mắt của ngươi, ngươi, là ngươi. Thanh cùng từng bước một hướng mạc trần đi tới, đầu góc nháy mắt rõ ràng rất nhiều, trong lòng giống có cái cùng chính mình tương đồng thanh âm ở đem chính mình đánh thức. Nguyệt nhi, ta, ta nhìn đầy đầu châu ngọc, thân khoác đỏ thắm áo cưới, mắt lộ ra xanh biếc hung quang thần hy nguyệt chiều chính mình đi bước một đi tới khi, mạc trần thế nhưng không ra lời nói tới. Võ anh mà một tiếng. Áo đen quốc sư ở trong viện đã sớm chuẩn bị tốt liêu đồng đỉnh trung bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Mọi người kinh ngạc mà nhìn phía bên kia. Mạc Trần, Đừng Lâm chính sự. Quốc sư lạnh giọng quát, trường tụ vung lên, nội lực đem thần hy nguyệt đánh bay mấy trượng xa. Nguyệt Nhi, Mạc Trần trong lòng dâng lên một tia không đành lòng, không chờ hắn tiến lên, Đoan Vương liền đem Hy Nguyệt trở về kéo, tiếp tục hoàn thành đại lễ. Hỉ bà cổ chỗ truyền đến một chút truy tâm đau nhức, liền quỳ truy thủ đè ở hỉ bà trên cổ, đã chảy ra huyết tới. Tam. Phu Phu thê Phu thê đối bái Kỷ bà mới vừa xong Thế nhưng sợ tới mức một hơi thượng bất lực Hôn mê bất tỉnh Chương 98 Hoàng Thành hôn chiến Giờ phút này đối phố trả lâu chủ tớ Hai người âm thầm nhìn toàn bộ Hoàng Thành tiến hành một giác Chủ tử Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ Khiến cho bọn họ lẫn nhau đấu Lửa đốt đến còn chưa đủ vợ An vương lăng hàng lộ ra quỷ dị cười Hiện giờ tiến hành hết thẻ chính đi bước một tấn kế hoạch của hắn tiến lên Quả nhiên, kinh sát hoàng thành phía tây đột nhiên triều phát ra một thanh âm vang lên núi tên. Tức khắc hoàng thành ngoại chuyện tới chấn động mà minh mông quẩn quẩn tiếng vó ngựa. Tình huống như thế nào? Kinh vũ vệ hai mặt nhìn nhau. Nghe thấy không? Các ngươi kinh vũ vệ nguyện trung thành chính là bệ hạ. Hiện tại buông binh khí, thượng còn có đường lui. Dược dỡ triều kinh vũ vệ cao giọng quát, nếu không các ngươi chính là loạn thần tặc tử, này tội đương chu. Làm cản. Hành xong đại lễ, đoan vương đem hỉ phục Bên trong xuyên thế nhưng là Hắc Kim Long Bảo. Thanh cùng vừa mới nói, thế nhưng vào giờ phút này toàn bộ lộ ra. đoan vương lăng tiêu thật sự Long Bảo thêm thân. Lăng tiêu một tiếng cao hướng, các ngươi thả xem ai hiện tại là Long Bảo thêm thân. Chấm! Mới là này kinh sát chi hoàng. Chấm có dân tâm sở hướng quốc sư phụ tá, còn có này thần năm thần nguyệt giờ thìn sinh ra nữ tử tế, tới bảo hộ ta kinh sát quốc thổ, ủng hộ chấm, liền có thể bảo kinh sát giang sơn vĩnh cố. hô áo! Quốc sư yêu nôn hoặc chúng các ngươi không thể nghe bọn hắn. Trung kỳ phong xuất một đội thân binh giờ kinh sát hoàng kỳ dục ngựa mà đến. còn có ngươi, tạ mẫn hách, ngươi thân là thận đỉnh tư tả phó sử, chịu ai bồng lộc? Bảo phương nào bạo cánh ngươi nhẫn tâm thấy máu chảy thành sông sao? đi theo trung kỳ phong phía sau, cư nhiên còn có giật vương lăng liệt. mọi người giờ phút này đều sợ ngây người, này giật vương lăng liệt chẳng lẽ không nên còn ở thận đỉnh tư lao sao? thận đình tư tả mẫn hách, chấp nhất trường kiếm tả hữu nhìn quanh do dự không biết như thế nào cho phải các ngươi đều đang làm gì đều cho ta đánh đoan vương cấp thượng trong lòng hoàng luận nói các ngươi nhìn xem này hoàn thành trọng thần bị giết vô tội bá tánh chết thảm nhân tâm hoảng sợ hiện giờ có nàng này tế nhất định đến bảo hộ bảo ta kinh sát thái bình đều cho ta đua đi lên đoan vương chấp kiếm vũ điệu chém giết vài tên giật vương thân tín huyết hoa văng khắp nơi tức khắc kinh vũ vệ nhân tâm phân chấn cùng các đạo nhân mã hôn chiến trong khoảng thời gian ngắn tiếng chém giết, giận tiếng la vang vọng cả tòa hoàn thành. mau! lúc này không tế càng đại khi nào. áo đen quốc sư gầm lên giận dữ, bắt lấy thanh cùng đầu vai, ném hướng đồng đỉnh phương hướng. nguyệt nhi, Mặc trần nhảy lên phi phác, nương thận đỉnh tư thuộc hạ bả vai nhảy lên trượng cao, tiếp được chính nhào hướng đồng đỉnh hừng hực ngọn lửa thần hy nguyệt. thanh cùng cả giận nói, là ngươi, là ngươi. trong đầu còn hiện lên trong rừng cây bạch lý thiếu niên thứ hướng chính mình nhất kiếm. nguyệt nhi. Thực xin lỗi, ta cũng bất đắc dĩ. Mạc Trần nhìn thấy như vậy thần hy nguyệt, thanh thanh truy vấn chính mình, chuyện cũ từng màn làm hắn tim như bị đau cắt, trắng non tuấn lãng trên mặt chảy xuống từng giọt nước mắt. Mạc Trần! Người đang làm gì? Quốc sư cả giận nói, một chưởng đánh ở Mạc Trần giữa lưng. Mạc Trần thân thể run lên, tay vừa trượt, suýt nữa không có thể bắt lấy hy nguyệt, một ngụm máu tươi từ nhắm chặt môi chung trào ra. Mạc Trần dùng hết toàn lực, đem thanh cùng vứt ra mấy trượng xa. Đốn là ngũ tạng lục phủ giống xe rách giống nhau, đau nhức. Ngươi cho rằng ngươi cứu nàng, các ngươi chi gian liền không có việc gì sao. Nàng biết ngươi giết nàng cả nhà sao. Quốc sư cả giận nói, ngươi quá làm vi sư thất vọng rồi. Ngươi không làm thất vọng cố ra sao. Thanh cùng quỳ dạp trên mặt đất, ngơ ngẩn mà nghe quốc sư nói. Cho nên, là hắn giết ta thần gia mãn môn. Không phải lang liệt sao. Thanh cùng kinh ngạc đến ngây người, chung quanh chém giết làm máu loãng vẩy ra tới rồi chính mình áo cưới cùng trên mặt. Nàng cũng không hạ bận tâm. Chương 99 quốc sư thân phận. Sư phụ Mạc Trần che lại ngực quý bò trên mặt đất, những ngày ấy hắn ở Diệt môn thù hận cùng đối Hi nguyện chịu mến giữa dây rủa, liền chính mình đều mau không quen biết chính mình. Lúc này, Lăng Liệt trường kiếm múa may, đánh lui mấy chục kinh vũ vệ, đuổi tới trong vương phủ, nâng dậy Triệu Thiệm Thanh cùng, nhìn đến nàng, tiểu thiếu khuôn mặt đã trắng bệnh đôi tóc hỗn độn, còn xuyên kiện làm hắn chói mắt áo cưới đỏ. Nữ tử này là cái thứ nhất làm hắn động tâm nữ tử. Đoan Vương cư nhiên còn cùng nàng bái đường thành hôn, thậm chí còn đem nàng tế. Tức khắc tâm như lao cắt, nhẹ gọi một tiếng, Nguyệt Nhi. Dựa vào lăng liệt trong lòng ngực thanh cùng, giờ phút này lại từ trên người Nhất sần rút ra kia một đôi túi tiền, nghiêng đầu nhìn phía mặt Trần. Ngươi, ngươi còn nhớ rõ vật ấy? Mặt Trần tái nhợt môi gợi lên một mặt ý cười, cũng từ trường bảo sườn gỡ xuống một cái bạch đế hoa lan túi tiền, thế nhưng thật sự cùng thanh cùng trong tay trong đó một con giống nhau như lúc, cho nên thật là ngươi. Ngươi vì sao? Còn muốn giết ta thần phủ Mãn môn. Thanh hỏa thanh nước mắt đều hạ, trong lòng đau đớn khó có thể miêu tả. Ta, ta thực xin lỗi ngươi. Mạc Trần không nói chuyện nhưng chỉ có kia ngàn ngàn vạn vạn thực xin lỗi. Mạc Trần, ngươi cái này nghịch đồ. Quốc sư dứt khoát chính mình ra tay, chiêu thanh cùng đánh đút lại, thề muốn đem thanh cùng thế. Lang Liệt giơ kiếm ngăn cản, lại bị quốc sư nội lực trấn đắc thủ cánh tay thẳng run. Cứ việc như vậy, Lang Liệt vẫn như cũ xông lên trước. Mấy lần cản trở quốc sư hướng thanh cùng tham qua khứ tay. Mạc Trần. Người đang làm gì? Người không làm thất vọng cố ra người sao? Quốc sư thấy thời gian không thể lại kéo dài, muốn cho mọi người tín nhiệm, có cũng đủ ý chí chiến đấu liền nhất định phải đem nàng này tế. Quốc sư chính là trước thừa tướng cố duy sao? Lang liệt một bên cùng quốc sư chiến đấu, một bên quát, cố duy cấu kết mọi bàng, ý đồ đáng chết. Kia cố ra cùng Mạc Chính Tư có gì huyên duyên? Ta là cố gia cô nhi. Mạc Trần chậm đứng lên. Nhàn nhạt nói, cái này thân phận ép tới hắn xuyên bất quá, diệt môn chi thủ không thể không báo. Cứ việc mạc trần hắn không nghĩ đem hy nguyện tế, nhưng là thủ vẫn là đến báo, sư phụ, liền tính không thế, hôm nay chúng ta cũng có thể sát đi ra ngoài. Xong thế nhưng dơ kiếm sát hướng lăng liệt. Lăng liệt một nhung chắn quốc sư đã là cố hết sức, lại đến một cái mạc trần, giờ phút này bị buộc đến từng bước lui về phía sau. Trung Kỳ Phong thấy thế, nhảy lên tiến đến giải vây. Mà hà dịch hai vạn nhân mã đã đuổi tới. Phá thành mà nhập, cùng kinh vũ vệ huyết chiến chém giết. Cố gia chỉ có một tử không biết tung tích, tinh tuổi hiện giờ ít nhất đã gần đến tuổi bất hoặc. Mặc Trần ngươi sao có thể sẽ là cố gia người? Lang liệt lạnh giọng chất vấn. Mặc Trần nghe tiếng sừng sốt, chỉ này khoảnh khắc bị trung kỳ phong đá trúng ngực. Sư phụ, ngươi không phải ta là cô nhi, cố gia nhất nhi tử. Ừ. Không như vậy ngươi sao có thể thế vi sư báo thủ. Liên tính ngươi không phải cố gia thân nhi. Ngươi này bỏ nhi bị ta nuôi lớn cũng nên thay ta hoàn thành báo thủ đại kế." Quốc sư hử lệnh một tiếng. "Nếu là ta không đoán sai, ngươi mới là Cố gia chi tử." Lăng liệt thế nhưng chọc thủng Quốc sư chân chính thân phận. "Sư phụ, chính là ngươi thế nhưng làm ta thương tổn lòng ta hái người." Phanh mà một tiếng, Mạc Trần kiếm từ trong tay chảy xuống, ngơ ngẩn mà nhìn Triệu Thiệm Thanh cùng, rõ ràng hận không thể tiến lên ôm nàng, nghề hà trong lòng quặn đau vạn phần làm hắn khó có thể hoạt động nửa bước. Quốc sư thấy Mạc Trần đã mất tâm tranh đấu. Liền ném ra lăng liệt cùng chung kỳ phong, lăng không nhảy, bắt được cơ hội đem thanh cùng một phen sách lên, ném hướng đồng đỉnh hòa chung. Nguyệt Nhi Lăng liệt bi thanh la hét. Liền trong tích tắc đó, Hoàng hoàn hồn mạc trần ra sức nhảy lên, ôm lấy thanh cùng, cùng rơi vào đồng đỉnh, lại dùng toàn lực đem thanh cùng lại lần nữa khởi động. Lăng liệt nhảy lên trước bắt lấy thanh cùng tay, đem nàng thuận thế lôi ra. Hưng hực ngọn lửa đem mạc trần nháy mắt nuốt hết. Nguyệt Nhi Ta Trung Quy thực xin lỗi ngươi mạc Trần trong tay bạch đế hoa lan túi tiền Trung Quy hóa thành cho tàn. Trương một trăm song sắc đôi mắt Mặc Trần bị đỏ đậm ngọn lửa vây quanh ở hỏa trung thống khổ quay cuồng dễ dùa. Đại nhân, Tả Mẫn hách kinh hô, mau cứu đại nhân! Bãi mang theo mấy cái thận đình tư thủ hạ sông lên tiền đến, lại không biết nên như thế nào xuống tay. Hỏa phách phách bạch bạch đã cắn nuốt mạc Trần, nhưng mà không chờ hắn lại nghĩ cách cứu viện, lại bị cuốn vào hỗn chiến. Các đạo nhân mã đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Lăng liệt tác tiếp được thanh cùng, đem nàng hộ ở trong ngực, hoành kiếm hướng quát, mọi người nghe. Quốc sư yêu ngôn hoặc chúng. Hắn là trước thừa tướng cô duy trí tử, tế lấy hữu kinh sát căn bản chính là nhất phái nói bậy. Mục đích chính là muốn báo chính hắn thủ riêng. Hiện tại ta giáp giả không giết. Đoàn vương lăng tiêu giờ phút này cũng bị lăng liệt nói khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt chân tay luôn cuống. Phải biết rằng nếu là lăng liệt chính là thật sự, như vậy hắn chính là phản thần lịch tử, đem lập với chỗ nào. Hắn nghiêng đầu trông thấy ôm bụng tránh ở góc liền quỳ, hiện giờ hắn còn có thể làm sao bây giờ. Kinh vũ vệ nghe lệnh. Mọi người cho ta sát đi ra ngoài. Chớ nghe giật vương kích động nhân tâm, đổi trắng thay đen. Đoan vương dơ kinh vũ vệ kim lệnh, chiều mọi người cao hướng. Hắn biết, hắn không thể lui về phía sau, chuyện tới hiện giờ, liền tính quốc sư nga xuống, hắn cũng chỉ có căng ra đầu đi tới. Chính là hiện giờ vương phủ đã khắp nơi thi thể, hoàng thành trong ngoài máu chạy thành sông. Đông đảo không kịp tị nạn vô tội bá cánh tao đương. Nay hết thảy đều không có đả động bị tư tâm mơ hồ hai mắt lang tiêu. Kinh Vũ vệ nhóm bắt đầu do do dự dự, không có mạc Trần Thận Đỉnh Tư hiện giờ cũng giống rồi nhặng không đầu. Tạ Mẫn Hách, ngươi nhìn xem hiện tại hoàn thành, ngươi nhìn xem vô tội bà cánh, ngươi còn ở do dự cái gì? Lang Liệt lạnh giọng chất vấn. Tạ Mẫn Hách run đôi tay nhìn chung quanh hết thảy, may kiếm đảo túc, thu giọng nói hô, Thận Đỉnh Tư nghe lệnh. Quốc sư giết mạc đại nhân. Ta tốc độ đều tốc bắt quốc sư, thật đình tư liên can nhiệt sôi nổi kiếm chỉ quốc sư, đem hắn bao quanh vây quanh. Đoan Vương kinh vũ vệ lại tiếp tục cùng trung kỳ phong nhân mã làm vây thú chi đấu, mà đối phố trà lâu người trước sau nhìn chằm chằm này trong hoàng thành nhất cử nhất động, đương lăng liệt giá mã bay nhanh ở hoàng thành chém giết thời điểm, hắn liền thầm than nguyên lai hết thể đều là phụ hoàng kế sách, hắn muốn tưởng rằng giật vương liền sẽ vẫn luôn ngốc tại trong nhà lao, Đoan Vương tạo phản khi bệ hạ đem hắn trấn áp, thuận thế chính mình đi nhặt của hời đến cái đại tiện nghi. Không nghĩ tới sự tình đã phát triển trở thành hiện tại như vậy. Nhưng giờ phút này An Vương Thượng không cam lòng, vốn dĩ sắp tới tay vinh quang chẳng lẽ liền phải làm nó bay không thành. Hán Đông đưa khởi trong tay kim linh. Len ken len ken, len ken len ken. Nay không nhanh không chậm lục lạc thanh ở thanh cùng trong thai lại bị phóng đại mấy chục lần, toàn bộ đầu góc lại một lần lâm vào hỗn đột, trước mắt hết thể trùng trùng điệp điệp, bóng người hốt hoảng, từng đợt đau nhức tại thân thể các nơi thoáng giáo. Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi. Lăng Liệt thấy Thanh Cùng che lại lốt hai, toái phát lung tung mà dán ở nàng tái nhật trên mặt. Thanh Cùng ném ra Lăng Liệt cánh tay, khan cả giọng mà kinh thanh thét chói tai, mắt trái mắt xanh biếc quang mang chớp động, trong lòng khó có thể ức chế gút mắt màu thuẫn cùng tức giận kích phát đến mắt phải mắt cũng bắt đầu phím hồng. Một thanh âm vẫn luôn quanh quẩn ở Thanh Cùng bên hai, giết hắn. Giết Lăng Liệt. Giết hắn. Đã quên hắn như thế nào đối với ngươi sao? Giết hắn. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Lăng Liệt nhìn thấy Thanh Cùng ánh mắt so lúc ấy ở vương phủ cùng chính mình quyết chiến khi muốn tàn nhẫn nhiều. "Nguyệt Nhi, ta là Lăng Liệt." Lăng Liệt nhận thấy được Thanh Cùng hành động tựa hồ không chịu không chế, mặc kệ đi ngang qua nhau chính là ai nhân mã, đều dứt khoát xuống tay nhất kiếm phong hầu. Lăng Liệt đón nhận trước, muốn đánh rất Thanh Cùng trong tay kiếm, không nghĩ tới giờ phút này Thanh Cùng công lực tăng nhiều, tốc độ lực đạo cực ngày thường mấy lần. Thanh Cùng song sắc đôi mắt đều lộ ra hai tha sắc khí, không nói một lời, chiêu chiêu ngoan tuyệt, Lăng Liệt không đành lòng đánh trả. Thanh cùng lại từng bước ép sát, trường kiếm phá phong thẳng đánh Lang Liệt, thật sâu mà đâm vào Lang Liệt vai trái phía dưới. Chương một, một huyết nhiễm hoàn thành. Nguyệt Nhi. Người Lang Liệt không chỉ có không lui về phía sau, ngược lại tay cầm sắc bén thân kiếm, từng bước chiều Thanh cùng đi đến, mô đi một bước, kiếm thâm nhập ba phần. Nhưng Thanh cùng vẫn là ngơ ngẩn mà nhìn Lang Liệt, chút nào không dao động. Điện hạ. Lang Liệt ca ca. Dực Dỡ cùng Chung Lam Ý Li nhìn thấy Lang Liệt bị lợi kiếm đâm trúng, kinh hô tới rồi. Nhà đầu. Người rốt cuộc đang làm gì? Trung Lam Ý giơ sông lên trước nâng trụ Lăng Liệt, bi thanh khóc nói: "Đừng Lăng Liệt cản trở Lam Ý tiếp tục đi xuống." Nhưng thanh âm lại dần dần yếu đi đi xuống, người cũng ở từ từ sụi lơ. Thanh cùng đột nhiên một phen rút ra kiếm, Lăng Liệt thân thể vừa kéo, huyết từ trong miệng phun trào mà ra. Mà lúc này Trung Kỳ Phong binh mã đã chiếm thượng phòng, Đoan Vương Lăng tiêu cả người là huyết, tóc hồn đột bay, trên đầu hồng bảo kim quan lung lay sắp đổ, trong tay trên thân kiếm tí tách thâm sắc huyết tích ở trà lâu xa xem an vương giờ phút này khỏe miệng dơ lên đắc ý ý cười đem chúng ta người tập kết qua đi an vương hạ lệnh hiện tại này hết thể lại đều trở lại hắn trong khống chế hiện giờ đi nhặt cái tiện nghi không thể tốt hơn loạn chiến đã tiếp cận kết thúc đoan vương thủ hạ kinh vũ vệ tổn thất thảm trọng an vương đuổi tới sau cùng trung kỳ phong cùng nhau đem lăng tiêu tầng tầng vây quanh thanh cùng tinh thần ở thật lâu căng chặt dưới thêm chi lại khó có thể áp chế trên người trùng vệ chi đau thần thức dần dần mơ hồ chống đỡ không được chính mình thân thể hôn mê bất tỉnh trọng thương hạ lang liệt thở nhẹ nguyệt nhi tưởng thấu tiến lên đi lại thay nghe đến an vương thanh âm vội vàng công đạo trung la ý thì cùng giật rỡ hộ hào nàng vạn không thể làm an vương người mang đi vương minh hạ là phụ hoàng hạ Là người thần tử cần tận tâm tận lực phụ tá ngươi là hoàng trưởng tử bệ hạ đối với ngươi từ trước đến nay khoan dung thân thiện ngươi có thể có gì bất mãn an vương một bên một bên âm thầm chiều đỗ vũ đánh cái thủ thế ý bảo hắn sấn loạn đem thanh cùng bắt, nhưng không một hồi, đỗ vũ liền trở lại an vương phía sau, tiến đến an vương bên thái thanh nói thầm, hắn không thể bắt được thanh cùng. trung lam vĩ dị cùng rực rỡ đã đem đồng dạng ngất xỉu đi lăng liệt cùng thanh cùng cùng nhau ngâng tới rồi trung kỷ phong bên cạnh, mà trung kỷ phong thủ hạ đã đem vương phủ liên can nhiệt tất cả đều khống chế, trong đó còn có đoan vương phi liền quỳ, đoan vương lăng tiêu thở hổn hển, nhìn quanh trung quanh đôi khởi thi thể, cùng huyết nhiễm ai, nhìn nơm nớp lo sợ che chở bụng liền quỳ rốt cuộc buông ra trong tay trường kiếm, gục đầu xuống thở dài một hơi, buông xuống hắn cường bành thật lâu kia căn huyền, đó là hắn còn thừa không có mấy hoàng trưởng tử tôn nghiêm. liên Quy nhìn thấy chật vật bất ham, đầy mặt là huyết, trong mắt hàm chứa nước mắt đoan vương lăng tiêu, không cấm bi từ giữa tới, nghẹn ngào hô một tiếng, điện hạ. kinh vũ vệ thấy đoan vương đã quăng mũ cởi giáp, cũng sôi nổi gục đầu xuống, vứt bỏ trong tay binh khí. quốc sư thấy thế lại nắm lấy cơ hội, ném ra tả mận hách đám người, lăng không nhảy lên mái hiên. Ngáy mắt công phu liền biến mất không thấy. Trung Kỳ Phong muốn đuổi theo đi lên, chỉ lưu tại bộ phận người rửa sạch chiến trường, nhưng nhìn đến đã ngất xỉu đi giật Vương Lăng Liệt cùng Thần Hi Nguyệt, đôi mắt chợt lóe, hạ lệnh trước đem tương quan nhiệt tất cả đều mang đi. An Vương răng hàm sau nắm thật chặt, phải biết rằng Thần Hi Nguyệt kiểu gì quan trọng, nếu có thể đem nàng sấn loạn dấu ở phía chính mình, kia không thể tốt hơn. Chính là giờ phút này Trung Kỳ Phong có phụ hoàng ý chỉ, xem ra trộm đem thanh cùng mang đi đã không có khả năng. Trong lòng thầm nghĩ, Cũng may nha đầu này chúng độc, xong việc lại hảo hảo kế hoạch một phen. Trận này hôn chiến, từ xanh trắng ngày chiến đến hoàng hôn vào đêm, cả tòa hoàng thành đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, nùng đến làm người buồn ôn. chương một trăm linh hai hồi bẩm bậy hạ. Tới gần thận đình tư khi, đoàn vương lăng tiêu ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái trời cao. Có lẽ này đó là chính mình cuối cùng một lần xem này mở mang không đi. Lăng tiêu thật sâu thở dài, run run vai, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật. Trung kỳ phong đem liên can nhiệt tất cả đều đưa đi thận đỉnh tư lao, lại trở lại cảnh cung ngoài cung, chờ đợi bệ hạ truyền triệu. Nam cung thắng uống xong lương thái y yê đưa tới chén thuốc, ho nhẹ một tiếng, phúc công công thế hắn đem quần áo sửa sang lại đoan chính. Nam cung thắng ở trên long ủy ngồi ngay ngắn, giơ tay ý bảo phúc toàn tuyên trung kỳ phong tiến điện. Mặt tướng khấu kiến bệ hạ, trung kỳ phong quỷ một gối xuống đất, cung cung kính kính địa đạo. Trung tướng quân vất vả, bẩm bệ hạ, quốc sư trốn chạy, hiện còn không có truy tung đến. Thuộc hạ sẽ tiếp tục truy tra. Nguyễn Lai, like, hắn là trước thừa tướng Cố Duy trí Tử, muốn mượn Đoan Vương tới báo chính mình thủ riêng. Chấm sớm biết rằng hắn không đơn giản, không nghĩ tới hắn cư nhiên là Cố Duy trí Tử. Hừ! Cố Duy hắn cấu kết ngoại bang, phản ta kinh sát, này tội đương chu. Cố gia chi tử Cố Du biến mất nhiều năm không thể tìm được, hiện giờ thay đổi thân phận còn trở về báo thủ. Chấm hận không thể đem hắn ngũ mã phanh thây. Khụ khụ cụ. Bệ hạ bất giận, bảo trọng long thể quan trọng. Mặt tướng nhất định kiệt lực đuổi bắt. Mặt Khắc Thận Đình tư Mạc Trần là giết hại thần gia mãn môn hung thủ, nghe lệnh với quốc sư. Bất quá hiện giờ đã táng thân hỏa trịnh. Mạc Trần. Châm cũng đối hắn có điều hoài nghi, hắn cùng Đoan Vương cộng đồng hãm hại giật vương Lăng Liệt, châm liền biết hắn không đơn giản. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như xuyên đại. Cuồng phí châm đối hắn một phen tai bồi. Nam cung thắng khó thở, bang mà một tiếng đem bát trà rơi hy toái. Trong điện mọi người sợ tới mức quỳ bò trên mặt đất run bần bật. Nam cung thắng trầm mặc nửa ngày, trầm thấp tiếng nói hỏi, Đoan vương đâu? Hồi bẩm bệ hạ, Đoan vương điện hạ cập Đoan vương phủ liên căn nhiệt, toàn đã đóng nhập thận đỉnh tư lao, chờ đợi bệ hạ xử lý. Giật vương còn có cái kia nữa đâu? Nam cung thắng nâng nâng mí mắt, thâm thủy đôi mắt hiện lên một chút lạnh lẽo. Giật vương điện hạ trung tâm xích gan, không phụ bệ hạ gửi gắm, tùy mặt tướng cùng nhau đem Đoan vương điện hạ cùng mặt khác phản thần hàng phục, thân bị trọng thương trùng kỳ phong mí môi, chắp tay nói, chấm là hỏi ngươi. Hắn cùng kia thần gia nữ nhi hiện tại nơi nào. Nam Cung Thắng lạnh lùng sắc bén, thế nhưng chút nào không muốn nghe Trung Kỳ Phong tiếp tục đi xuống. Giật vương. Cùng thần hy nguyệt cũng đều ở thận đỉnh tư lao. Trung Kỳ Phong hơi hơi như mày, thấp giọng nói. Trung tướng quân mới là thật sự lòng son dạ sát, không có làm chấm thất vọng, xứng đôi Trung Dũng đại tướng quân vinh quang. Nam Cung Thắng khỏe miệng nguéo một cái, xem Trung Kỳ Phong trầm mặc không nói, nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm hỉ nộ vô thường, qua cầu rút ván? Mặt tướng không dám, trung kỳ phong gục đầu xuống, cứ việc hắn trong lòng đích xác có chút khó có thể tiếp thu, chính là đường thượng ngồi chính là kinh sát hoàng, bọn họ chung gia cần thiết nguyện trung thành người. Phải biết rằng, ngồi ở vị trí này thượng, chỗ cao không thắng hàn. Lăng liệt hắn là không có sát thần bang thanh một nhà, chính là hắn tư tảng thần gia chi nữ là sự thật, làm chậm. Không thể không đối hắn ôm có hoài nghi. Nam cung thăng cắn cắn răng hàm sau, ánh mắt lạnh băng, tiếp tục nói, đem thần hy nguyệt đưa đến thận đỉnh tư mật thất. Không được có những người khác tiếp xúc. Là. An vương hay không có tham dự trong đó. Hồi bệ hạ, theo mặt tướng quan sát, tựa hồ không anh. Ân. Nam cung thắng nhẹ giọng lên tiếng, phất tay ý bảo Trung Kỳ Phong lui ra. Mặt tướng cáo lui. Đại Trung Kỷ Phong rời khỏi đại điện, Phúc công công lúc này mới run run rẩy rẩy tiến lên đem rách nát trà cụ thu thập sạch sẽ. Người những người này vì sao phải phản bội chấm. Phúc toàn vội vàng quỳ xuống dập đầu, mồ hôi lạnh hứa ra, run thanh âm trả lời. Nô, no. nô no tài không biết. Nô no tài vĩnh viễn sẽ không phản bội bệ hạ. Chương 103 bệ hạ tham thủ. Thận đình tư lao. Trong ngoài thị vệ sôi nổi quỳ một gối xuống đất hành lễ. Bệ hạ, ngài chậm một chút. Phúc công công đỡ Nam cung thắng chậm rãi đi vào Thận đình tư lao, An Vương cũng bị mệnh cùng đi theo tiến đến. Một mở cửa, huyết tinh hủ khí xông vào mũi. Phúc công công nhíu lại mi che bịt mũi tử, nhẹ phiến một chút. Thực mau liền xoay sắc mặt, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, bệ hạ ngài chậm đã điểm. Nơi này hơi ẩm trọng, phải để ý long thể. An vương cũng tiến lên thấp giọng khuyên bảo, lại bị nam cung thắng đánh cái thủ thế ngăn cản. Nam cung thắng mắt lạnh nhìn lướt qua tầng thứ nhất đóng lại đoan vương phủ mọi người, từ đoan vương phi cho tới phòng bếp nhóm lửa lão phụ. Nước nở thanh tê đoan thanh không dứt lọt vào thai. Chỉ có đoan vương phi liền quỳ, ngồi ngay ngắn ở giường gỗ bên, bình tĩnh mà nhìn một phương cửa sổ thấu tiến vào một chút bạch quang. Nam cung thắng nhìn liền quỳ, cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra thực chân định. Không hổ là vương phi, liền cẩn hoa hảo nữ nhi Liền quý nghe được nam cung thắng nhắc tới chính mình nhà mẹ đẻ Nháy mắt trong mắt trào ra nước mắt Đứng lên, cung cung kính kính quý xuống Nước nở nói, cầu bệ hạ nhân tử Liền phủ cùng việc này không quan hệ Mong rằng bệ hạ có thể niệm Ở nhà phụ tận tâm tận lực nhiều năm phân thượng Tha liền trong phủ hạ Liền quý ca nguyện vừa chết Hừ Nam cung thắng hừ lạnh một tiếng Liền cẩn hoa cái gì tâm tư Chấm sao lại không biết Hắn nhưng không vô tội sối dục chấm hoàng tử tạo phản, chẳng lẽ hắn vẫn là châm trung thần? Câu bệ hạ khoan thứ. Liên Quy vội vàng liền khái mấy cái đầu. Không còn kịp rồi, liên phủ một nhà trên dưới đã hết số treo cổ. Liên Quy năm liệt ngồi dưới đất, nước mắt nuốt không tiếng động. Nam Cung Thắng liếc mắt một cái, ở Phúc Công công nâng hạ lại hạ một tầng. Bên trái là Đoan Vương, bên phải là bị lung tung băng bó miệng vết thương, thượng còn hôn mê chưa tỉnh giật Vương. Nam Cung Thắng nhìn thoáng qua giật Vương, trầm mặc nửa ngày không lời nói. Phúc công công trộm xem xét liếc mắt một cái nam cung thắng sắc mặt, thử nói, địa lao ở mức, giật vương miệng vết thương sợ là khó có thể khỏi hẳn. An vương cũng nhìn ra kinh sát hoàng giờ phút này mềm lòng, nắm lấy cơ hội khuyên nhủ: phụ hoàng, tứ để miệng vết thương còn ở thấm huyết đâu. Phái cái thái y thì cho hắn nhìn xem. Nam cung thắng nhăn nhăn mày, nói, phụ hoàng, ngài như vậy lại là hà tất đâu. Đối diện trong nhà lao đoan vương lăng tiêu, cười lạnh một tiếng, ngài nếu ai đều không tin. Hà tất lại phải làm ra nhân từ bộ dáng? Sợ thế nhân nhàn thoại sao? Sợ thế nhân ngài là cái lãnh khốc quyết tuyệt, liền thân nhi tử đều lợi dụng người sao? Làm càn. Trâm còn không có hỏi ngươi tội, ngươi nhưng thật ra dám đến chất vấn chấm. Nam cung thắng long bảo vùng, lạnh giọng quát. Phu hoàng, có phải hay không ở ngài trong mắt, nhi thần nên là cái kia vâng vâng dạ dạ, mọi chuyện thuận theo bộ dáng? Có phải hay không nên là cái kia nhìn đến ngài mặt lộ vẻ không vui, liền sợ tới mức phát run nốt ức hoàng trưởng tử. Nhiều năm như vậy, ngài có nào thứ vẻ mặt ôn hòa đối nhi thần nói chuyện? Vấn tội. Nhi thần bị ngài vấn tội sự còn thiếu sao? Lăng tiêu một bên ha hả cười lạnh, một bên ở trong phòng giam đi dạo bước phẫn hận địa đạo. Ngươi có phải hay không điên rồi? Nam cung thắng xem lăng tiêu cùng ngài thường hành vi một trời một vực, nộ mục trở lên, quắc. Lúc này một tầng trông coi kinh hoàng thất thố mà chạy xuống tới, thế ngã ở Nam cung thắng trước mặt, lắp bắp nói, vậy hạ. Đoan vương phi. Nàng. Nàng. Nàng làm sao vậy? Lăng Tiêu bái ở cửa lao khẩu, ngửa đầu gấp giọng hô, "Quý nhi, Quý nhi, Đoan Vương phi nàng tự sát." Lăng Tiêu buông ra bái môn tay, rũ cánh tay, đột nhiên cất tiếng cười to. "Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha." Mọi người kinh ngạc mà nhìn Đoan Vương Lăng Tiêu. "Phu hoàng, ngài vừa lòng, nàng đều mang thai." Lăng Tiêu lại khóc lại cười, điên điên cùng cùng. "Nàng mang thai ngươi còn mang theo nàng tạo phản. Hiện tại trái lại còn quá chấm. Ngươi có phải hay không thần thức không rõ? Nam cung thắng cắn giang quát. Là, ngài nhi thần điên rồi, là, ta điên rồi. Nhi thần chỉ có điên rồi mới dám ra nói như vậy. Nhiều thật đáng buồn. Chính là những lời này nghẹn ở nhi thần trong lòng thật lâu. Phu Hoàng, ngài tin tưởng qua ai? Ngài để ý ai? Ngài trong lòng chỉ có kia Lăng Nguyên. Chính là Lăng Nguyên hắn đã chết. Liên tính này ba cái nhi tử ngài đều không mừng. Kia sớm hay muộn cái này vẫn là muốn giao cho trong đó một cái. Chẳng lẽ không phải sao? Làm càn! Ngươi! Ngươi! Khu khu! Nam cung thắng tức giận đến thẳng xuyễn. An vương vội vàng tiến lên vô về hàn bối, phụ hoàng, bảo trọng. Vương minh a, ngươi đừng lại. Nhi thần chính là sự thật. Lăng tiêu Việt Việt là kích động, lớn tiếng cười nói, chẳng lẽ? Chẳng lẽ phụ hoàng ngài lại đem lang nguyên từ dưới nền đất đảo đi lên nha? Ha ha ha ha! Điên rồi! Điên rồi! Nam cung thắng trên môi dâu bạc trắng tức giận đến thằng Jun. chương 1043 tầng địa lao. Nam cung thắng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ngón tay Jun dẩy lăng tiêu, tức giận đến thở hồn hển nói, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi như vậy tàn nhẫn lang nguyên, kia. Hắn có phải hay không ngươi hạ độc thủ? Ha ha ha, phu hoàng, nhi thần nhưng thật ra hy vọng có thể hạ thủ được. Phu hoàng, ngài muốn biết hắn tử chẳng sao. Nhi thần đổi tới thời điểm, lang nguyên hắn tựa như nổi điên giống nhau. Ngài chưa thấy qua hắn dáng vẻ kia đi Hắn ở ngài trong mắt đều là hoàn mỹ Hắn văn võ song tuyệt Chính là hắn lúc sắp chết nói bậy nói bạn Hành vi lộn xộn, nhi thần hắn tự sát Ngài tin sao Ha ha ha ha lăng tiêu thế nhưng cười ra nước mắt Người Phu hoàng, kỳ thật lăng nguyên chết Đều là quái ngài chính mình Lăng tiêu nghiêng đầu nhìn mắt nam cung thắng Thu hồi ý cười, hoán giận nói Là ngài chính mình hại chết lăng nguyên Nhiều như vậy đứa con trai Ngài đọc sủng hắn một cái Nhi thần mới là hoàng trưởng tử. Chấm nơi nào xin lỗi ngươi. Ngươi là tiên hoàng hậu Sở Sinh, chấm đem kinh vũ vệ giao cho ngươi. Đó là hộ hoàng thành cấm vệ quân. Ngươi có cái gì không thỏa mãn? Thỏa mãn? Ngài biết ở cả triều văn võ trước mặt, Nhi thần có bao nhiêu xấu hổ. Đều ta này hoàng trưởng tử xa không bằng Lăng Nguyên, Nhi thần chịu đủ rồi. Thật sự chịu đủ rồi, Lăng Tiêu rũ xuống cánh tay, quay người đi. Phu hoàng, bảo trọng long thể. An Vương nâng trụ Nam cung thắng. Ai cũng không có thể thấy hắn giờ phút này túi đầu gian kia mặt đắc ý cười. Nam Cung Thắng chậm rãi như người, ở An Vương cùng phúc toàn nâng hạ, xoay người đi xuống một tầng phương hướng đi. Nhi thần. Bái biệt phụ hoàng. Lăng tiêu đột nhiên cao giọng hô. Nam Cung Thắng một câu không, thâm thúy trong mắt lại lóe trong suốt. Điện hạ. Điện hạ. Chỉ nghe được phía sau chuyển đến trông coi la hét. Nam Cung Thắng cùng bên cạnh hai người, dừng một chút. An Vương lăng hẳng thấy thế, vội vàng hồi buôn qua đi xem xét An vương điện hạ, này, này trông coi đã khai khóa, ngồi sồn ngồi ở mà, sợ tới mức nói năng lộn xộn. Lăng tiêu trong tay không biết khi nào nắm một cây một tiêm, mau, mau truyền thái y yể. An vương hô, trung hợp chuẩn bị cấp lăng liệt chuẩn trị thái y yể vừa vặn đuổi tới. Mà máu tươi ở lăng tiêu giết hầu chỗ lỗ thủng mắt phun trào, nháy mắt quần áo đã bị máu tươi nhiễm đến hùng thấu. Thân thể nhất chịu nhất chịu, ánh mắt lại dần dần thảm đạo. Thái y yể để lại miệng vết thương, bát mạch. Hướng An Vương lắc lắc đầu. Chỉ chớp mắt công phu, lang tiêu liền hoàn toàn bất động. Vương huynh! Vương huynh! Nam Cung Thắng nghe được An Vương tiếng hô, nhíu lại mày, nhắm hai mắt, lao lệ tung hành, lại chính là làm chính mình không có phát ra chút nào thanh âm. Tạm dừng một hồi công phu, nhàn nhạt mà đối An Vương, hắn hậu sự, giao cho ngươi. Bãi, Nam Cung Thắng tiếp tục đi bước một triệu tầng thứ ba đi đến. Thật dày cửa sắt rắc một thanh âm vang lên, chậm rãi mở ra Nam cung thắng phân phó phúc toàn canh giữ ở cửa, chính mình một người chậm rãi đi vào hát cắm chỗ sâu trong. Trong nhà lao đứng một người tay chân đều bị trọng liên khóa trụ nữ tử, sắc mặt tái nhợt, búi tóc hỗn độn, ngơ ngẩn mà ngồi dưới đất xuất thần. Thẳng đến Nam cung thắng chậm rãi ngửa đầu, nàng mới chậm rãi ngửa đầu. Ánh sáng ảm đạm mất thất, mắt trái của nàng mắt có vẻ phá lệ ưu lục. Nam cung thắng sau sống trấn lệnh, đôi tay cắm tay áo, nam chính mình tay, làm chính mình chân định xuống dưới, bảo trì một vị đế vương phong phạm. Ngươi chính là thần Hi nguyệt. Thanh cùng trầm mặt không nói. Thần thượng thư chi nữ vì sao là dị đồng. Vì sao lúc trước không có chuyển ra nhàn thoại. Nam cung thắng thấy nàng như cũ không nói. Có chút tức giận, làm càn. Chấm hỏi lại ngươi lời nói. Vì sao không trả lời. Ngươi là kinh sát hoàng. Thanh cùng nhàn nhạt mà nâng nâng mí mắt. Nghe được hắn như vậy tự xứng. Thanh cùng mới hoảng quá thần. Cho nên, ngươi đem ta vây ở chỗ này. Cũng là muốn đem ta tế sao. chương một trăm linh năm rất giống người xưa. Chấm không phủ nhận đem ngươi lưu lại nơi này, là có mục đích. Nam Cung Thắng nhàn nhạt địa đạo, chấm muốn biết, ngươi, thật sự là thần bang thanh chi nữ. Đúng vậy. Chưa bao giờ rời đi quá kinh sát. Đúng vậy. Thanh Cùng không biết này, kinh sát hoàng hỏi cái này, chút rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ xem kinh sát hoàng nhìn chầm chầm nàng, suy nghĩ xuất thần. Hắn ánh mắt làm nàng không rét mà run. Nửa ngày qua đi. Nam Cung Thắng mới nhúng mày, liếc xéo liếc mắt một cái, nói. Ngươi cùng chấm hoàng tử đều là cái gì quan hệ? Không quan hệ. A, lang tiêu cùng ngươi thành hôn, là ý đồ xoan bị, vậy ngươi cùng lang liệt đâu? Lang liệt hay không cũng là nam cung thắng trong mắt hàn quang so này ám ước mật thất còn làm người rết lạnh. Thanh cùng đơn giản tránh đi hắn ánh mắt, nhàn nhạt nói, không biết. Kỳ thật vấn đề này ở chính mình tỉnh lại sau, cũng không chỉ một lần hỏi qua chính mình, từ vừa đến hoàng thành bắt đầu, mỗi một màn đều ở trước mắt hiện lên. Nàng thật sự phân không rõ rốt cuộc nên hận ai. Có lẽ nên hận chính mình, hận chính mình là cái sát cô tinh mệnh, mới đưa đến thần gia họa diệt môn. Mà cái này giật vương, hắn không phải giết hại nàng thần gia hung thủ, nhưng hắn giao chính mình tập võ, lưu nàng ở phủ, đến tột cùng là hộ nàng chu toàn, vẫn là giống lăng tiêu giống nhau. Thanh cùng thật sự là phân không rõ ràng lắm, cái này kinh sát, nàng thật sự ghét. Rõ ràng kinh sát hoàng như vậy hỏi thời điểm, trong lòng tưởng có lẽ đúng không, có lẽ hắn cũng là tưởng đem ta lưu lại thế. Chính là buộc miệng thốt ra thế nhưng là không biết hai chữ. Lời nói xuất khẩu, liền chính mình đều kinh ngạc. Chẳng lẽ, ta còn đối hăn ôm có ảo tưởng sao? Thanh cùng thầm nghĩ. Nam cung thắng hổ nghi mà ánh mắt nhìn chầm chầm thanh cùng, tựa hồ tưởng ở nàng trên mặt phát giác điểm cái gì, lại trước sau chưa phát hiện thanh cùng trên mặt có nửa điểm biểu tình. Vậy ngươi, liền tại đây ngốc đi, có lẽ còn an toàn chút. a cho nên, ngươi là sẽ không tha ta. Đúng không? chấm sẽ không cho phép có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến kinh sát không ngài là sợ hãi ngài ngôi vị hoàng đế đã chịu uy hiếp buồn cười một thế hệ đế vương cư nhiên còn muốn dựa một nữ tử tế tới củng cố chính mình địa vị thanh cùng khinh miệt mà cười lạnh hai tiếng hiện giờ nàng đã sớm không để bụng sinh tử nếu thần gia thù hận đã báo hết thể đều không sao cả chính mình rơi xuống ai trong tay đơn giản đều là một cái kết quả ngươi có biết hay không ngươi ở cùng ai lời nói ngươi cho rằng ngươi như vậy Chấm sẽ thả ngươi. Hoặc là ngươi hiện tại liền một lòng muốn chết. Nam Cung Thắng trầm thấp thanh âm nói. Thanh Cùng than nhẹ một tiếng. Người là dao thớt, ta là cá thịt, ta có cái gì quyền lợi, chẳng qua xem không được rối trá thôi. Lớn mật. Nam Cung Thắng quát, theo sau lại nhắm mắt lại, làm chính mình hoan hoãn, phất tay háo rời đi. Tới gần cửa sắt là lúc, Nam Cung Thắng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Ngươi. Thật sự chưa bao giờ rời đi quá kinh sát. Thấy Thanh Cùng lắc đầu. Nam Cung Thắng nhíu lại mi chậm rãi ra cửa. Kia cửa sắt lại thật mạnh đóng lại, thiết khóa răng rắc thanh ở trống vắng sâu thảm địa lao có vẻ càng thêm lạnh lạnh cùng bố. Nam Cung Thắng tổng cảm thấy này Thần Hy Nguyệt ánh mắt cực kỳ giống một người, người kia ở xa xôi phía bắc, bởi vì nơi đó, hắn đau mất thái tử Lăng Nguyên, hiện giờ như thế nào cũng không ra khỏi nơi đó. Nhìn đến Thần Hy Nguyệt lại làm hắn nhớ tới người kia. Trở lại hai tầng khi, An Vương đã đem Đoan Vương thi thể di đi, Nam Cung Thắng đi ngang qua khi, Nhìn đến trên mặt đất kia than máu đen, trong lòng đau xót. Lại nghiêng đầu nhìn phía đối diện Lăng Liệt, miệng vết thương đã bị thái ý liề một lần nữa băng bó. Nam Cung thăng than nhẹ một tiếng, nghĩ đến các hoàng tử chết chết, thiểm thương, lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ là chấm sai rồi sao? Chương 106 Trung Nghĩa Lương Nan. Lăng Liệt cố sức mà mở to mắt, tưởng nỗ lực căng ngồi dậy, vai trái hạ miệng vết thương truyền đến xé rất đau, đau đến làm hắn nghe răng nết miệng. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có đen như mực mặt tường còn có kia quen thuộc mùi mốc. A, lại về tới này thận đình tư lao. Lăng liệt nhịn không được tự dễ ước. Đống nhiên trong lòng chầm xuống, kinh hô, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Tầng này trong nhà lao không có nửa điểm đáp lại, chi thấy đối diện trong nhà lao trên mặt đất tràn đầy máu đen dấu vết. Lăng liệt cả kinh hơi kém xuyến không lên khí, la hét trông coi lại đây. Bên kia, bên kia quan chính là ai? Hồi điện hạ, bên kia phía trước quan chính là đoan vương điện hạ, hiện nay đã. Nghe được thủ vệ nói, lăng liệt ngơ. Nhắm mắt lại than nhẹ một hơi, Rồi tay ra cửa lao, bắt lấy thủ vệ cổ áo, vội hỏi: "Thần gia cô nương hiện tại nơi nào?" Nô tài không biết, điện hạ đừng làm khó dễ nô tài, ngài bị thương nô tài không quan trọng, tâm ngài chính mình miệng vết thương thủ vệ chỉ chỉ lăng liệt vai trái. Kinh hắn một, Lăng Liệt mới kinh ngạc phát hiện xuyên tim đau đớn, Túi đầu vừa thấy, miệng vết thương đã chảy ra huyết tới. Ôm đầu vai, lại hỏi tiếp: "Cũng thế, hỏi ngươi cũng không làm nên chuyện gì, đi đem rực rỡ cho bổn vương gọi tới." Điện hạ Này! Nơi này là thận đình tư thủ vệ ấp đúng mà. Thủ vệ ý tứ đơn giản là thận đình tư bất đồng với mặt khác lao ngục, không phải ai đều có thể thăm hỏi. Các ngươi thận đình tư mạc chính tư đều không còn nữa, các ngươi còn như vậy kiên cường. Thủ vệ trong cổ họng trên dưới lan lan, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng biết hiện giờ thận đình tư bất đồng dĩ vãng, không hề là mỗi người đều sợ hãi bộ dáng, húng chi chính mình chính là cái thủ vệ, liền thận đình tư trước vị đều bài không thượng. Nô tài không dám, nhưng... Chính là bệ hạ có ý chỉ. Lăng liệt khó thở, nếu không phải vai trái ngược đau nhức, hắn hận không thể kháp này thủ vệ cổ. Biết hắn hiện tại có bao nhiêu nóng nội, chính mình bị nhốt ở này không quan trọng, liền tính làm hắn giống lăng tiêu giống nhau không có cũng không quan trọng. Chính là, hắn sợ hãi hắn phụ hoàng sẽ đem hy nguyệt. bổn vương, cũng không vì khó ngươi, rực rỡ hắn không đủ tư cách tới nơi này, vậy ngươi đi thỉnh trung tướng quân. Này, bổn vương còn vẫn là hoàng tử. Phụ hoàng còn không có sử trí bổn vương. Ngươi có phải hay không liền nhưng làm lơ bổn vương. Thủ vệ thấy lăng liệt mắt sáng như bước, trong mắt hàn ý làm hắn cũng không dám lại cự tuyệt, thưa dạ theo tiếng. Giờ phút này trung tướng quân trong phủ, Lam ý thì đang ở trong viện giận dỗi. Trường kiếm vũ đến phơ phất sinh phong, trong viện hoa lê thụ chạc cây đều bị tàn phá đến rơi xuống đầy đất. Nơi xa cổng vòm hạ trung kỳ phong chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn này một rát. Ngươi nếu là còn như vậy, trong viện hoa thụ liền cơ bản chết sạch. Ý thì không ngôn ngữ. Trường Kiếm Vũ đến thoáng như ngân long, Trung Kỳ Phong nhảy lên trước, hai huynh muội thế nhưng đấu lên. Mười mấy chiêu qua đi, Trung Lam Y giải bại hạ trận tới, người tâm tư không chừng, cảm xúc không xong, không phải luyện kiếm hảo thời điểm. Mười mấy chiêu liền chống đỡ không được, Trung Kỳ Phong đoạt Lam Y rìa kiếm, một phen ném trên mặt đất, kiếm thế nhưng thẳng tắp mà cắm trên mặt đất. Hừ, ta lại kém cỏi, kia cũng tốt hơn ngươi như vậy đối đại huynh đệ, đổi cái Trung Dũng đại tướng quân vinh quang. Lam ý gì mắt giận nhìn, trong lòng hỏa ngẹn lâu lắm, trách mắng, ta cùng lăng liệt ca ca chính là quá tin tưởng ngươi. Thế nhưng cho rằng ngươi sẽ hộ bọn họ chu toàn. Ai ngờ ngươi xoay người liền đưa bọn họ quan vào thận đỉnh tư lao. Ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi là chung người nhà. Trung tâm chính là kinh xa hoàng, chung gia liệt tổ liệt tông đều nhìn đâu. Nếu là thân là chung người nhà liền phải bởi vậy chẳng phân biệt nhân nghĩa, ta đây tình nguyện không phải. Lam ý gì trong mắt dương dương, phẫn hợp quát Bang một bà thai ném tới. Trung Lam Vy trên mặt nóng rát mà thiêu, nửa bên đầu đều ầm ầm vang lên. Chương 107 nói thẳng ra. Ta sai rồi sao? Ngươi thẹn quá thành giận đi. Năm đó ngươi không điều tra lang nguyên ca, ca chi tử, giống cái người nhu nhược giống nhau rời đi hoàng thành, còn cưỡng bách ta cùng nhau rời đi. Ngươi này bộ đại nhân đại nghĩa tử thật là dối trá đến cực điểm. Vì vinh dự bán đứng huynh đệ. Vì bảo mệnh thoát đi hoàng thành. Thật sự là ta hảo ca, ca. Lam đôi mắt khẩn xác, ngập nước trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Ngươi? Trung Kỳ Phong lại một lần dơ lên tay. Lam Yia lại gắng gượng cổ, ngược lại càng có khí thế. Hử? Trung Kỳ Phong không thể nề hà phất tay áo, bực nói, ngươi còn có một số việc lý giải không được, đúng không? Lúc trước ngươi chính là lấy lời này tới qua loa lấy lệ ta. Ta tin. Kết quả đâu? Ta canh giữ ở biên cảnh nhiều năm như vậy, không thấy được lăng liệt ca ca Nào đến đã trở lại, chính là hắn có chính mình người yêu. Nghĩ đến này Lam Ý dì hủy diệt trong mắt nước mắt, tiếp tục nói, hiện giờ ngươi huynh đệ cũng lại một lần tin ngươi, đem chính mình giao cho ngươi, ngươi lại đưa hắn vào lao. Lam Ý Nhi nhịn không được trừng mắt nhìn mắt Kỳ Phong, rút khởi trên mặt đất kiếm, cũng không quay đầu lại chạy ra sân. Nay Trung Kỳ Phong thuộc hạ gì nghiệp vừa vận tiến vào truyền lời, thấy một màn này. Chuyện gì? Trung Kỳ Phong xoay người sửa sửa hoa lê trên cây lá rũ, che giấu chính mình xấu hổ. Tướng quân Thận đình tư truyền đến tin tức, giật vương điện hạ muốn gặp ngài. Hiện giờ thận đình tư không người trưởng quản, bệ hạ thượng vô ý chỉ. Giật vương, cũng là ta thua thiệt hắn. Trung kỳ phong buông ra tay, buồn bã mất mát, lầm bầm lầu bầu, năm đó, cũng là cái này mùa, hoa lê sơ khai, lăng nguyên dạy chúng ta cùng nhau tập võ. Năm đó rời đi hoàng thành, lưu lăng liệt một người ở bên trong này đối, Trung kỳ cũng là thua thiệt. Đi thôi, ngần ra nửa ngày, ứng dị nghiệp một tiếng. Trung Kỳ Phong tới rồi thận đỉnh tư lao tầng thứ hai. Kỳ Phong. Lăng Liệt nhìn thấy Trung Kỳ Phong sau, ánh mắt chợt lóe, thần hy nguyệt đầu. Lăng Liệt, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, sao còn quan tâm nàng. Lăng Liệt gục đầu xuống, ngươi hẳn là đoán được, nhiều năm như vậy, ta là như thế nào lại đây, mỗi người đều nói ta là ăn chơi chắc táng tới tử, vô tâm không phổi, không tư tiến thủ. Kỳ thật ta không có một khắc quên quá hắn. Ngươi đem chính mình vây được quá đã chết. Kỳ Phong nhìn đến Lăng Liệt buồn bã bộ dáng. Trong lòng một nắm. Đúng vậy, chính là thẳng đến nhìn thấy Hy Nguyệt, nàng đôi mắt trong vắt như nước, liền tính nàng hiện tại biến thành dị đồng, ta vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng chỗ sâu trong cùng này kinh sát hoàng thành hoàn toàn bất đồng thuần túy. Nàng trước mắt còn sống. Còn sống? Lang Liệt tức khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng giơ lên một chút ý cười, nàng người đâu? Phu hoàng tính toán như thế nào làm? Bệ hạ tâm tư, há là ta chờ có thể đoán được. Chẳng qua không chế nàng là cần thiết. Trung Kỳ Phong chiều lăng liệt đưa mắt ra hiệu, ý bảo ở kia ngầm ba tầng, địa lao chỗ sâu nhất. Kỳ Phong, niệm ở ngươi ta tương giao nhiều năm, có không thay ta chuyển lời đi ra ngoài. Ngươi tưởng cứu nàng. Kỳ Phong để sát vào chút, để thấp tiếng nói, tránh cho cách đó không xa thủ vệ nghe thấy, vui đùa cái gì vậy. Đừng đùa. Ngươi có biết hay không lăng tiêu đều đã chết, hoàng trưởng tử đều như vậy đồng ruộng. Ngươi liền thành thành thật thật máng ốc, cầu bệ hạ ân chuẩn thả ngươi ra tới. Chẳng lẽ ta phải đợi phụ hoàng đem nàng tế, sau đó ta giống cái giống như người không có việc gì thản nhiên mà qua sau nhật từ sao? Lăng liệt lệnh rộng chất vấn, ta làm không được. Ngươi như vậy thông minh, như thế nào đáp thượng nàng, ngươi liền như thế hồ đồ. vậy hạ như thế nào đem nàng tế? Hắn đã là đế vương, đem một nữ tử tế củng cố địa vị, này không phải trượt xuống to lớn kê. Lạc hậu người nhà bán. bệ hạ sẽ không như vậy không sáng suốt. Ta đoán là tưởng tù nàng tại đây, nếu ai tới đoạn. Ai đó là có Mưu Phản Hiểm Nghi. Trung Kỳ Phong thật sự không đành lòng lăng liệt mạo nguy hiểm, nhịn không được đem suy đoán đến thâm ý nói thẳng ra. Chương 108 trợ tham tin tức. Ngươi nếu là hiện tại đi cầu tình, kia tất nhiên sẽ bị làm như soán vị Mưu Phản Hiểm Nghi. Lấy bệ hạ bản tính, nếu muốn hắn lại tín nhiệm ngươi, nói dễ hơn làm. Trung Kỳ Phong trầm thấp tiếng nói khuyên đủ. ta không để bụng. Ta tưởng nàng mạnh khỏe, đem nàng lưu chứa trước mặt mọi người tha biếng ngắm, ta làm không được. Lăng liệt vung tay, vai trái miệng vết thương lại nước toạc, huyết ở bào thượng tràn ra từng đóa nộ phong hoa. Trung kỳ phong bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lăng liệt quật tính tình, làm hắn cũng không thể nơi hà. ngươi tưởng ta như thế nào làm? Lăng liệt ở Trung kỳ phong bên hai, nhẹ giọng vài câu. ngay sau đó vì che giấu chính mình động tác, lại cố tình lớn tiếng cấp thủ vệ nghe, ngươi thay ta giống phụ hoàng cầu cầu tình. Trung kỳ phong ra cửa trước phân phó thủ vệ hảo sinh chiếu cố giật vương, rốt cuộc hắn vẫn là cái hoàng tử. gia thận đình tư, chạy trốn mấy cái hẻm tới rồi trường hưng tơ lùa phô tơ lùa phô phòng tối triệu hưng rũ đầu mang theo điểm khóc nước nở nói hiện giờ giật vương phủ đăng ký trong danh sách người tương đương với bị giam lỏng rực rỡ cũng bị hạn chế hành động kia tham dự hành động mặt khác giám vệ cơ hồ đều đã bị diệt trừ sạch sẽ ta còn là lúc ấy bởi vì có cải trang giả dạng mới có thể sấn loạn lưu liêu hiện giờ giật vương điện hạ người đều chết thì chết tan thì tan không có lập công ngược lại bị người trừ tận gốc thật là tưởng không rõ Trung Kỳ Phong lắc lắc đầu, khẽ thở dài, An Vương Điện Hạ hiện giờ chính đến thánh tâm, kinh vũ vệ đã giao tử hắn ở trình đốn. Lăng liệt nói cho ta, trận này hôn chiến, ai đến ít lớn nhất ai hiểm nghi cũng lớn nhất. Kia, tướng quân cùng Điện Hạ ý tứ là An Vương. Không có chứng cứ, huống chi, giật Vương Điện Hạ sắc thật đem thần hy nguyệt dưỡng ở trong phủ, cái này như thế nào có thể tẩy đến thoát Điện Hạ không có xoán vị hiểm nghi. Trung Kỳ Phong như như mày, cái này Lăng liệt còn đem nàng kia nhớ thương thực sự làm hắn nóng lòng. Hiện tại như thế nào cho phải? Giật vương, hắn yêu cầu biết lúc trước công đạo các người lưu tâm lạc thần y để tung tích, nhưng có thu được cái gì tin tức? Lao thần y gì hành tung mơ hồ không chừng trong chốc lát nghe tây nung, trong chốc lát lại ở phía bắc, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Triệu than thở khẩu khí. Từ nay về sau, nhiều hơn lưu ý. Kia giật vương điện hạ bên kia triệu hưng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, hiện giờ có thể giúp đỡ bọn họ, cũng, cũng chỉ có chung tướng quân ta sẽ tận lực. Trung kỳ phong bất đắc dĩ địa điểm số lẻ. Trở lại trong tiệm, Trung kỳ phong liếc mắt một cái nhìn chúng một cái túi tiền, hồng nhạt gấm vóc thượng một con thỏ ngọc, thật đúng là sinh động như thật. Nịnh nọt đáng yêu, làm luôn luôn lạnh nhạt Trung kỳ phong đều không cấm gợi lên khỏe miệng. Kinh sát hoàng cung chiêu hoa điện. Công chúa, đây là ngươi thích nhất bột củ sen viên. Tới một ngụm. Mây tia cấp tố nếu công chúa đưa qua đi, công chúa, ngươi đều gậy một vòng lớn. Đừng xảo, không ăn uống. Ngươi nhìn xem. Hiện tại hoàng thành loạn thành cái dạng gì, công chúa phủ đều trở về không được, còn có như vậy nhiều bá tánh đã chịu liên lụy. Như thế nào đại vương huynh hảo hảo, không thể hiểu được đột nhiên muốn xoan bị. Lang liệt ca ca cũng không thể hiểu được mà bị bắt, thanh cùng cũng không biết đi đâu, bản công chúa này thân ca, thành vội vàng không thấy được người. Đây đều là làm sao vậy? Công chúa, thật sự là ở bực cái này. Mây tía che miệng cười nói, nô tỉ còn tưởng rằng công chúa ngài là ở bực tướng quân như thế nào không có tới xem người đâu. Ngươi! Ngươi hổ cái gì đâu? Tâm bản công chúa chửa ngươi miệng. Tố nếu có chút xấu hổ buồn bực, đem bản công chúa thành người nào, hiện giờ hoàn thành dung chuyển, đó là này đó thời điểm. Tố nếu mặt lại bò lên trên đỏ ửng. Chính, thị nữ tới báo, lặng lẽ để đi lên một trương giấy viết thư. Tố nếu thấy mặt trên chữ viết, nhấp miệng nhuẩn miệng cười, hương mặt xấu hổ dường như ba tháng đào hoa nở rộ bộ ráng. Trước 109 ước hẹn tặng vật. Thừa dịp sau giờ ngọ khế công phu, tố nếu tránh đi mọi người lưu đến hậu hoa viên núi giả sau xa xem đón gió đứng một vị người mặc áo màu lam gấm vóc áo dài màu đen tóc dài dùng ngọc quan thúc khởi dáng người vĩ nạng màu da cổ đồng ngũ quan góc cạnh rõ ràng nam tử tố nếu dẫn theo làn váy chậm rãi tiến lên nhẹ gọi một tiếng kỳ phong ca ca chỉ như vậy một tiếng nhẹ gọi tố nếu đó là hô hấp khẩn trương trắng non khuôn mặt lộ ra phấn hồng trung kỳ phong xoay người nhìn thấy trước mắt cái này người mặc hồng nhạt trường áo gấm tố ngây người một chút nàng búi tóc thượng khảm chân trâu chạm rông kim châm ở dạng dỡ tiếp theo lóe chân lóe lại như cũ không thắng nổi nàng trong mắt tinh lượng, mỹ mục lưu phán má đào mang cười tiểu mỹ khả nhân gặp qua công chúa điện hạ trung kỳ phong đang muốn hành lễ tố nếu ngăn trở nói kỳ phong ca ca như thế nào như vậy khách khí tìm tố nếu có chuyện gì công chúa điện hạ không so đo mặt tướng không tuân thủ lễ nghi thể thống mặt tướng vô cùng cảm kích sự tình quan trọng đại mặt tướng hành vi đường đột mạo phạm công chúa Mong rằng công chúa thứ tội. Trung kỳ phong vẫn là đơn đầu gối hành lễ, cung cung kính kính. Hảo, kỳ phong ca ca như vậy nghiêm túc, chính là nhân này hoàn thành náo động việc. Tố nếu rôi tay nâng dậy hắn, nhẹ giọng hỏi. Mặt tướng có mấy cái nghi vấn, còn hy vọng công chúa điện hạ có thể thế mặt tướng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Kỳ phong ca ca, vẫn là kêu ta tố nếu đi, thời điểm đều là cái dạng này. Trung kỳ phong dừng một chút, vẫn là kêu một tiếng công chúa, thần hy nguyệt rời đi giật vương phủ sau. Chính là ở công chúa trong phủ. Đúng vậy. Ở công chúa trong phủ, nàng nhưng có xuất hiện cái gì cùng ngày thường khắc thường hành vi. Tố nêu có chút kinh ngạc chung kỳ phong nghi vấn, nhưng vẫn là đem thanh cùng tiếp vào phủ sau mỗi một lần phản ứng đều nhất nhất tương thuận Ở trường nhai thượng nàng té ngã ở xe ngựa của ta trước. Thằng đến Lam Ý tỷ tỷ tới, nàng hai đánh lên, ra công chúa phủ, ta liền không chờ đến các nàng trở về, sự tình chính là như vậy. Tố nêu thấy kỳ phong nhíu lại mày, có chỗ nào không thích hợp sao? Cho nên, nàng là phục quá dược, lúc sau cảm xúc biến hóa rất lớn. Đúng vậy tố nếu gật gật đầu, đột nhiên lại kinh ngạc mà trương đại miệng, kỳ phong ca ca ngươi là hoài nghi nàng sẽ bị người hạ độc. Ta thật không có yếu hại nàng, tìm hoàng thành y quán đại phu đều không có biện pháp, nàng là kỳ chứng, sau lại tìm mẫu phi muốn cái thái y hề tới. Thấy kỳ phong hình như có hoài nghi. Ngươi không thể hoài nghi mẫu phi. Ta đối mẫu phi chính là ta có bệnh kín, tới rồi công chúa phủ ta lâm thời làm hắn cấp hy trị liệu cho nên tuyệt đối không có khả năng trước đó nghĩ kỹ rồi. Trung kỳ phong thấy tối nếu đến lời thề son sát, đành phải tạm thời trước không làm hoài nghi. Trong lòng thầm nghĩ, vốn di giật vương chỉ là có chút lòng nghi ngờ, nếu này an vương điện hạ từ lúc bắt đầu liền không có tiếp xúc quá thần hy nguyệt, có lẽ chính là cái hiểu lầm. Mặt tướng không dám lòng nghi ngờ nhàn phi nương nương, chỉ là chịu giật vương gửi gắm, mới mạo muội tới đây vừa hỏi, vọng công chúa điện hạ thứ tội, ngươi vì huynh đệ vượt mức ước hẹn, ta vì sao phải trách tội? Trung kỳ phong nghe được tố nếu lời này, ngược lại trong lòng ngũ vị tập trần, muội muội lam vi hề nói còn quanh quẩn ở bên hai, ngươi vì vinh dự bán đứng huynh đệ, ngươi vì bảo mệnh thoát đi hoàng thành, ngươi thật sự là ta hảo ca ca. Trung kỳ phong suy nghĩ xuất thần, tố nếu nhẹ gọi một tiếng, Úc, mặt tướng đa tạ công chúa điện hạ, mặt tướng cáo lui, chính sau này đẩy, tố nếu vội vàng ngăn cản, cho nên ngươi liền không mặt khác sự muốn cùng ta sao? Trung kỳ phong ngẩng đầu, đối thượng kia linh động trong trẻo đôi mắt. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tố nếu rũ xuống đầu, trên đầu châm cải bộ rêu nhẹ nhàng vũ động, khuôn mặt thượng hiện lên một chút mất mát. Túi đầu gian nhìn thấy Trung Kỳ Phong cổ tay háo chỗ lộ ra túi tiền tua, đó là cái gì? Trung Kỳ Phong rút ra kia thỏ trắng túi tiền, cung cung kính kính đệ thượng. Tố nếu nhìn thấy mặt trên thỏ ngọc sinh động như thật, tâm sinh vui mừng, Kỳ Phong ca ca, đưa cùng ta tốt không? Trung Kỳ Phong lạnh lùng khuôn mặt cắn câu khởi một chút nhàn nhạt ý cười. chương 110 tâm tư sâu đậm. Tố nếu nhìn trung kỳ phong rời đi bóng dáng, sờ soạng trong tay túi tiền, nhớ tới thanh cùng cùng chính mình cấp người trong lòng đưa túi tiền đề nghị, gương mặt tiêu đốt tươi đẹp đỏ ửng, khoe miệng cong lên giống điểm tĩnh trăng rằm. Tố nếu đỏ mặt rời đi núi giả, nay hết thể trùng hợp bị nhàn phi nương nương chứng kiến. Trở lại trong điện nhàn phi phái người cấp an vương truyền lời, làm hắn tức khắc tới chiêu hoa điện. Đại an vương nhập sau điện, nhàn phi khiển mọi người vô tạp vụ tha trong điện, nhàn phi cười mắt cong cong, ôn nhu nói, hàng nhi tới, ngồi. Một bên tự mình cấp An Vương Lăng hàng rót thượng mới nhất Long xà trà. Nhi thần đa tạ mẫu phi. Giờ phút này An Vương trường bảo vùng, phong tư chắc tuyệt, khí phách hăng hái bộ dáng không hề có giống trước mặt ngoại nhân như vậy che giấu. "Hằng Nhi, hiện giờ ngươi độc tài kinh Vũ vệ quyền to, Lăng Tiêu đã chết, Lăng Liệt sợ là cũng bỏ không đứng dậy. Con ta quả nhiên trí tuệ gan dạ sáng suốt hơn người. Hiện nay hay không có thể hướng bệ hạ góp lời xử tử thần gia nữ Nhi?" Chúng ta cũng hảo mượn cơ hội nhàn phi nương nương xuân phong đắc ý, mặt mày chung khó nén ý cười. Mẫu phi, ngại như thế nào như thế hồ đồ Cứ việc hiện nay chúng ta chiếm tiên cơ, chính là mẫu phi trớn lên quá mức trương dương. Phu hoàng không có hướng mọi người để cập thần hy nguyệt, thậm chí đều tránh đi nhi thần. Sợ là liền chờ câu cá thượng câu, chúng ta lúc này hỏi đến, chỉ biết bước lăng tiêu vết xe đổ. An vương ý cười đột nhiên thu hồi, đem trong tay bát trà lộ bột một chút bông, biểu tình ngưng trọng, ngựa khí bén nhọn một sửa vừa rồi tư thái, ngươi phụ hoàng thật sự sẽ nghĩ như vậy, hắn hiện giờ chẳng lẽ còn không có tín nhiệm ngươi? nhàn phi cả kinh nói, a an vương không cấm cười lạnh một tiếng, phụ hoàng từ trước đến nay lòng nghi ngờ trọng, hiện giờ các hoàng tử đều đổ, liền dư lại nhi thần một cái, khó bảo toàn phụ hoàng hắn sẽ không lòng nghi ngờ nhi thần, nhi thần cần thiết càng cẩn thận chút mới là. đúng vậy đúng vậy, như thế tới, hàng nhi nơi lý, nhàn phi liễm đi ý cười, thu hồi phía trước biểu lộ không bỏ sót vui mừng. Bất quá, hôm nay mẫu phi nhưng thật ra còn có một khác sự kiện tìm người thương nghị. Hôm nay, thấy tố nếu ở ngự hoa viên cùng Trung Kỳ Phong mật hội, ngươi có phải hay không tố nếu cùng hắn? An Vương sau khi nghe xong, mày kiếm đảo túc, chầm tư một lát, nhàn nhạt nói, không chừng là Trung Kỳ Phong thăm tố nếu khẩu phòng, về nhi thần đâu. Hàng nhi, nay con cũng vòng đến quá lớn, cứ việc tâm chút cũng là tốt. Nhàn phi giờ phút này ngược lại lại nở nụ cười, bất quá. Mẫu phi, nhưng thật ra có cái chủ ý nếu là đem tố nếu gả cùng Trung kỳ phong, Trung kỳ phong tay cầm trọng binh, chúng ta phần thắng chẳng phải là lớn hơn nữa. An vương lại hừ lạnh một tiếng, Y Y Nhi thần xem, đem kia độc vật khống chế phụ hoàng, mới là tốt nhất chi sách. Thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó mẫu phi ngài tưởng phụ hoàng ngày ngày canh giữ ở ngài bên người, phụ hoàng đều sẽ không nửa cái không tự. Cơm mồm. Nhan phi vô án dựng lên, ánh mắt lộ ra nồng đậm địch ý, buồn cung quá lời này tuyệt đối không thể nhắc lại là là là dẫn tới mẫu phi không mau nhi thần biết tội nhi thần này liền cáo lui an vương đứng dậy có lẽ mà chắp tay hành lễ cũng không ngẩng đầu lên mà xoay người liền ra lệnh ngươi nhàn phi thấy thế đành phải đem hỏa lại áp hồi trong bụng an vương quay người lại trắng liếc mắt một cái chiêu hoa điện tấm biển vẻ mặt lạnh nhạt mà phất tay háo bỏ đi trung kỳ phong một đường nghĩ to nếu sở thần hy nguyệt nhập công chúa phủ sau trải qua an vương tựa hồ không có hiểm nghi. Giật Vương lòng nghi ngờ An Vương sẽ hạ dược hoặc là áp dụng mặt khác hành động, tựa hồ là không thành lập. An Vương tựa hồ vẫn luôn đều may mắn như vậy cùng Hoàn Mỹ, hết thảy thật là trùng hợp sao? Trung Kỳ Phong trong lòng thầm nghĩ. Trung Kỳ Phong chính hướng Thận Đình Tư Tả Mẫn Hách truyền đạt muốn gặp Giật Vương khi, mới biết được Giật Vương không chờ chính mình trở về, liền lòng nóng như lửa đốt yêu cầu thấy thánh thượng, hiện nay đã ở cảnh cùng cung. Trung Kỳ Phong nôn nóng và phần, này lăng liệt thật là chứ ma, cư nhiên liền một ngày công phu đều chờ không kịp. Mà giờ phút này cảnh cung cung, không khí ngưng kết, kinh sát Hoàng Nam Cung Thắng khiển chúng nô tài, trong điện chỉ dư lại phúc công công hầu hạ. Nam Cung Thắng đáy mắt lóe hàng quang, nhìn quỷ gối trong điện gian lăng liệt, thầm nghĩ, này lăng liệt quả nhiên, có khác tâm tư. chương 111 xảo lưỡi như hoàng. Ngươi như vậy nóng vội muốn gặp chấm, là vì chuyện gì? Nam Cung Thắng lanh ngữ. lăng liệt rũ mắt, dập đầu nhất bái, bẹp miệng ủy khuất nói, phụ hoàng, nhi thần quá ban. Vốn dĩ nhi thần liền không có khoảnh khắc thần thượng thư một nhà, kia nhi thần liền căn bản không biết thần gia có nữ nhi là sát cô tình a. Như thế nào nhi thần giúp đỡ trung tướng quân bình ổn phản loạn, sao còn muốn đem nhi thần nhốt ở trong nhà lao? Nam cung thắng thâm thúy đôi mắt nhìn trầm trầm lăng liệt, cẩn thận nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng thật ra vẻ mặt vô tội bộ dáng. Ngươi xem, nhi thần xong việc vẫn là lập tức đem kia thần hy nguyệt giao cùng trung tướng quân a, nhi thần nhưng tuyệt không có nửa điểm lưu nghịch chi tâm, hy vọng phụ hoàng minh giám a. Lăng Liệt lại lần nữa giập đầu, thanh thanh tố trong lòng vô cùng ủy khuất. Thấy Nam cung thắng vẫn luôn không ngôn ngữ, Lăng Liệt nhịn không được lại một lần mở miệng, "Lại, kia nha đầu đôi mắt lóe lục quang, thực sự dọa người đâu." Nhi thần mới gặp nàng khi liền hoàn toàn không phải như vậy, chính là xem nàng mạo nếu tiên, minh diễm động lòng người, liền cho rằng nàng cùng say trong hoa lâu cô nương giống nhau, tưởng tùy tiện thu được trong phủ, mọi người đều có thể làm chứng. Ai ngờ ngày ấy nàng đột nhiên liền thay đổi bộ dáng, liền cử chỉ thần thái đều cùng ngày xưa bất đồng. Nhi thần hoài nghi nàng là bị người hạ độc. Nga! Ngươi nhưng thật ra đem chính mình trích đến sạch sẽ. Vậy ngươi chuẩn bị đem nước bẩn bắt hướng người nào nột? Nhi thần không dám vọng ngữ, chỉ là có này lòng nghi ngờ. Phu hoàng anh minh, chắc chắn suy nghĩ sâu xa một phen nhận thấy được khả nghi chỗ. Nhi thần chỉ là lo lắng phụ hoàng, lòng mang ý xấu người thủ đoạn gì đều khiến cho ra tới. Lăng liệt trả lời tích thủy bất lâu. Nam cung thắng hồ nghi mà ánh mắt ở lăng liệt trên mặt quét mấy lần, chầm thấp hỏi. Kia dựa theo ngươi ý tứ, là tưởng xử trí như thế nào a? Nhi thần cả gan đề nghị, đem thần hy nguyệt thả ra, chỉ có nàng hoạt động lên, liền có thể nhìn ra ai lòng mang ý xấu. Châm cho rằng ngươi sẽ đề nghị ngươi tới trông giữ thần hy nguyệt, nhất cử ác mưu nghịch phản thần, vì chính mình lập công chỗ tội. Nhi thần không dám, nhi thần có tự mình hiểu lấy. Huống hồ nhi thần này không phải còn không có đến vụ hoàng tha thứ sao. Lăng liệt bị cười, tam vương huynh thông tuệ gan dạ sáng suốt đều ở nhi thần phía trên. Lại là lần này phản loạn chi công thần, hắn tới khống chế thần hy nguyệt không thể tốt hơn. lang liệt trong lòng biết phụ hoàng lòng nghi ngờ trọng, giờ phút này càng là biểu lộ chính mình muốn nhìn quản thần hy nguyệt ngược lại khiến cho phụ hoàng ngờ vực, chi bằng làm theo cách trái ngược, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. An vương nếu là muốn đem thần hy nguyệt giờ phút này tế, kia đó là mưu nghịch bất hiếu tử. An vương nếu là thông minh, định sẽ không động tâm tư. Chỉ cần không ở thận đình tư, kia chính mình liền tìm cơ hội đem thần hy nguyệt cứu ra. Hứa hồ phụ hoàng lòng nghi ngờ chính mình, không chừng ngược lại sẽ làm chính mình tới giám thị. Nam cung thắng khỏe miệng nhẹ cong, xoa xoa dâu bạc trắng, chấm mặc nửa ngày, nhàn nhạt nói, ngươi này đầu động không ít cân nao đi. Chấm còn có thể nhìn không ra tới. Ngươi lời này ra tới, đã có thể đem chính mình thả ra, lại có thể đạt tới chính ngươi mục đích đi. Phu hoàng minh giám. Nhi thần tuyệt không có mưu nghịch chi tâm. Nhi thần. Nhi thần nhưng thật ra không phủ nhận chính mình nghĩ ra được. Hắc hắc. Lang liệt vậy miệng giơ lên, cười đến một bộ bất hảo bí dạng, sở hữu tha hết thể hành tung phụ hoàng đều có thể truy tung, nhất cử tiêu diệt nghịch thần. Chỉ nguyện có thể làm phụ hoàng an tâm, làm kinh sát từ đây an bình. A, kia liền đi với ngươi, liền từ ngươi tới chăm sóc thần Hy Nguyệt. Không nghĩ tới Nam cung Thắng Thế nhưng đáp ứng đến như thế sảng khoái. A, Nhi thần tự biết vô năng, còn Thỉnh phụ hoàng khác tuyển người khác lăng liệt giả vờ kinh dị. A, ngươi đi trước Thỉnh thái y, y lại cho ngươi xem xem miệng vết thương đi. Nam Cung Thắng lười biếng về phía sau dựa vào trên long ỷ, chỉ chỉ lăng liệt vai trái. Kiêu nhi thần tạo phụ hoàng. Lăng Liệt túi đầu dập đầu, nhẹ nhàng hô một ngụm trường khí. Chương 112 tấm đã thành cho. Nam Cung Thắng nhìn Lăng Liệt rời đi phương hướng, mị mị thâm thúy đôi mắt, lẩm bẩm nói, "Chấm, có nên hay không tin hắn?" Phúc công công khuy liếc mắt một cái Nam Cung Thắng lạnh lùng gương mặt, nhỏ giọng nói, "Vậy hạ thánh minh, chắc chắn có mưu lược tương đối." Lăng Liệt ra cảnh cùng cung, vội vàng chạy đi thận định tư miệng vết thương rõ ràng lại lần nữa băng khai cũng hoàn toàn không màng trên đường đi gặp trung kỳ phong vô cùng lo lắng mà hướng chính mình phương hướng buôn kỳ phong thấy lăng liệt sắc mặt tái nhợt nện bước tùng suy sụp lảo đảo vội vàng tiến lên lưng vội la lên ngươi đã gặp mặt bệ hạ cái gì lăng liệt tái nhợt khỏe miệng gợi lên một chút đắc ý cười hắc hắc nha đầu có thể thả ra thực mau thận đỉnh tư liền sẽ được đến tin tức ngươi thật là trung kỳ phong hận không thể đem này lăng liệt mắng cái thoải mái Nhưng nhìn đến lăng liệt trọng thương thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lăng liệt tường đứng thẳng, trước mắt tối sầm, thế nhưng sủi lơ đi xuống, chỉ nghe được trung kỳ phong kinh hô hai tiếng, liền cái gì cũng không biết. Thật đình tư tầng thứ ba điệu lao. Thanh cùng tự tỉnh lại sau gặp qua kinh sát hoàng hậu, kia dày nặng cửa sắt rốt cuộc không khai quá. Chỉ có cửa sắt nhất phía dưới kia so lôi chó còn phương trong miệng, tới rồi canh giờ sẽ ném vào tới một chút cơm thừa canh cạn. Cũng cứ như vậy mới nhắc nhở Thanh Cùng, lại đi qua nhiều ít canh giờ. Nếu không nàng đều phân không rõ khi nào là ban ngày, khi nào là đêm tối. Phân chẳng phân biệt đến Thanh, lại có thể như thế nào đâu. Thanh Cùng lầm bầm lâu bầu, hiện nay tựa như người nuôi dưỡng một con chó, có lẽ liền cầu đều không bằng. Thanh Cùng rũ mi cười lạnh, một chân đá rơi xuống kia còn phá cái khẩu tử chén. Âm một tiếng, đó là hy toái. Có lẽ là cửa đệ cơm thủ vệ nghe thấy được Thanh âm, lại sốt lên với khẩu. Nam bò hướng bên trong nhìn nhìn, phi một tiếng, thích ăn thì ăn. Thanh Cùng dựa vào ẩm thấp trên tường, lầm bầm nói, Hi Nguyệt, ngươi có hồi lâu không có nhập tam ngộng. Cha, ngươi cũng đã lâu không có tới trong ngộng xem ta. Các ngươi đều biết thủ đã báo, đúng không? Cho nên, ta cái này thể sắc cũng liền trở nên không người nhận lãnh đi. Thanh Cùng thảm đạm cười, hai hàng nước mắt sẹt qua dơ dơ gương mặt, quay đầu chuyện cũ từng màn, tâm đã thành cho. Lưu tại này dơ bẩn kinh sát, ám không ngày nào. Mơ màng hồ đồ, còn có trốn không thoát trốn không xong mệnh cách, thanh cùng đốn giác vô lực suy suốt. Khi đó ở Bắc Thương, mẹ mang theo nàng, tránh ở núi sâu trong rừng rậm, cuốn bách mà quá một cái lại một cái trời đông giá rét. Mỗi khi phong tuyết khi, liền sợ hãi ngao không đến đệ nhị. Mẹ luôn là gắt gao mà ôm chính mình, cuộn tròn ở trong góc, có khi có thể cảm nhận được mẹ nóng bỏng mà nước mắt tích ở chính mình trên mặt. Ta chung quy là trốn bất quá vận mệnh. Bất luận ở Bắc Thương, vẫn là ở kinh sát. Thanh cùng mặt vô biểu tình lẳng lặng mà cầm lấy kia chén bể biên, ở trên cổ tay cắt lấy thật sâu một đạo, lại một đạo, đổ độn chén bể biên, chỉ có cắt một đạo lại một đạo, thịt mới dần dần lở lộ, huyết một kia chảy ra, dần dần thâm đến càng nhiều. Thanh cùng đưa lưng về phía cửa sắt nằm hảo, tìm một cái không dễ dàng bị phát hiện tư thế. Nơi này hết thảy đều không có cái gì hảo lưu luyến. Thừa dịp còn có năng lực quyết định chính mình sinh tử, liền chính mình làm một hồi chủ đi. Mẹ, ta tới tìm ngươi. Ta tưởng ngươi Ta không nên tới nơi này. Hiện giờ, thần gia thủ đã báo, ta có thể an tâm tới xem ngươi. Bãi, Thanh cùng nhắm lại đôi mắt. Không biết qua bao lâu, bên hai lại không ngừng quanh quẩn kia một câu, "A Hỏa, ta tưởng ngươi hảo hảo tồn tại." "A Hỏa, ta tưởng ngươi hảo hảo tồn tại." "Chính là mẹ, tồn tại hảo khó a." Chương 113 khó xử đối diện nhau. "Nguyệt Nhi." "Nguyệt Nhi." Thanh cùng bên thai truyền đến quen thuộc nhẹ gọi, phiêu phiêu hốt hốt, như xa như gần. "Nguyệt Nhi" Là ta đã tới chậm. Ân, Thanh âm này khinh khinh nu nu, rất quen thuộc. Như là. Là giật vương sao. Không, ta định là thần thức không rõ. Ngươi cư nhiên yếu đuối đến tìm chết. Ta cho rằng ngươi sẽ lên cùng ta liều mạng, cùng mọi người liều mạng, kéo mấy cái đệm lưng đầu. Cấp thần gia báo song thủ, ngươi ngay cả tồn tại dũng khí đều không có. Ta lăng liệt đều khinh thường ngươi. Ân, Hào xảo. Chết đều chết không thanh tịnh. Như thế nào đâu. Thanh Quỷ đều không buông tha ta sao? Thanh Cùng lười biếng mệt mỏi mà nâng nâng mí mắt. "Ân." Khắc hoa giường. Tay trái cổ tay đau đến thực, giống như còn bị đè ép trọng vật, có điểm bị áp đã tê dần. Có điểm dính dính nhớp, là hắn vẫn là nước núi. Thanh Cùng cố sức tưởng nâng lên tay, quay đầu đi, mới phát hiện dựa vào chính mình trong tầm tay đúng là kia Giật Vương Lăng Liệt. Đây là Thanh Cùng trong cổ họng cảnh sát, làm được liền nước miếng cũng chưa anh. "Ngươi tỉnh?" Nguyệt Nhi. Lăng Liệt ngẩng đầu, kia đối mắt đào hoa hồng hồng, lué tinh lượng. Thanh cùng nhăn nhăn mày, lang liệt ngược lại rút về tay, đứng, dậy, hô, người tới. Tiến vào một cái nha đầu, bưng nước trà. Theo sát lại tiến vào một cái bưng hộp cơm nha hoàn. Lại đi thỉnh cái đại phu tới. Thanh cùng ngơ ngác mà nhìn ra ra vào vào người. dương mắt nhìn nhìn trước mắt đưa lưng về phía chính mình, một thân bạch ý áo gấm lang liệt. Cho nên vừa mới hắn là ở phất nước mắt. Vừa mới là hắn ở ta bên thai rong dài lằng nhằng. Thủy. Lăng liệt tâm quýnh lên, tưởng chính mình đi đoàn, đón nhận nha đầu truyền đạt bát trả, lại không cấm lùi về tay. Vừa rồi thanh cùng nhấp một hớp nước trà, nhọn nhọn ngôi. Ngươi, chết ngất ở trong tù, thần thức không rõ, vừa rồi có lẽ cũng xuất hiện ảo giác. Ân, Ảo giác. Thanh cùng túi đầu nhìn nhìn chính mình tay trái cánh tay, quần áo thượng còn có chút chưa khô về nước. Lăng liệt trộm liếc mắt một cái, từ trong tay hào rút ra kia ngọc cốt phiến, giả vờ không thèm để ý mà phẩy phẩy này cây quạt lại đến trên tay hắn. Thanh cùng hồi ức lúc trước chung la mỹ ghi ở đem cây quạt cho nàng khi đầy mặt không tình nguyện. Cây quạt đối la Ý thì tuổi hồ rất là quan trọng. Phong trong không khí xấu hổ. Thanh cùng bất quá là cái ngây thơ thiếu nữ, mà lang liệt huyết khí phương cương. Cũng may đại phu tới đúng là thời điểm đánh vỡ xấu hổ. Này giật vương phủ tự mình đi thỉnh đại phu. Lang liệt càng yên tâm chút. Chỉ thấy đại phu loát loát dâu bạc trắng, nhíu lại mi nói, cô nương thương đã mất ngại, khí huyết hai mệt. Nhưng thật ra yêu cầu bổ một bổ. Bất quá. Bất quá cái gì? Lăng liệt thấy đại phu nhíu mày lắc đầu, trong lòng như có lửa đốt, có phải hay không trúng độc. Tuy rằng Trung Kỳ Phong đã nói cho hắn, An Vương toàn vô hạ độc khả năng. Đôi mắt đột biến dị sắc, Lao Phu chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa cô nương này mạch tượng, Lao Phu cũng là lần đầu tiên thấy. Mạch tượng khi hoán khi cấp, khi phủ khi trầm. Thứ Lao Phu thật sự không thể đoạn ra tới. Lăng liệt thầm nghĩ Trung Kỳ Phong nói cho chính mình nói. La tố nếu thỉnh đại phu cũng là này phi tử. Chẳng lẽ thật sự cùng An Vương không quan hệ? Lăng liệt lâm vào chầm tư. Đãi đại phu rời đi sau, phòng trong lại lâm vào xấu hổ. Cũng may lúc này nha đầu trình lên tới một bộ quần áo mới, lăng liệt mới tìm được lấy cớ, ngươi, một lần nữa đổi một bộ đi. Bãi, ngọc cốt phiến bang hợp lại, mặt đỏ thai hồng mà bước nhanh rời đi nhà ở. Thanh cùng nửa không hoán quá thần. Này! Hắn còn sẽ mặt đỏ sao? Này! Thật là kia sắc ma điện hạ. Ăn chơi chắc táng tới tử. Thanh cùng ở nhà đầu dưới sự trợ giúp, tắm gội thay quần áo. Đây là cái gì? Thanh cùng chỉ chỉ buồn tắm chung bay phiên phiên cánh hoa. Đây là điện hạ phân phó. Tắm rửa còn muốn giải hoa. Trước kia hắn như thế nào không như vậy cẩn thận. Mờ mịt hơi nước vờn quanh Thanh cùng, vốn là thoải mái một sự kiện. Thanh cùng lại không có cái loại này thích ý, cũng không có sống sót sau thai nạn cảm giác. Càng nhiều vẫn là tưởng rời đi kinh sát, đi tìm từng có mẹ ở Bắc Thương. Thay một bộ trắng thuần váy lụa, nội bộ bạch lụa tinh chất cũng là mềm nhẹ tinh tế, Búi tóc thượng cắm châm cải tử cũng là chân châu bạch ngọc châm, rũ một chút tua ở tóc đen thượng, tố nhã tới mát. Khó được một bộ trừ bỏ kia luyện võ háo dài ngoại, hợp thanh cùng tâm ý váy sam. chương 114 trong môn ngoài cửa, chỉ lan viện. Một trận gió quá, phiến phiến hoa lê bay xuống, dừng ở đứng ở dưới nước một bộ bạch đi thì thanh cùng trên người. Khi đó đứng ở chỗ này thưởng cảnh, chỉ qua đi hơn tháng thời gian lại giống qua một năm, tâm cảnh đã hoàn toàn bất động. Thanh cùng rút ra Trường Kiếm, lại một lần dưới tảng cây múa may. Thủ đoạn chuyển chuôi kiếm, Trường Kiếm cũng nhanh chóng chuyển động. Chiêu thức hư thật tương sinh, hàn quang chớp động, nguyên so ngày xưa tinh diệu. Không xa hành lang dài đứng một vị màu xám trắng hoa phục nam tử, trong tay ống sáo dơ lên bên miệng, một khúc du dương nguyện chuyển tiếng sáo quanh quẩn ở toàn bộ chỉ lan nguyện. Thanh cùng kiếm càng vũ càng nhanh, lang liệt sáo âm cũng đi theo lên xuống phập phồng. Thanh cùng điểm kiếm dựng lên kiếm khí như hồng, thân hình phiêu diệt tuyển chuyển nhẹ nhàng, tuyển nhược du long, bạn trong không khí nhàn nhạt mùi hoa, trong viện hai cái thân ảnh, giống như họa trung tiên. Trường kiếm vào vỏ khi, sáo âm cũng ngừng lại. ở hoa dụng trung, dị đồng đôi mắt đối thượng kia chạm chạm có thần mê người mắt đào hoa, thời gian phảng phất đỉnh trệ tại đây một khắc. lăng liệt ca ca, thanh cùng, thanh thúy như lục lạc thanh âm, đánh vỡ giờ phút này ngưng trụ không khí, tố nếu vẫn là thói quen kêu nàng thanh cùng kia cũng là thanh cùng chính mình thích nhất tên tố nếu dẫn theo làn váy không chờ bọn hạ nhân truyền đạn liền một đường chạy vào các ngươi tại đây làm gì đâu như thế nào không đi hoàng thành trường nhai thượng chơi tố nếu tiến lên giữ chặt thanh cùng vui vẻ ra mặt nha, thanh củng ngươi thay đổi một thân quần áo liền tính ngươi dị đồng ngược lại càng có không cốc u lan cùng thần bí cảm giác khó trách ta tứ ca hiện tại liền say hoa lâu đều lười đến đi thanh cùng nghe xong ngược lại nghiêng đầu Tránh đi Tố nếu xem chính mình ánh mắt. Tố nếu lăng liệt lạnh giọng hét lên một tiếng. Nhưng thật ra đem Tố nếu kinh ngạc nhảy dựng, làm sao vậy? Ta sai rồi sao? Thanh cùng phối hợp mà bài trừ một chút ý cười. Tố nếu cười nói, "Được rồi, hiện nay hoàng thành đều bị ta vương huynh chỉnh đốn thỏa đáng, thương hộ nhóm cũng đều khai trương, lại bắt đầu phồn hoa đâu. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Các ngươi đi thôi." Thanh cùng rút kiếm dục trở về phòng. Tố nếu bước nhanh tiến lên ngăn lại, thấp giọng nói, Ta tưởng ước cá nhân, các ngươi nếu là không đi, ta như thế nào mở miệng A, giúp giúp ta lạp thanh cùng. Thanh cùng xem tố nếu đường đường một cái công chúa chính năn nỉ chính mình bộ dáng, cứ việc trong lòng không muốn, vẫn là gật đầu đáp ứng. Dư quang ngó mắt lang liệt, hắn thấy nàng gật đầu, khỏe miệng cũng nổi lên một chút cười. nay liền định ra, tố nếu mi mắt con cong cong, khỏe miệng cong lên như nguyệt, răng như hạt bầu, thì từ đấy lòng. Đại thanh cùng trở về phòng. Lang liệt nhàn nhạt nói, ngươi biết rõ. Ta cùng Nguyệt Nhi là bị hạn chế hành động. Kỳ phong đó là bệ hạ phái tới thủ chúng ta người. Vừa ra phủ, liền sẽ đi theo. Ngươi nếu tương mời, kỳ phong liền sẽ lấy nhiệm vụ trong người đầy đường. Cho nên, ngươi mới đến tìm chúng ta đi. Ai nha, lăng liệt ca ca, giống như ngươi không nghĩ ước thanh cùng giống nhau. Ta này không phải cũng là nâng lên ngươi một phen sao. Bãi, tố nếu chiều lăng liệt trước mắt vài cái. Quy tinh, lăng liệt điểm linh tố nếu kiểu múi. Mà phòng trong thanh cùng lại nghe đến rành mạch. Nhưng, ta chung quy là phải đi. Ta không thuộc về nơi này, đối nơi này, đối với ngươi hái hận, đều theo gió đi thôi. Lần này gặp nhau lúc sau, có lẽ chúng ta đem vĩnh không hề thấy. Thanh cùng trong lòng âm thầm tự nói. Tố nếu vui sướng mà chạy ra sân, đi tương mời chung kỳ phòng. Mà viện ngoại lang liệt, chậm rãi đi hướng thanh cùng môn. Ngón tay khẽ chạm cung cửa, lại chung quy là không có gõ vang. Lang liệt giữa môn, thầm nghĩ, ngươi. Trung quy là phải đi. Ngươi ở chỗ này một liền nhiều một phân nguy hiểm. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi rời đi, chẳng sợ sang năm mộ phần thảo nửa trượng cao. Cuối cùng là khúc chung người muốn tán, ngươi nếu là mạnh khỏe, ta không tiếc đuối, cũng không chờ mong viên mãn. Mặc kệ ngươi là hy nguyệt, vẫn là thanh cùng. chương 115 ám dạ tiến đến. Đỗ vũ ở lăng liệt gia thận đình tư sau liền tiếp an vương chi lệnh, âm thầm chú ý giật vương phủ nhất cử nhất động, hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi giật vương phủ động tĩnh. Chủ tử, tố nếu công chúa hôm nay đi giật vương phủ, sau đó không lâu ra tới cùng phủ ngoại trung kỳ phong nói chuyện với nhau. Thuộc hạ không có tới gần, không thể nghe thấy. Buồn vương không cần nghe, cũng biết tố nếu muốn làm gì. Ngươi nhìn chầm chăm bọn họ, bọn họ vừa ra phủ, chúng ta liền hành động. An vương nhấp một ngục rượu, nhìn bãi ở trước bàn kim linh, khỏe miệng gợi lên tà mị cười. Điện hạ, giật vương điện hạ thật sự sẽ ngu xuẩn đến lúc này lợi dụng kia yêu nữ sao. Chúng ta có thể hay không rút dây động rừng? Đỗ vũ hỏi ra nghẹn thật lâu nghi vấn, ở hắn xem ra giật vương lăng liệt không giống đoan vương lăng tiêu như vậy ngu xuẩn. Ngay thường chính mình chủ tử cũng tựa hồ kiên kỵ hắn, chẳng lẽ còn sẽ ngược gió gây án, làm ra như thế ngu xuẩn sự? Hắn lăng liệt đều dám ở lúc này gặp mặt phụ hoàng, thậm chí còn có bản lĩnh đem chính mình cùng yêu nữ đều từ thận đỉnh tư lộng ra giới. An vương lăng hằng đấy mắt lóe hàn quang, bang mà một chút đem chén rượu uống, nháy mắt xuất hiện một chút cái khe, bên trong rượu ngon một chút ngoài thấm, tiếp tục nói. Bùn Vương cho rằng hắn từ đây liền bỏ không đứng dậy, không nghĩ tới cư nhiên có thể nhanh như vậy thả ra. Buồn Vương bên người có thể nào cho phép như vậy nguy hiểm tồn tại? Là, hết thảy nghe điện hạ phân phó. Thuộc hạ này liền đi nhìn chằm chằm. Đỗ vũ không dám nhìn An Vương ánh mắt, tia dây đặc cơm hàn mà làm hắn sởn tóc gáy, cung kính mà hành lễ, tật vội vàng thối lui ra lưu ly đỉnh. Mà An Vương lẳng lặng mà suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm: Phu hoàng, ngươi phái này trung kỳ phong nhìn trầm trầm giật với phủ. Làm như vậy nhất định cũng có ngươi mưu hoa. Là tưởng ném đá dò đường, khảo nghiệm ta. Còn gần là không tín nhiệm lang liệt. Bãi, trắng non ngón tay thon dài khẻ khẻ rách nát chén rượu, cầm một khối mảnh nhỏ. Nhàn nhạt nói, bất quá, chỉ cần ngươi lang liệt ra phủ, buồn vương liền sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy thoát thân. Phu hoàng, ta nhược điểm nhưng không dễ dàng như vậy chảo nga. Hô mà trường tụ vùng, trong tay mảnh nhỏ như một con ám tiêu bay đi ra ngoài, thế nhưng đánh trúng đỉnh biên đang muốn bay đi chim chóc. Chịu chim hoàng yến nhi vẫn là không lâu trước đây lăng hàng chính mình nuôi dưỡng thường thường thả ra lung tới đi bộ hiện giờ liền phịch công phu đều không có liền ngã vào vũng máu trịnh nha hoàng cấp thanh cùng đưa tới một bộ màu trắng áo choàng vẫn là như vậy vừa và tốt trùng hợp có thể cho người không như vậy dễ dàng nhìn đến nàng đôi mắt quần áo hạ còn có một bao vàng cùng ngân phiếu nha hoàng thấy thanh như ngây người một chút ôn nu tiếp tục nói điện hạ công đạo đây là cấp cô nương nếu là trương nhai thượng nhìn thấy thích ngoạn ý nhi Thẫn nhưng tùy ý. Thanh cùng trong lòng thấp thỏm, buồn kế hoạch hôm nay gặp nhau sau, liền mượn cơ hội thoát đi, này giật vương cho nàng chuẩn bị nhiều như vậy bạc, là muốn thu mua nàng lưu lại vẫn là có khác hàm ý. Mới vừa thí hảo quần áo, chưa kịp nghĩ nhiều, Tố nếu liền hưng phấn mà tiến vào tương mời. Mới gia phủ, Chung Kỳ Phong cùng Lam Ý thì cùng với mấy cái thị vệ liền theo đi lên. Kỳ Phong giữ chặt Lang Liệt, vội hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi biết ta thân chịu hoàng mệnh, ngươi nếu là sang bệnh, ta không giúp được ngươi. Lăng liệt lại giống ngày thường giống nhau, liệt miệng bĩ bĩ cười, kỳ phong, ngươi hiểu ta, chính như ta hiểu ngươi giống nhau. Như vậy không mặn không nhạt một câu, càng làm cho Trung kỳ phong trong lòng bất ổn. Phải biết rằng hắn nghe lệnh với bệ hạ, từ lăng liệt ra cung, bệ hạ liền công đạo, giật vương chỉ cần một có phản loạn cử chỉ, nhất định phải tập nã. chương 116 lại lần nữa rối loạn. Tố nếu công chúa lại từ thanh cùng bên người đồ Trung kỳ phong bên cạnh, cười nói, ai, các ngươi trộm liêu cái gì đâu? Ai? Kỳ Phong ca ca ngươi xem, này mặt nạ nhiều có ý tứ. Liên đem Trung Kỳ Phong mạnh mẽ kéo đến quán bên, đùa nghịch một con thường ngà mặt nạ. Công chúa, thuộc hạ còn có nhiệm vụ trong người. Không chờ Trung Kỳ Phong xong, tố nếu bực nói, ngươi xem, không phải có như vậy nhiều người đi theo ta tứ ca sao. Còn có lam ý gì tỷ tỷ đâu. Ta tứ ca lại không có cắm thượng cánh, có thể bay không thành. Tố nếu một hồi lôi kéo Trung Kỳ Phong xem niết tượng đất, trong chốc lát xem đèn lồng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Trung kỳ phong lại là ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm vào phía trước không xa lăng liệt cùng thần hy nguyệt, chính là lại không dám đem công chúa ném cho mấy cái thị vệ chăm sóc, chỉ phải theo bên người. Này trường nhai thượng quả nhiên lại náo nhiệt lên. phồn hoa tài nói, ưu hương trăm dặm, có trọi gà, có đua tử lượng, thậm chí còn có săn trồn tới bán. Không mấy ngày công phu, tất cả mọi người giống như quên mất phía trước này trường nhai thượng máu chạy thành sông bộ dáng. Có lẽ đối với này bá tánh mà nói, chỉ cần nhật tử có thể tiếp tục. Vô luận ai đương này kinh sát hoàng đô không có gì quan hệ đi. Từng tiếng chiêng trống thanh hấp dẫn thanh cùng tò mò nghỉ chân xem trong đám người chính bài diễn. Lao ông lôi kéo nhị hồ, thiếu nữ sướng khúc, giang xuyên như hỏa không kịp người lún đồng tiền như hoa. Ta bồi người trưởng kiếm ngay. Chính nhìn náo nhiệt, đông nhiên trong đầu đau nhức, bên hai chỉ nghe được đinh linh linh rung động thanh âm, càng lúc càng lớn, lớn đến làm nàng nghe không thấy la thanh. Thanh cùng mai phục đầu, dùng sức che lại lỗ tai, dùng sức ném đầu, ngược lại hình như có trùng phệ. Làm nàng táo bạo đến muốn giống giận. Nguyệt Nhi. Lang liệt thấy thế, tiến lên muốn ôm nàng. Thanh cùng trong mắt từng đợt đau đớn, lang liệt mặt, ở nàng trước mặt biến thành mạc trần mặt. Thanh cùng trường tụ vùng, tránh thoát lang liệt. Nguyệt Nhi. Lang liệt kinh sợ, hắn thấy thanh cùng mắt phải mắt tựa hồ nổi lên không điểm huyết sắc. Nhưng ở thanh cùng trong mắt, trước mặt lang liệt, một hồi là mạc trần, trong chốc lát lại là năm đó bắc thương thiết giáp binh. Thanh cùng hôn hôn độ đột, trong tai chuyển đến từng tiếng. Thần ra người đều bị diệt môn, máu chảy đầu rơi. Thảm sao? Người là sát cô tinh. Người chính là cái tai họa. Trong đầu không ngừng lẽ biệt viện từng khối thi hải. Thậm chí còn thoáng hiện khi đó bác thương trong rừng dập mọi người vây quanh têu gào nàng là yêu nữ bộ dáng. Thoáng hiện mẹ nhất biến biến ngã vào nàng trước mặt thảm trạng. Trong cơ thể trùng phệ làm thanh cùng rốt cuộc khống chế không được. Hình như có một cổ tàn nhẫn kính muốn tử trong cơ thể phát ra. Thanh cùng am mà một tiếng thét trói thai, rút ra trường kiếm chiều trước mặt lăng liệt đánh úp lại, trường ngai xem diễn mọi người thét chói hai khắp nơi chạy tứ tán, kiếm như bạch xà phun tin, chiều lăng liệt thiết hầu chỗ đánh úp lại, lăng liệt nghiêng người tránh đi khi thanh cùng thế nhưng đâm chúng ôm đầu chạy trốn vô tội bà cánh. tức khắc lam mỹ kịp bọn thị vệ cũng vây đi lên, muốn đem thanh cùng vây quanh, ai ngờ lăng liệt lại hoành kiếm ngăn cản, kẹp ở bên trong lăng liệt, một bên ngăn cản thị vệ chiều thanh cùng đánh úp lại ám kiếm, một bên còn để phòng thanh cùng chiều chính mình lung tung bổ tới trường kiếm. Tả hữu giác công, tiến thôi không được. Thanh cùng trường kiếm tê tê phá phong, chút nào không để lối thoát. Kỳ phong cùng tố nếu nghe tiếng tới rồi. Các ngươi trước đưa công chúa hồi phủ. Những người khác cùng ta tới. Trung kỳ phong lạnh giọng quát. Ai? Ta cũng phải đi. Tố nếu không nghe khuyên bảo, ném ra thị vệ ngăn trở, cũng vội vàng mà đi theo kỳ phong phía sau. Giờ phút này, không ít ba cánh thấy thanh cùng áo choàng hạ đôi mắt. Các ngươi xem. Yêu nữ. Thật sự là yêu nữ. Chúng ta tiếng kêu sợ hãi, làm thanh cùng càng thêm khó có thể tự không chế. Trong khoảng thời gian ngắn, trường ngai lại lần nữa lâm vào hoảng loạn. chương 117 cửa thành huyết chiến. Rực rỡ, ngươi che chở nàng đi Đông Nam Môn. Lang liệt một tiếng cao uống. Trong khoảng thời gian ngắn hôn chiến đến khó phân địch ta. Rực rỡ nghe được giật vương chi lệnh, che chở thanh cùng hướng Đông Nam Môn lui lại. Nguyệt Nhi. Ngươi thanh tỉnh một chút. Lang liệt một bên đánh chán, vẫn không hạ thủ được đánh trả. Mà các hộ vệ hướng Thanh cùng ra tay tàn nh khi, Lăng Liệt vốn đã kiếm chỉ hộ vệ lại thu lực, trở tay dùng trôi kiếm đưa bọn họ đánh vượt. Đều là đi theo Trung Kỳ Phong Sa trường Trung Dũng tướng sĩ, Lăng Liệt thật sự hạ không được tàn nh tay. Lăng Liệt, ngươi lại làm gì? Trung Kỳ Phong trận tròn đôi mắt, trong lòng như có lửa đốt lại không thể nề hà, đành phải chiều dư lại các tướng sĩ hạ lệnh, "Các ngươi, đi trước truy cái kia nữ." Ca. Lam Ý liếc giờ phút này lại hoành kiếm ngăn trở, "Đừng thương Lăng Liệt bọn họ." Nếu không chúng ta huynh muội tình nghĩa không hề. Trung Kỳ Phong buồn bực nói, ngươi biết cái gì? Giờ phút này dừng ở chúng ta trong tay, hảo quá dừng ở những người khác trong tay. Đừng hà hồ nháo. Tố nếu công chúa nhìn thấy hôn chiến tất cả đều là chính mình bạn tốt thân nhân, nóng lòng khó nhịn trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào ứng đối. Xoay người nhìn thấy cách đó không xa vương huynh chính mang theo kinh vũ vệ chiều bên này tới rồi, vội la lên, ca, ca. Ngươi mau ngăn cản bọn họ. Đây là làm sao vậy nha? An vương mang binh tử tố nếu bên người thật quá, đôi mắt cũng không từng ngó quá liếc mắt một cái. Ca! Ca! Đừng thương bọn họ! Chính là tố nếu thanh âm trôn vùi ở tiếng võ ngửa cùng hôn chiến gào giống thanh trịnh. Không chờ nàng tới cập đuổi kịp, này nhóm người mã dơ lên cắt đuổi khiến cho tố nếu mê đôi mắt. Mà giờ phút này lang liệt, một bên dẫn cùng chính mình đánh nhau thanh cùng hướng đông nam cửa thành buôn, một bên an bài thủ hạ rực rỡ cản phía sau ngăn cản tận lực làm chính mình cùng đuổi theo An Vương kéo ra khoảng cách. Trung Kỳ Phong không nghĩ dừng ở mặt sau tố nếu ở hốn chiến Trung vô tội bị thương, đã muốn chăm sóc nàng, một bên lại muốn ném ra lam y y liều mạng dây dưa cản trở chính mình đuổi theo lăng liệt bước chân, nhất thời phân tâm khó có thể nhìn Trung, vừa lúc bị An Vương giờ phút này chùi chỗ trống. Mọi người thấy An Vương dơ kinh vũ vệ kim lệnh, nghe được hắn cao giọng quát, đem cửa thành đóng lại. Chớ làm mưu nịch gây dối giả chạy ra hoàng thành. Trái lệnh giả lấy mưu luận xử Sắc. kinh vũ vệ thấy lệnh càng là tinh thần phấn chấn, sôi nổi tàn nhẫn kẹp má bụng, bay nhanh mà ra. ngươi như vậy ngược lại sẽ hại chết bọn họ. trung kỳ phong mắt thấy an vương đã lướt qua chính mình người, chiều lăng liệt phương hướng bay nhanh, gấp đến độ mặt đỏ thai hồng, chiều lam ý liệt quát. đông nam môn thủ vệ đem đại môn dần dần đóng lại. lăng liệt giờ phút này dưới chân sinh phong, phi bước chạy gấp, đĩnh kiếm đâm bị thương hai gã thủ vệ, mà giờ phút này an vương kinh vũ vệ đã đến mấy trưởng ngoại, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cửa thành xuất hiện một bóng người, hai con ngựa liền ở cách đó không xa, nguyên lai là Triệu Hưng đã sớm ở Đông Nam, cửa thành đem ngựa chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Liệt khẽ miệng giơ lên, ngược lại hướng Thanh Cùng đánh ra một trường. Giờ phút này Thanh Cùng công lực đã là tăng nhiều, nhẹ nhàng tránh đi Lăng Liệt trưởng lực, nhưng nàng nghiêng người nháy mắt, Lăng Liệt vượt nóc băng tường, ngảy lên trong đó một con hắc mã, còn giơ tay túm chặt Thanh Cùng đem nàng ném ở một khắc con ngựa thượng. Thanh Cùng bay nhanh mà đi, Lăng Liệt dục dừng lại mã tiếp ứng rực rỡ. Phía sau rực rỡ một đường ngăn cản đuổi theo tướng sĩ thủ vệ, cứ việc đã huyết nhiệm áo giải, vẫn như cũ anh dũng không sợ. Điện hạ. Rực rỡ. Các người đều đi mau Ta tới cản phía sau. Điện hạ. Tiếp theo. Triệu hưng đem trong tay phong bế ông Trúc Cám tiên ném hướng lăng liệt, liền chấp kiếm giết trở về. Triệu hưng. Trở về. Lăng liệt hoành mi lập mục, triều triệu hưng quát. Đó là điện hạ ngài muốn tin tức, điện hạ thu hảo. Điện hạ. Bảo trọng a Triệu Hưng tiếp ứng rực rỡ, sấn loạn đem hắn đẩy ra cửa thành. Triệu Hưng gắt gao cắn răng, dùng bằng chính mình sức của một người đóng lại thật mạnh cửa thành. Trên 118 thân thể ngăn cản. Giật Vương bộ hạ chưa từng lưu lịch. An Vương điện hạ đây là ý gì? Trung kỳ Phong đuổi theo tiến đến, cao giọng chất vấn. Nhưng mà Kinh Vũ vệ vẫn như cũ ở tiến công Triệu Hưng. Triệu Hưng cánh tay cơ bắp phồng lên, gao giống đem cửa thành cuối cùng một cái khe hở đóng lại. Mà Kinh Vũ vệ đã đuổi kịp, trường thương chát xuyên Triệu Tâm bả vai. Nha A, Triệu Hưng vẫn như cũ gào giống, thướng môn cài chốt cửa. An Vương Điện Hạ. Trung Kỳ Phong kinh uống, bệ hạ vẫn chưa có ý chỉ làm như vậy. Ngươi như vậy là có ý tứ gì? Giật Vương Điện Hạ thả chạy yêu nữ, mọi người đều thấy. Trung tướng quân hiện giờ ra sao lập trường. Chẳng lẽ không nên thế bệ hạ bảo hộ kinh sát, đem yêu nữ chóc nã trở về? An Vương chút nào không sợ. Phải biết rằng hắn kế hoạch lâu như vậy, chính là chờ giờ phút này cơ hội, đem lăng liệt văn ngã. Đem thần hy nguyện vì chính mình sử dụng. Ca. Lăng liệt ca ca sẽ không phản bội phụ hoàng. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta là kêu ngươi ngăn cản hôn chiến, không phải làm ngươi thương tổn bọn họ. Tố nếu vọt tới An Vương lăng hàng trước ngựa, gấp đến độ hốc mắt phím hồng, bi thanh la hét. Dư lại người đang làm gì? Kéo ra công chúa điện hạ. Đưa nàng hồi phủ. An Vương không giao động. Giờ phút này hắn mưu hoa liền phải thành công, sao có thể như vậy đình chỉ? đại vải tên kinh vũ vệ tiến lên mạnh mẽ đem tố nếu kéo ra khi, tố nếu bi thanh hướng trung kỳ phong năn nhỉ, kỳ phong ca ca, cầu ngươi, đừng làm như vậy. Không cần bị thương lăng liệt ca ca cùng thanh cùng. Ngươi đi về trước. Trung kỳ phong rũ rũ mắt mắt, trầm thấp tiếng nói đáp lại. Mà giờ phút này bên kia kinh vũ vệ vẫn luôn ở tiến công kia tử thủ cửa thành triệu hưng. Cứ việc lam ý ở thế triệu hình chắn đánh trả, nhưng triệu hưng vẫn như cũ tránh không khỏi kia trường thương bốn phương tám hướng đánh lại Triệu Hưng bất quá là bản thân thân thể. Bọn họ nói mấy câu công phu, Triệu Hưng liền đã bị thọc đến toàn thân nơi trốn đều là huyết lỗ thủng. Trường Thương không lưu tình chút nào mà đâm vào thân thể hắn, cửa thành thượng vẩy ra khởi huyết hoa điểm điểm. Triệu Hưng nổi giận gầm lên một tiếng, quay người đoạt quá một thanh trường Thương, dùng trường Thương chống đỡ trụ thân thể của mình, dựa vào cửa thành trung ương, thẳng đến túi thấp đầu xuống, nhắm hai mắt lại. La ý liề nhìn thấy trước mắt lăng liệt bộ hạ như thế trung dũng hai tròng mắt rưng, rưng. Lấy máu trường kiếm hoành ở trước ngực, đều là kinh sát dũng sĩ. Kinh sát con dân. Các ngươi hạ tất. Lam y Người trước tiên lui hạ. Trung kỳ phong chiều Lam y dị trường liêu mắt, ý bảo bọn họ trung gia cần thiết nguyện trung thành kinh sát hoàng. Trung Lam y dị cũng không được thăm dự, tất là không được ngăn trở. Ca. Trung gia trên giới đều ủng hộ kinh sát hoàng. Thề sống chết nguyện trung thành. Trung kỳ phong hét lớn một tiếng, đem cảm xúc kích động Lam y lìa kéo xuống, lại đưa mắt ra hiệu An vương phất tay bí bảo, kinh vũ vệ đem triệu hưng kéo khai. Nhiễm huyết cửa thành lại một lần bị mở ra. An vương giá mã bay nhanh, mã trên chán quải kim linh đang đinh linh linh rung động, kinh vũ vệ theo sát sau đó. Mà chung gia tướng sĩ giờ phút này cũng theo đi lên, nguyên lai chung kỳ phong đem Lam y lìa kéo xuống, ở bên thai thấp dọng công đạo tùy cơ ứng biến, bọn họ cần thiết mau chóng đuổi kịp, cũng may thời khắc mấu chốt có thể cứu lăng liệt, Lam y lìa lúc này mới nghe xong chung kỳ phong nói. Mà Thanh Cùng lăng liệt giá mã đã chạy gần 1 km xa. Thanh Cùng vẫn là hôn hôn độn độn, khi thì thần thức hoàng hốt, khi thì lung tung chiều lăng liệt chém lung tung. Lăng liệt vốn định hạ nhẫn tâm đem Thanh Cùng đánh vượng, ai ngờ Thanh Cùng phản ứng kỳ mau, lăng liệt vẫn luôn chưa kịp ra tay. Lăng liệt rút ra triệu hưng cấp ám tiên, mặt trên viết lạc thần y, y hề tung tích, tức khắc đại hỉ, chỉ cần tìm được thần y, y hề nhất định có thể tra một trang Nguyệt Nhi kỳ dị mạch tượng. Nguyệt Nhi, chúng ta đi phía Bắc. Nhưng giờ phút này thần thức không rõ thanh cùng không thể nghe tiếng lang liệt nói, chạy phương thuốc cổ chuyển hướng, thế nhưng thoán lên núi biên huyền ngai. Mắt nhìn thanh cùng giá mã càng chạy càng nhanh, ly huyền ngai càng ngày càng gần. Lang liệt kinh hô, Nguyệt Nhi. Dừng lại. Thanh cùng lúc này hôn hỗn đột đột, cho rằng ở chính mình trước mắt hiện lên chính là bác thương cánh đồng tuyết, há biết huyền nhai tuyệt bích liền ở trước mắt. Nguyệt Nhi. Lang liệt kinh hô một tiếng, mũi chân điểm đánh lưng ngựa, bay vọt dựng lên, lang không xoay hai vòng Dục tún chặt thanh cùng ngựa không chịu không chế khi vang hướng phía trước chạy đi cứ việc bước tiếp theo đó là tan xương nát thịt chương 119 rơi vào tuyệt Bích Thượng Giá Lạp canh 1 lăng liệt khinh công đương thuộc thượng thừa nhưng lúc này thế nhưng khó có thể thích chặt thành cùng mã mã móng trước đã lăng không bước ra tuyệt Bích trong nhá mắt lăng liệt bóp lấy thanh cùng đầu vai dùng hết toàn lực đem thanh cùng túng hạ hắc mã đã nhảy ra tuyệt Bích chỉ lưu lại một tiếng thê lương trường mình quanh quẩn ở khen núi hai người từ trên ngựa Ngã hạ quay cuồng vài vòng. Lăng Liệt thậm chí không cố cập chính mình xương sườn hạ bị sắc bén thạch tiêm chát phá đau nhức, liền đứng dậy đem thanh cùng ốm khởi. Nhưng giờ phút này An Vương cập kinh vũ vệ đã dục ngựa đuổi theo. Thanh cùng trong đầu lục lạc thanh lại lại lần nữa vang lên, trong cơ thể có trùng căn xé, như trăm trảo cảo tâm chi phúc. Tứ đệ, giao giao yêu nữ, vương huynh thế ngươi hướng phụ hoàng cầu tình. Ngàn vạn đường phạm hồ đồ. An Vương lăng hằng cảnh cáo Lăng Liệt, cứ việc hắn lúc này nội tâm mừng như điên. Ít nhất ở trước mặt mọi người cũng là muốn biểu hiện chính mình huynh đệ tình nghĩa cùng hiên ngang lắm liệt Lăng liệt, bây giờ còn có quay lại đường sống Giờ phút này Trung Kỳ Phong cũng đổi tới Chiều Lăng liệt đưa mắt ra hiệu, theo ta đi đi Vương huynh Kỳ Phong Tế lời đồn vốn là không thể tin Hà tất muốn hy sinh một người vô tội nữ tử Đường đường kinh sát quốc cần gì làm điều thừa Lăng liệt tâm ý đã định Hôm nay thanh cùng nếu là không đi liền lại khó có cơ hội Đây là phụ hoàng ý chỉ Người ta đều không được cái lời. Ngươi đã quên phụ hoàng ý chỉ là làm người trông giữ nàng. An Vương lăng hằng nhắc nhở nói. Các ngươi, Các ngươi là một đám. Thanh cùng chất vấn lăng liệt. Có lẽ là An Vương đã lập tức đã đứng yên. Thanh cùng bên thai lục lạc thanh tiệm. Chỉ nghe được vừa mới kia nửa câu lời nói. Cho nên lăng liệt thế nhưng là bệ hạ phái tới nhìn nàng. Không. Nguyệt Nhi. Lăng liệt vội vàng giải thích. Các ngươi xem. Kia gì đồng yêu nữ mê hoặc giật vương tạo phản lạc. Cố tình giờ phút này kinh vũ vệ trong đám người cũng không biết là ai quát to một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người dơ kiếm nhằm phía lang liệt cùng thanh cùng. Trong khoảng thời gian ngắn trường hợp lại bắt đầu mất khống chế. An vương điện hạ, việc này còn có cứu vãn. Trung kỳ phong quát to, thanh âm lại bao phủ ở luyện kiếm Ken đang thanh trịnh. Dư dỡ, tiệm hộ nàng đi. Lang liệt giờ phút này bất chấp như vậy nhiều, chỉ cần thanh hòa bình an không có việc gì liền hảo. An vương ngựa cũng chấn kinh tán loạn, ngựa thượng lục lạc vang cái không ngừng. Thanh cùng đột nhiên thấy đầu đau muốn nứt ra, một thanh âm quanh quẩn ở nàng bên thai, giết lăng liệt, lúc này không giết càng đại khi nào. Thanh cùng tê kêu một tiếng, hai chỉ đôi mắt lóe dị quang, giơ kiếm chiều đưa lưng về phía chính mình lăng liệt đâm tới. Lăng liệt phát hiện khắc thường, xoay người tránh đi. Kinh vũ vệ giờ phút này chiều chiêu đều giống tại hạ sát thủ, ngăn cản tới điều hòa trung kỳ phong bộ hạ, chỉ chỉ trường thường càng lạ đều hướng về phía lăng liệt yếu hại. Bèo, Một con mũi tên từ chỗ tối bán ra như tật điện giống nhau, đánh thẳng hôn chiến trung lang liệt cùng thanh cùng. Lang liệt xoay người né tránh, nhưng ở bên thân thanh cùng chưa từng phát hiện, đương mắt thấy mũi tên đánh úp lại khi, tránh né không kịp, một chân đạp hùng, rơi xuống vạn trượng tuyệt bích. Lang liệt kinh giác khi, cũng chỉ thấy một mặt màu trắng và áo. Nguyệt Nhi. Tức giận lang liệt chém giết một người kinh vũ vệ, một chân đem hắn đa văng, chạy về phía Huyền Ngai biên. Nhưng sâu không thấy đáy Huyền Ngai, nhìn không thấy nửa điểm bóng người chỉ có gào giống thanh đao kiếm thanh ở khe núi quanh quẩn, huyền nhai tuyệt bích đến xương phong nhào vào lang liệt ngực. Nguyệt nhi, Lang Liệt gân cổ lên gào giống, cực kỳ bi thương, tràn đầy tơ máu trong mắt lóe trong suốt. Lang Liệt, Chung Kỳ Phong cùng Lam Yie đánh lui vây công lang liệt kinh vũ vệ, nhào lên trước giữ chặt lang liệt, sợ giờ phút này lang liệt sẽ cảm xúc mất khống chế giống thần hy nguyệt giống nhau truy nhai. Tránh ra hiện giờ các ngươi vừa lòng?" Lang Liệt giận dữ hét. An Vương lạnh gương mặt nâng nâng tay, Kinh vũ vệ dần dần lui về phía sau hắn vốn định lấy đao kiếm không có mắt Đến lúc đó chảo một cái kinh vũ vệ ngộ sát hoàng tử lý do làm che giấu Nhưng hôm nay không có kia yêu nữ Liền không có tình thế bắt buộc lý do lại sát lang liệt An vương lắc lắc đầu, thư lạnh một tiếng Ngược lại nâng lên đôi mắt, lang liệt Hiện giờ như vậy kết quả, ngược lại đối với ngươi càng có lợi Ngươi thả theo ta đi thấy phụ hoàng đi Cứ việc giờ phút này an vương lang hằng trong lòng đã cuồng táo đến tưởng giống giận Rõ ràng an bài kia mũi tên là hướng về phía Lăng Liệt đi. Sao rơi xuống vách núi biến thành kia yêu nữ, lúc này hận không thể Lăng Liệt mất khống chế nhảy xuống vách núi đi. Lăng Liệt ca ca Trung Lam Ý gì thấy vậy khắc Lăng Liệt giống bị rút đi hồn giống nhau, nhìn không được nước mắt rơi như mưa, đỡ Lăng Liệt đầu vai, mới phát hiện giờ phút này Lăng Liệt vai trái vết thương cũ sớm đã băng khai, huyết lưu như chú. Lăng Liệt, cùng ta trở về. Trung Kỳ Phong dục đem Lăng Liệt từ bên vách núi kéo về. Sấn Lăng Liệt lúc này chưa chuẩn bị Trung kỳ phong một trưởng đánh ở Lăng liệt sau cổ chỗ, vốn là vết thương cũ tái phát, tan nát cõi lòng thần thiệm Lăng liệt, sao kha một kích. Ca, người Trung Lam ý gì không kịp ngăn cản, Lăng liệt đã kẽ xỉu ở Trung kỳ phong khuỷu tay chỉnh. Tứ hoàng tử bị yêu nữ bắt góc hiện giờ trọng thương ất, còn không mau hộ tống hồi phủ. Trung kỳ phong lạnh giọng triều mọi người quát, kinh giác quân, hộ tống giật vương điện hạ hồi phủ. An vương điện hạ, hiện giờ giật vương điện hạ đã trọng thương, đưa đi thấy bệ hạ cũng không thích hợp đi. Rốt cuộc các ngươi kinh vũ vệ vừa mới hành vi tựa hồ không chịu ngươi An Vương sở không a. Trung Kỳ Phong bắt nói. Trung Kỳ Phong trong lòng biết giờ phút này như thế không bắt lấy cuối cùng cơ hội, nếu là vào cùng, tới rồi thánh thượng trước mặt, sợ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hiện giờ có thể kéo dài nhất thời, liền có thể có cơ hội nghĩ ra chút đối sách. Trong cung có thái ý hề ở, sẽ tự trị liệu hảo tứ đệ. An Vương không nghĩ giờ phút này đem rất tốt cơ hội lẩu chạy, nếu là ở giật vương phủ, ra cái gì chẳng huống Phụ hoàng nếu là truy trách, buồn vương nhưng đảm đường không dậy nổi. Dù sao cũng là giật vương thả chạy yêu nữ. Giờ phút này nói hỏi trách có phải hay không sớm. Hiện giờ giật vương đổ máu không ngừng. Nếu an vương có này băn khoăn, kia liền đưa ta tướng quân phủ. Bệ hạ nếu muốn giáng tội, bổn đem một mình gánh chịu. Trung kỳ phong tâm một hành, nếu là lăng liệt thực sự có cái không hay xảy ra, hắn thật sự hổ thẹn với tâm. Trung tướng quân, ngươi tuy rằng là phụ hoàng thân phong trung dũng đại tướng quân Ngươi hẳn là chung với phụ hoàng, chung với kinh sát. Hướng hồ nơi này không phải tây cảnh, này hoàng thành vùng ngoại thành. Còn ở kinh vũ vệ quản hạt phạm vi, không phải các ngươi kinh giáp tướng sĩ quân doanh. Nhưng bệ hạ là phân công bổn tương lai thủ giật vương điện hạ, đến nỗi khiến cho hoàng thành rối loạn, làm phiền kinh vũ vệ cùng an vương điện hạ, bổn đem sẽ tự hướng bệ hạ thỉnh tội. Chung kỳ phong giờ phút này không chút khách khí mà đáp lại. An vương lăng hàng hí hí mắt, trong mắt lóe hàn quang vẫn như cũ tùy ý kinh vũ vệ cùng số lượng không nhiều lắm kinh giáp quân ràng co thả bọn họ đi một tiếng quát chói tai từ kinh vũ vệ phía sau truyền đến mọi người kinh ngạc mà nhìn thanh em tới chỗ thế nhưng là một đường đuổi theo tố nếu công chúa nàng tay cầm trường kiếm đặt tại chính mình trên cổ biểu tình đau thương cầu xin nói vương huynh ngươi nếu là đáp thượng ta mệnh phụ hoàng kia ngài sẽ như thế nào công đạo tố nếu nói làm ở đây kinh vũ vệ sôi nổi nhìn phía an vương lăng hằng công chúa nhưng mà kinh hô chỉ có trung kỳ phong huynh mội. Ai đều đừng núp ních. Tố nếu công chúa ngăn cản trung kỳ phong, nước mắt liên liên mà nước nở nói, thanh cùng là bởi vì ta, mới ra phủ. Muốn truy trách cũng có bản công chúa một nửa. Vương huynh. Ngài có phải hay không cũng muốn ta máu bắn ở này. Tố nếu ngươi. An vương nhìn quanh một vòng, méo dây cương ngón tay tiết banh đến trắng bệnh, quai hàm cắn đến gắt gao, hoan hoan nói, các ngươi đây là như thế nào đâu. Lại phi bổn vương có lỗi Bổn vương đơn giản là làm kinh vũ vệ nên làm phân nội việc. Hảo đi, một khi đã như vậy, liền tạm thời ý trung dũng đại tướng quân, giật vương điện hạ tạm thời đưa hướng tướng quân phủ chữa thương, bổn vương đi trước hồi bẩm phụ hoàng, hết thể đái phụ hoàng xử trí. An vương bái, giá mã chuyển hướng, thuận thế giả vờ không chút để ý nhìn lướt qua hôn mê lang liệt, tâm mắt cuối cùng lại lạc định ở tố nếu công chúa trên người, quan tâm nói, hảo tố nếu, đừng náo hài tử tính tình, việc này đều không phải là người ta có thể tả hữu. Tùy Vương huynh trở về đi." Lời còn chưa dứt, liền lánh hạ mặt tới, triều kinh vũ vệ thống lĩnh Hồ Liệt quát, còn không mau đưa công chúa hồi phủ. Chương 120: Ta không nhận mệnh. Thanh cùng rơi xuống tuyệt bích, mắt nhìn thấy mây trắng quay, nghe được phong ở bên thai gào thét, đỉnh núi kêu gào thành nháy mắt bao phủ ở mây mù giữa, trong đầu quanh quẩn lục lạc thanh cũng dần dần biến mất. Đột nhiên thân thể một đốn, vách đá thượng trạc cây răng ở bên hồng, bang mà một tiếng trạc cây đứt gãy, thanh cùng sống lưng xé kéo mà đau thân thể dừng một chút lại tiếp tục truy tại hạ phương không xa trên đại thụ. Này một đau nhức làm thanh hòa hoan quá chút thần trí, rối tay bắt lấy nhánh cây, ai ngờ chặt cây bất ham nàng trọng lượng, mắt thấy lại đi xuống truy, thanh cùng núi chân nhẹ đạp thân cây, thuận thế mượn lực sắp đoạn rất chặt cây, đem chính mình ném ở vách đá biên, nương mấy khối đột rời núi thạch, chậm lại chính mình không trọng hạ truy, nhưng mà rốt cuộc không phải thần, không có hai bước, thần thức chưa hoàn toàn khôi phục thanh cùng, đôi mắt say xe, ở nhẹ đạp vài lần chi đoan lại phiên đi xuống. Thẳng đến ném tới một khối ngạnh ngạnh mặt đất, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Mặt trời lặn tây trầm, không biết tên chim bay ở khe núi Hy Vang, thanh âm thê lương lại khủng bố. Cũng không biết là giờ nào, thanh cùng đột nhiên thấy cả người đau nhức, khó có thể nhúc nhích. Lông mi khe run, dùng sức mở mắt ra mắt. Trước mắt lại đã là đen nhánh một mảnh, phần lưng âm lãnh, là phong hô hô mà thổi, ngửa đầu vừa nhìn, đen nhánh màn đêm chi chít như sao trên trời. Thanh cùng hơi hơi vừa động, bên chân đá vụn rơi xuống đáy vực. Cái này tiếng vang ở trong bóng đêm bị phong đến phá lệ đến đại, thiếu chút nữa làm nàng kinh rất hồn, nguyên lai nàng thế nhưng còn ở giữa sơn núi. Nàng nơi núi đá lại là sơn động nhập khẩu, này sơn động thế nhưng ở giữa sơn núi chỗ. Thanh cùng chịu đựng cả người đau nhức, nơm nớp lo sợ mà ngồi dậy, lại kinh giác giờ phút này ngồi địa phương, phát ra từng đợt băng nước thanh. Người luôn là như vậy, ở bất chi giác thời điểm rơi xuống, không kịp sợ hãi. Nhưng mà lúc này ngược lại có một trận sợ hãi nảy lên trong lòng chầm rãi lui về phía sau, núi đá dần dần nứt toạc, thanh cùng dần dần trượt xuống, băng nước chỉ ở trong nháy mắt, băng, núi đá vỡ vụn rơi xuống thâm cốc, ở thâm u chân núi truyền đến nặng nề rơi xuống nước thanh, cố nén cánh tay cốt đau, ra sức nghiêng người nhảy, mười chỉ ngón tay bái ở còn sót lại một khối núi đá thượng, xuyên tim đến xương đau từ cánh tay truyền khắp toàn thân, nếu vài lần tìm chết cùng tàn hại ta đều không thể thành, không thu ta, ta liền không nhận mệnh, thanh cùng ra sức nhấc chân dùng hết toàn lực câu lấy núi đá, nha a, theo gầm lên giận dữ, rốt cuộc xoay người nằm ở sơn động cầu, thanh cùng thở hổn hển, cánh tay đã không cảm giác. nhìn kia mãn đời sao, con con khỏe miệng, phúng nói, a, không phải ta sát cô tinh sao? các ngươi này đó lại là cái gì tinh? tinh bị lực tấn thanh cùng hướng trong viên hai vòng, liền lại không có sức lực, tê liệt ngã xuống ở trong sơn động, mơ màng hồ đồ mà nặng nề ngủ. cứ việc dám dạ trung tuyệt bích sơn động âm lánh đến xương. Hôn mê thanh hòa hảo giống chút nào không cảm giác được giống nhau. Thẳng đến sơn dàn trung chim bay đều bắt đầu để ê thanh cùng mới dần dần tỉnh lại. Nhìn quanh bốn phía, bừng tỉnh cảm thấy này sơn động thật sự quỷ dị. Thả không nói thế nhưng tại đây đoạn nhai tuyệt bích trung, này trong sơn động thế nhưng còn có rơm dạ cùng một khối. Này rõ ràng là đã từng có người tại đây lái quá. Nếu không có phía trước kia nhánh cây nhang ngăn trở, có lẽ đều nhìn không thấy cái này sơn động. Hiện nay nhánh cây đứt gãy, ánh mặt trời chiếu tiến sơn động Bên trong toàn cảnh xem đến càng rõ ràng. Nay sơn động không quá lớn, Thanh cùng ấn chính mình tay trái cánh tay, tập tễnh mà tới gần trong sơn động vết tường, kinh ngạc phát hiện mặt trên thế nhưng có chút bản vẽ. Hoàn sơn động đi rồi một vòng, đốn rắc mặt trên bản vẽ càng xem càng là quen mắt, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thanh cùng đẩy ra mặt trên bụi bặm, bản vẽ đã loang lổ bích ham, nhưng xa so vừa rồi rõ ràng nhiều. Chỉ thấy đến đồ án chung mấy hàng chữ, Thanh cùng tức khắc tay chân chết lặng, trong đầu trống rỗng, đây là mặt trên tự cứ việc loan lộ, còn là làm thanh Cùng thấy rõ, đó là nàng mẹ hống nàng đi vào giấc ngủ khi sướng cho nàng nghe. bác thương bắc, tuyết trắng bạch, phong lôi mà phá, nhẹ nhàng kinh hùng là ngoại sơn trung sơn đông khởi chiếu ngọa Long từ từ vạn hoa hồng. Cho nên này viết chính là bát thương, này bản vẽ họa cũng là quê của nàng bát thương. Thanh cùng kinh ngạc nhìn trước mắt bản vẽ, tầm mắt dừng lại ở phía bên phải kia một mảnh tuyết sơn trên bản vẽ, tuy rằng họa đến tráng lệ nguy nga lại xa không kịp bác thương tuyết sơn trì vào nhất. Nếu là không có đoán sai, đây là nàng sinh trưởng quá địa phương, bác thương rừng rậm. Nơi này là kinh sát, như thế nào sẽ có bác thương bộ lạc núi sông Đồ? Thanh cùng lầm bẩm tự hỏi, nhớ rõ lúc trước hải đường không phải, chưa bao giờ nghe qua bắc thương. Này, này lại là sao lại thế này đâu? Thanh cùng ngưng mắt nhìn kỹ, vươn nơi trốn ma phá ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên vách đá bác thương Đồ. Này kinh sát rốt cuộc cùng bác thương có cái gì liên hệ? Vây quanh sơn động đi rồi một vòng, trừ bỏ một ít dơm dạ cùng chịu ướt một khối, vẫn chưa có thể tìm được cái gì. Thanh cùng thật sự là tưởng không rõ, ở kinh sát ngây người này đó thời gian chưa bao giờ nghe bọn hắn nhắc tới quá bác thương. Nơi này hết thể tập tính đều cùng bác thương bất đồng, chính mình cũng là hoa không ít thời gian cùng hải đường học tập mới có thể thích ứng. Nơi này sao có bác thương núi sông đồ đâu? Hay là có người cùng hắn giống nhau từ bác thương mạc danh đi tới nơi này? Huống hồ này đầu tiêu tuyệt bích. Lại có ai sẽ tại đây sơn động trên vách đá khắc lên bắc thương đồ. Một khắc khối trên vách đá núi cao đầu tiêu hiểm trở, cũng làm Thanh Cùng cảm thấy quen mắt. Chẳng lẽ là hiện tại chính mình đứng yên ngọn núi này? Những cái đó đổ liền lên chẳng phải chính là thốc cùng bắc thương nhìn nhau. Vẽ bản đồ người có cái gì mục đích? Thanh Cùng càng nghĩ càng là hoang mang, đơn giản đêm này trong sơn động mỗi một góc đều cẩn thận xem xét sờ soạn một lần. Thanh Cùng nhặt lên một cây gậy gỗ, tinh tế tìm kiếm. Dọn khai một khối tảng đá lớn. Khe đá trông được thấy một chút thon dài hắc ảnh động vài cái, cả kinh thanh cùng té dứt cục đá, lùi hai bước, nuốt nuốt nước miếng, sống lưng một trận rét run tê dại, ngược lại cả kinh đầu vóc càng rõ ràng. Thon dài hắc ảnh nghe thấy được động tĩnh, veo ma một chút chạy trốn ra tới, hình tam giác đầu rắn hướng về phía thanh cùng phương hướng ruồi, tê, tê tê mà triều thanh cùng lẹ lưỡi ra tử. Thanh cùng trận tròn đôi mắt nhìn này phía bụng màu xám nâu mang điểm đốm đen xà. trong lòng bùn bùn kinh hoàng, khít hà một hơi. Phải biết rằng này Xà Tam rất đầu, có má Hoa, lớn lên cùng nàng ở Bắc Thương Sơn gặp phải Tuyết Phúc xà tương tự, cứ việc thể tích chút, kia cũng là độc vật, hơn nữa phản ứng nhanh nhẹn, hoạt động nhanh chóng. Hiện giờ Thanh Cùng kinh động nó, sợ là muốn bắt đầu công kích. Thanh Cùng không kịp đi nghĩ lại, kia đoàn phúc xà đã tê tê mà chiều nàng rũi thân thể. Thanh Cùng cong tay trong tay háo hoạt ra một con bóng lưỡng truy thủ. Thầm nghĩ, sống hay chết tại đây nhất cử. Gián độc tựa hồ cũng đã nhận ra, tới gần Thanh Cùng khi lại đột nhiên dừng lại hình như có do dự, thanh cùng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vốn tưởng rằng sẽ rằng co trong chốc lát, ai ngờ rắn độc chỉ là dừng một chút, lại đột nhiên nhào lên tới khởi sướng công kích. thanh cùng nhảy đem trong tay truy thủ cũng bay đi ra ngoài, xa thẳng tóc mà ngã xuống, bảy tấc chỗ cắm một con bóng lưỡng truy thủ. thanh cùng thở hổn hển, trước mắt hoa mắt, coi vật không rõ, chân chuyển đến từng đợt đau, túi đầu vừa thấy, chân cổ tay chỗ có mấy cái động mắt, trung quanh đã phím xanh tím, không tốt. Thanh cùng hô nhỏ một tiếng, nam liệt ngồi xuống mà, vững vàng trụ khí tức, sẽ xuống một cái màu trắng áo gấm nội bộ, gắt gao mà cột vào chân trên cổ tay bộ, lại dùng truy thủ khoét sang, đem máu đen để ép bài xuất, lặp lại mấy lần. Thanh cùng tô ma cảm hình như có yếu bớt, lúc này mới dám dựa vào trên vách đá hoan thần, mới kinh ngạc phát hiện giờ phút này quần áo đã bị mồ hôi lạnh thầm thấu. Thanh cùng hư lạnh một tiếng, nghĩ đến ở Bắc Thương Thượng, có mẹ cùng A Anh chiếu cố, liền tính đụng tới độc vật cùng nguy hiểm trong lòng đều không có sợ hãi. Lại nghĩ đến nguyên lai thần hy nguyệt, một cái danh môn khuê tú, sống trong nung lụa, càng là không có như vậy tàn khốc trải qua đi. Tuy chuyện này thần gia tỷ, sát cô tinh chi mệnh, lại cố tình sớm mơ màng hồ đồ bỏ mạng, quả thực buồn cười. Cũng là, nếu là ngươi còn sống, sợ cũng chỉ là cái tế hỏa táng kết cục, không phải do chính mình. Hiện giờ ta đó là ngươi, ngươi đó là ta. Ngươi xem, ta mệnh từ ta, không khỏi. Thanh cùng thấp giọng tự nói trên 121 dục hỏa trùng sinh. Nay năm lần bảy lượt cùng địa ngục Diêm Quân vật lộn, Thanh Cùng nhiều lần đều cho rằng sẽ bị mất mạng, ai ngờ lao không thu. Phía trước Thanh Cùng còn cảm giác đầu óc vượng trầm, trong cơ thể luôn có một cổ kính ở xoay quanh, khó có thể tự không chế. Hiện nay, thế nhưng ngược lại cảm giác thân mình nhẹ. Thanh Cùng lại rửa sạch một lần miệng vết thương, hô hấp thuận lợi, thân thể tựa hồ không có trở ngại. Nghỉ ngơi một lát sau, một cái nghi vấn ở trong đầu thoáng hiện. Đây là tuyệt bích giữa sơn núi? Vì sao sẽ có này rắn độc xuất nhập? Chẳng lẽ theo chân núi bỏ lên tới? Tuy thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, nhưng thanh cùng lại manh nổi lên một cái khác ý tưởng, hay là thốc, còn có mặt khác xuất khẩu. Như vậy tưởng tượng, thanh cùng lại có động lực. Cứ việc đã cả người là thường lúc này lại có tinh thần. Rút truy thủ, trà lau sạch sẽ, nhặt lên gậy gỗ, mỗi cái khe hở đều không bông tha. Cuối cùng, ở Tây Bắc giác cảm giác được một tia phong. Thanh cùng nhẹ nhàng lột ra rơm rạng tâm cẩn thận lật xem đá vùng đầu lại không dám giống phía trước giống nhau lô mãng kinh giác này tây bắc giác châu vách núi đồ hình như có khẽ lõm, cứ việc cho bụi đã lấp đầy khe hở cẩn thận sờ soạng đảo vẫn là có thể nhận thấy được cùng chung quanh vách đá bất động này như là một phiến cửa đá thanh cùng sợ ngây người này đoạn nhai tuyệt bích cư nhiên còn có thể có cơ quan mật thất không thành quả nhiên trải qua một phen vơ vét tìm được một cục đá cùng mặt khác hòn đá bất động dùng sức tả hữu ninh đều chút nào bất động Cái này làm cho Thanh Cùng có chút nụ trí, ảo não dùng trùy thủ tay bính chỗ dùng sức một kích, Têu dên nói, thử. Cùng lắm thì đãi ta thương hảo chút, theo nham thạch bò đi xuống. Ai ngờ như vậy một kích, chấn nổi lên ầm ầm ầm thanh, cửa đá thế nhưng có chút di động. Cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong làm như một cái đầu dai ám đạo. Thanh Cùng nơm nớp lo sợ thấu tiến lên dò ra thân đi, ai biết phía dưới là cái gì, vạn nhất vẫn là xà hoa đầu. kia cũng không dám đi xuống. Đang lúc Thanh Cùng đứng ở cửa đá chỗ do dự thời điểm, cửa đá rồi lại động. Lúc này đây thế nhưng so với phía trước tốc độ nhanh rất nhiều. Thanh Cùng tưởng chống lại nhìn xem, lại không dự đoán được này môn còn có bí quyết, tay đè lại bên này, lại phát cái không, thế nhưng là cái xoay tròn cửa đá. Thanh Cùng cả người đều tài đi xuống. Bang bang mà ở cầu thang thượng khái đến đầu vóc tròn váng. May mắn lăn mấy dai qua đi, Thanh Cùng chảo vách đá giảm sóc, nếu không vẫn luôn lăn xuống đi, sợ là nếu không có mệnh. Khoan vài cái, thanh cùng bước lướt sau đứng yên, lấy lại bình tĩnh. Hiện giờ không còn hắn pháp, chỉ có tiếp tục đi xuống. Trong tay chủy thủ nắm chặt, dựa gần vách đá, từng bước một tâm cẩn thận. Vừa mới đã phát ra quá lớn tiếng vang, hiện tại cần thiết khống chế được. Nếu là phía dưới thực sự có cái gì độc vật, giờ phút này liền muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Càng đi hạ càng có một cổ đến xương lạnh leo, ánh sáng cũng là càng ngày càng ám, thanh cùng càng là thấp thỏng. Thẳng đến cuối cùng nhất dai. Trước mắt xuất hiện thế nhưng là một chỗ thủy loan ao hồ. Trung quanh đều bị thủy vần quanh, đã mất trô nhưng đi. Thanh cùng tưởng lại bò lên trên cầu thang, đi rồi vài bước, lại ngừng lại. Ân, Vừa mới kia trên vách đá bắc thương liền tại đây sơn mặt bắc, kia hồ nước mặt cỏ, vốn tưởng rằng chỉ là vẽ tranh người ăn bài, hiện tại tưởng tượng, hay là chính là trước mắt này hồ. Ấn đồ kỳ phân tích, này hồ hẳn là không thâm không khoan, gia hồ đó là thảo nguyên. Nói vậy kia độc vật cũng là theo thủy thế ngoài ý muốn tới rồi thốc. Chỉ là này mặt nước cùng nham thạch chi gian chỉ có nhợt nhạt khe hở, sợ là ngẩn đầu để thở đều khó khăn. Thanh cùng do dự một lát, ngốc tại này cũng đến đói chết, bò bên ngoài vách đá, cũng là kiểu tử nhất sinh, hiện tại liền đánh bạc một đánh cuộc. Thanh cùng tàng hảo truy thủ, đem cổ tay háo chối chói định, khít sâu nghẹn khẩu khí, một đầu chui vào trong nước, đến xương hàn ý đánh rút lại. Thanh cùng không thể không rút lui có trật tự lui trở về. Trở lại thêm đá thượng hoạt động vài cái, lại lại lần nữa xuống nước. Lúc này đây. Thanh Cùng nghẹn đủ khí, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hướng phía bắc dù, trong đầu không ngừng mà hồi ức trên vách đá đổ án lộ tuyến. Bơi một thời gian, còn không thấy được đầu. Nay chân núi thủy thực sự lệnh váy ăn uống, nổi lơ lửng không rõ trùng nhuyễn, nếu không phải dạ dày không có gì đồ vật, thật đến chết đuối tại đây. Thanh Cùng từ dưới nước toát ra đầu tới, tưởng hô hấp một chút càng ngày càng loãng không khí, lại vừa nhấc đầu liền sát tới rồi hồ nước mặt trên nham thạch. Lại chui vào trong nước, cuối cùng lúc này đây cách đó không xa thấu tới một chút quang thanh cùng hướng tới ánh sáng bơi đi thẳng đến trước mắt rộng mở thông suốt liêu ám hoa minh binh ở bùn than thượng mồn to thở hổn hển phục hồi tinh thần lại nhìn kỹ nguyên lai like là ở một mảnh giữa hồ bùn than thượng nếu là lâu nốc tùy ý dạy dưa tất sẽ ham đi xuống người mặc bạch y lì thanh cùng cứ việc chất vật tại đây ô tảo bùn đất vẫn như cũ giống một đóa nở rộ hoa sen hít sâu vài lần vững vàng hơi thở lại một đầu chát hướng trong nước Du hướng bờ bên kia mặt cỏ rừng rậm chỗ. Lộ ra ngoài ở quang hạ thủy xa so chân núi tươi mắt nhiều. Dùng cuối cùng một chút sức lực dây rùa lên bờ. Thanh cùng tự rêu nói, a anh ngươi nếu là tại đây, nhất định sẽ vây quanh ta ô ô mà kêu to đi, cũng kinh ngạc hiện giờ ta đều có như vậy năng lực. Nam ở thảm cỏ xanh trên cỏ thanh cùng nhìn đã lại đen xuống dưới không, nếu là lúc trước có hiện tại năng lực, có thể hay không bảo hộ ngươi à, mẹ. Đã là hồi lâu không có ăn cơm, thanh cùng váng mắt hoa. Lưỡi làm khổ khổ, thuận tay bắt vài cọng thảo, ở trong miệng nhai nhai. Phi. Thanh cùng thẻ lưỡi, đầu lưỡi càng khổ, chẳng lẽ muốn đói chết tại đây không thành. Kia chính là quá An. Thanh cùng nhặt căn thụ nĩa đương vài trượng, chống đỡ chính mình tìm cái khô giáo thảo sần núi ngồi xuống, dùng nhánh cây khô sinh cái, đem áo choàng giá lên hong khô. Này rừng rậm làm nàng nhớ tới Bắc Thương rừng rậm. Bất quá nơi đó xa so nơi này càng nhiều bụi gai cũng càng thêm rét lạnh. Đêm đen xuống dưới, xa lạ cánh rừng. Thanh Cùng không dám đi xa, liền ở ánh lửa có thể chiếu đến địa phương hoạt động. Lao vẫn là mở mắt, này không phải có mấy cái trái cây sao. Thanh Cùng giơ mấy cây, rớt xuống mấy viên ngây ngô sơn trả trái cây. Lung tung mà dùng cổ tay háo lao lao, liền nhét vào trong miệng, lập tức Toan đến nhe răng niết miệng, vốn dĩ khô nước môi càng đều xé xuất huyết tới, quai hàm đều Toan phồng lên, run rẩy, thật sự là chua sót thật sự. Thế, toàn. Bất quá ít nhất hiện tại sẽ không khát đã chết. Thanh Cùng vẫn là một ngụm bao ở trong miệng, hôn trên môi mùi máu tươi cùng nhau nhai, lầm bẩm tự nói, tưởng ta Thanh Cùng ở cẳng tối bắc thương núi hoang ngây người như vậy nhiều năm, còn có thể vây chết ở này trong rừng không thành. Hoang quá mức tới Thanh Cùng, dựa đại thụ ngồi xuống. Thời bỏ chân bộ băng vải, miệng vết thương đã có hư thối xu thế. Hiện giờ không có khác biện pháp, Thanh Cùng dừng một chút, lấy ra chủy thủ ở ngọn lửa chỗ thiêu một lát. Đường mũi đao tới gần thịt thối kia một cái trước mắt, Thanh Cùng mồ hôi lạnh ra hàm răng cắn chặt môi dưới, đem ra bộ phận thịt thối máu đen khối trầm rãi quát hạ. Một đao qua đi, liên thủ cánh tay đều run rẩy đến cầm không được truy thủ, hai chân run lên. Tái loạn đầu tóc dán ở hãn ròng ròng trên má, mồ hôi như hạt đậu tử từ trên trán lan xuống, treo ở lông mi thượng, thấm tiến trong ánh mắt, sắp đau đến đôi mắt ngược lại lan xuống ra càng nhiều bọt nước tử, nước mắt cùng mồ hôi đều phân không rõ. Phanh, truy thủ ngã xuống ở trên cổ, một tiếng trầm vang. Thanh cùng run xuống tay đem miệng vết thương lại lần nữa băng bó hảo. Nhìn trước mắt Tư Lạp Tư Lạp lóe hỏa tinh tử đống lửa, trong đầu ấn hiện từ quỷ môn quan sông qua tới mỗi một bước. Những cái đó tàn hại ta cùng mẹ, hôm nay ta trải qua hết thảy, ngày nào đó tất đương dâng trả. Ú U Lục đôi mắt tử lộ ra phá lệ đến kiệt ngạo cùng lệnh thấu xương, khởi vũ hỏa hoa phảng phất tựa như một con hỏa trung phượng hoàng, ở dơ bẩn bùn đất dục hỏa trùng sinh. Chương 122 huynh đệ tình nghĩa. Thanh cùng khoác dơ bẩn áo choàng, Dựa vào một ít quả dại, đi rồi cả ngày mới xuyên qua này phiến cánh rừng. Mắt trái mắt đột nhiên một trận đau đớn, trước mắt thoảng qua một cái hình ảnh, một người đầu trọc đại hán ở chính mình trước mặt ngã xuống. Thanh cùng xoa xoa đôi mắt, trước mắt là cỏ hoang mọc thành cụm đường núi, không có người sinh sống. Khẽ thở dài một hơi, bất luận phía trước sẽ phát sinh cái gì, hiện giờ phải rời khỏi kinh sát trước, còn có càng chuyện quan trọng nhất định phải làm. tướng quân phủ tướng quân Thị nữ ở kiếm linh các cửa không người cấp Trung Kỳ phong hành lễ. Như thế nào ở cửa hầu hạ? Không phải cho các ngươi một tấp cũng không rời hảo sinh chiếu cố giật vương điện hạ sao? Trung Kỳ phong lệnh giọng hỏi. buồn tính toán tự mình thủ lăng liệt, nghe hà nhìn thấy an vương hiện giờ như vậy thái độ, lo lắng thỉnh đại phu ra đường rẽ, không dám tùy ý thỉnh trong cung thái ý, ý hề tiến đến. Chỉ phải đi theo rực rỡ tự mình đi thỉnh giật vương phủ thường dùng đại phu. Hắn nếu là không ra mặt, Băng rực rỡ thật đúng là không nhất định có thể phục bị thận đỉnh tư giam lỏng trông giữ đại phu. Phải biết rằng làm hiện giờ tạm là thận đỉnh tư chính tư tả mẫn hách vong khai một mặt, cũng là muốn phí một phen môi lưới. Hiện nay thấy thị nữ bị tống cổ tới cửa, đốn giác định là có cái gì cổ quái. Này! Tỷ, tỷ nàng có thể hầu hạ, làm chúng ta đãi ở các ngoại chờ thị nữ ru đầu, khẩn trương âm thanh động đất đáp lại. Trung Kỳ Phong không chờ thị nữ xong, liền mang theo đại phu bước nhanh vọt tới trong viện. Ai ngờ Lam Y Lê nhàn nhã mà ngồi ở các trước uống trà, thản nhiên tự đắc bộ dáng, căn bản không phải Lam Y Lê tính cách. Trung Kỳ Phong liếc liếc mắt một cái Lam Y Lê, thầm nghĩ này Lam Y cùng lăng Liệt hai người định là đánh cái gì chủ ý. Trung Kỳ Phong liền vô cùng lo lắng mà dục muốn đẩy cửa xâm nhập. Đừng nhìn, đã sớm không ở này. Lam Y tiếp tục châm trà, khoe miệng nghéo một cái cười nói, sớm tại một canh giờ trước, hắn liền ra cửa. Quả nhiên, các nội không có một bóng người. Dường trước còn có mấy khối huyết băng vải thay thế, các người. Các ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch hảo, đem ta chi khai. Trung kỷ phong tức muốn hộp máu mà lao tới chất vấn. Ca, lăng liệt ca ca muốn đi đâu, đó là ta ngăn được. Người biết, người biết lăng liệt hắn hiện nay là thọc bao lớn lỗ thủng sao. Làm cho không hảo bệ hạ muốn lòng nghi ngờ hắn cùng đoan vương lăng tiêu giống nhau có mưu phản tâm tư. Người như vậy không chỉ có khó bảo toàn hắn, thậm chí chúng ta chung ra đều phải mãn môn sao chảm. Như thế nào không làm thất vọng chúng ta mất đi Trung gia liệt tổ liệt tông Trung kỳ phong tức giận đến dậm chân Ở cửa đi dạo tới đi dạo đi Trong miệng bùm bùm rừng không được tới rong dài Ngươi phải biết rằng không phải ta máu lạnh Ta như vậy đem hắn lưu tại tướng quân phủ Cũng đã là ở giúp hắn Hiện nay ngươi này như thế nào cho phải Làm ý thì cười cười Từ trong tầm tay rút ra một chương giấy viết thư Đưa cho Trung kỳ phong Nhàn nhạt nói Lăng liệt ca ca đã sớm nghỉ kỹ rồi đối sách Ngươi hiện tại chạy đến trong cung hướng bệ hạ công đạo, có lẽ còn kịp. Lang liệt ca ca, khiến cho ta ở cường đốc lộ ra dấu vết, miễn cho ngươi này hạt chậm trễ công phu. Trung kỳ phong quét vài lần giấy viết thư thượng tự, còn có chút tích tụ chi khí hoa ở trong lòng, lẩm bẩm nói: Hai người các ngươi thật là, đó là bệ hạ, La kinh sát hoàng, lại tiến đến La mỹ lìa bên thai hạ rộng, các ngươi cũng dám cùng bệ hạ nói điều kiện, La mỹ gì không cho là đúng, nhướng mày nói ca. Ngươi muốn lại không đi, sợ là làm An Vương Điện Hạ đoạt trước, kia đã có thể không dễ dàng như vậy công đạo. Trung Kỳ Phong thật mạnh thở dài, tức giận mà phất tay háo bỏ đi. Mới ra kiếm linh cát, hướng tới chính sảnh Đại môn chỗ đi. Phó tướng Dị nghiệp liền chào đón nói, tướng quân, Kỳ Thật ngài đã sớm liệu đến đi. Hà Tất còn giả bộ không hiểu rõ bộ dáng. Trung Kỳ Phong khỏe miệng trọn trọn, lộ ra ý cười, khẽ thở dài, ta chính là biết lăng liệt hắn mặt ngoài lạnh nhạt, Kỳ Thật đối nàng kia sớm đã dùng tình sâu vô cùng. Nhiều năm như vậy đã khổ hắn, có thể vì hắn làm điểm cái gì, ngược lại là an ủi ta chính mình nội tâm ấy nay thôi. Không nghĩ Lam Ý gì nhìn ra tới, là bởi vì nàng lỗ mãng, ta trung ra bốn đời trung liệt, ngựa chiến cả đời tích xuống dưới vinh quang không thể đến ta đây liền hủy hoại. Bãi Trung Kỳ Phong ngẩn đầu nhìn nhìn chính sảnh trước cửa quải bốn đời hùng kiệt ngự tứ tấm biển, thanh nỉ non, bất quá ta làm như vậy, các tiền bối rốt cuộc sẽ như thế nào xem ta. Cứ việc ta thế kinh sát thủ tây cảnh như vậy nhiều năm. Nhưng hôm nay hoàng thành năm bẹ bảy mảng, như thế nào cộng kháng ngoại địch. Ta làm như vậy, còn hy vọng liệt tổ liệt tông sẽ không trách ta. Lam y nhìn Trung Kỳ Phong tức giận mà đi ra cửa, thấp giọng tự nói, Lăng liệt ca ca, hy vọng ngươi có thể bình an. Một giọt nước mắt lại chảy xuống ở ly chung, cùng nước trà dung ở cùng nhau, Lam y lại uống liền một hơi. Trong đầu lại thoáng hiện ở vừa mới cùng Lăng liệt ca ca tại đây các nội cảnh tượng. Lăng liệt ca ca, ngươi thật sự muốn đi tìm nàng. Nàng đều rớt xuống đoạn ngay kia tất là không có đường sống, ngươi sao không hảo hảo tồn tại, cũng may trước mặt bệ hạ tẩy thoát hiểm nghi. Chỉ thấy lăng liệt hai tròng mắt lóe trong suốt, ngự khí lại phá lệ kiên định, vô luận như thế nào, ta nếu là không có chính mắt nhìn thấy thi thể, tuyệt không từ bỏ. Ngươi thật sự đối nàng dùng tình như thế sâu. Làm ý gì đứng lên quay người đi, trong lòng chua xót thật sự, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, lăng là chịu đựng nghẹn trở về. Lăng liệt ca ca, ngươi tính toán như thế nào làm nếu là nàng đã chết đâu nếu là đã chết đại ta điều tra rõ lăng nguyên án tử ta liền tùy nàng cùng đi sinh không thể hộ nàng chu toàn chết tất tương bồi ta cho rằng ta cho rằng ngươi đều đã quên lăng nguyên cả cả sự lam y rìa vô lực thảm đạm cười lăng liệt lúc này mới nâng lên mí mắt nhìn lam y rìa đôi mắt lộ ra lấm lệ nói bọn họ đều là ta quan trọng nhất người ta đây đâu lam y rìa vẫn là nhịn không được hỏi những lời này thấy lăng liệt mày nhíu lại hình như có do dự Liền ngắt lời nói, hải, ta liền thuận miệng một, ngươi đừng thật sự. Ngươi đáng giá càng tốt người, ngươi lăng liệt ca ca vẫn luôn đều sẽ là ngươi lăng liệt ca ca. Lăng liệt tránh đi Lam Easy ánh mắt, rõ ràng nhu thanh tế ngữ lại không dung nghi ngờ. Lam Easy tưởng thế lăng liệt thay cho vai trái đã thẩm thấu huyết mạnh vải, lăng liệt lại đem nàng cự tuyệt. Cứ việc vừa mới còn xưng là huynh mội, giờ phút này vẫn là phân đến như thế rõ ràng. Từ cùng nhau lớn lên cảm tình, lại vẫn là không thắng nổi hắn cấp kia nha đầu kia phân trầm trọng. Chính là, ta đã co ca, ca, ai còn muốn ngươi cho ta ca." Bị cự ở ngoài cửa Lam Y Nhi nói nhỏ. Đại Lăng Liệt đổi hảo quần áo ra cửa, đưa cho Lam Y Nhi một trương giấy viết thư, dặn do nàng liền ở ngoài cửa ngốc, dẫn Kỳ Phong sớm chút phát hiện chính mình đã rời đi tướng quân phủ. Lam Y Nhi gật gật đầu, nhìn Lăng Liệt dần dần đi xa bóng dáng, chua xót lại bất đắc dĩ mà cười nói, "Ngươi nếu mạnh khỏe, liền hảo. Ngươi bảo hộ nàng, ta bảo hộ ngươi." Kinh Sát hoàng Cung, Cảnh Cung Cung An Vương Lăng Hằng mang theo kinh vũ vệ thống lĩnh hồ liệt tiến cung diện thánh. ở ngoài điện chờ đợi kinh sát Hoàng Nam cung thắng truyền triệu. Bệ hạ, An Vương điện hạ cùng kinh vũ vệ thống lĩnh hồ đại nhân ở ngoài điện chờ. Phúc công công nâng nâng mí mắt, cung cung kính kính địa đạo. Hử! Nam cung thắng vung trong tay tấu trương, này mấy cái canh giờ các đại thần đều phải đem chấm này cảnh cùng cung ngạch cửa đạp vỡ. Mỗi người đều tham một quyển giật vương. Chấm các hoàng tử đem này hoàng thành giảo đến là khí mù mịt hiện nay còn có mặt mũi tới gặp chấm khu khu khu khu nam cung thắng khó thở một hơi thượng không tới khu đến sắc mặt bỏ bừng Bậy hạ bậy hạ bất giận bảo trọng long thể mới là phúc công công vội vàng tiến lên khẽ vớt nam cung thắng gối chấm này giúp đại thần quang sẽ cho chấm ra nan đề không một cái có thể nghĩ như thế nào thế chấm giải quyết vấn đề nam cung thắng thở hổn hển uống xong lương thai ý y, y đưa chén thuốc hoan hoan tinh thần tuyên hắn vào đi phúc công công túi túi người Quang hạ phất trần, nói, tuyên An Vương Điện Hạ, hồ đại nhân tiến điện. An Vương Điện Hạ thay đổi phía trước kia thân dính máu áo choàng thay đổi một thân màu đỏ tía áo gấm. Lăng hàng trường bào vùng, quỳ xuống cung kính chắp tay, lời nói khẩn thiết nói, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Nhi thần có tội, mong rằng phụ hoàng giáng tội. chương 123 đại điện thỉnh tội. Nga. Ngươi nhưng thật ra thực thức thời. Nam Cung thắng đem trong tay tấu trương băng mà một tiếng quăng ngã ở trên bàn, vậy ngươi nhưng thật ra có gì tội An vương nhận thấy được nam cung thắng tức giận, thầm than chính mình cũng may đã có ứng đối chi sách, tiếp tục khẩn thiết nói, nhi thần có tam tội. Thứ nhất, thân là hoàng tử, hổ thẹn phụ hoàng tai bồi, hổ thẹn xã tắc ba cánh, hoàng thành náo động khiến không ít vô tội ba cánh thụ hại, nhi thần thống lĩnh kinh vũ vệ giám thị bất lực. Thứ hai, yêu nữ làm hại hoàng thành, làm hại kinh sát, nhi thần không thể thế phụ hoàng phân ưu, mà tạo thành hiện giờ dân tâm bất an, là nhi thần sơ suất. Giật vương lăng liệt chịu yêu nữ xúi rủ. Nhi thần không thể sớm cho kiệm phát hiện, tạo thành lăng liệt phạm loạn có lỗi, là nhi thần làm huynh trưởng có lỗi, hoàng tử không mục, tạo thành ba tánh thụ hại, không thể làm được huynh hữu để cung nội bình ngoại thành, đây là thứ ba. Mong rằng phụ hoàng trị nhi thần không khôn oan, không bắt bẻ, không mục chi tội. Nam cung thắng nâng nâng mắt, thâm thúy đôi mắt nhàn nhạt mà nhìn quỳ xuống đất lăng hằng. Này lăng hằng ngấm ngầm hại người, hàm ý sâu xa. Cứ việc là ở chính mình có lỗi. Ngược lại là tiến thêm một bước khẳng định giật vương lăng liệt phạm thượng như phản chi tội. Nam cung thắng hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra thực thẳng thán. Lúc này cửa thái giám cấp phúc công công đưa mắt ra hiệu. Phúc toàn lặng lẽ rời khỏi cảnh cung điện, nguyên lai là trung kỳ phong tướng quân muốn đi vào diện thánh, nhưng kinh sát hoàng đang ở triệu kiến điện hạ, thái giám không dám tự chủ trương, chỉ phải thỉnh phúc tổng quản tới. Cấp trung dũng đại tướng quân Thần An. Phúc công công chắp tay chắp tay thi lễ. Phúc tổng quản, buồn em có chuyện quan trọng muốn gặp mặt thánh thượng có không thay thông truyền trung tướng quân trở về đáp lễ vội la lên ai nha trung tướng quân cấp lao nô hành lễ chính là giết sát lao nô lao nô không dám nhận a phúc toàn cung eo tiếp tục nói chỉ là hiện nay an vương điện hạ đang ở bên trong đâu lao nô phúc toàn thấu tiến lên đệ thấp tiếng nói khuyên nhủ huống hồ bệ hạ lúc này mặt rồng không vui trung tướng quân vẫn là không cần chạy hôn thủy đến hảo làm phiên tổng quản nhắc nhở chính là sự tình quan hoàng tử sự tình quan bệ hạ Sự tình quan kinh sát hạ, buồn đem cần thiết muốn giờ phút này diện thánh. Trung Kỳ Phong thấp giọng nói, Phúc Tổng Quản là người thông minh, nếu là buồn đem tin tức có thể quét bệ hạ không vui, kia Phúc Tổng Quản cũng đi theo được lợi, nếu là bệ hạ thịnh nộ, buồn đem một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy Phúc Công Công. Này! Hảo đi, tướng quân còn thỉnh sau đó, lao nô này liền đi. Phúc Công Công do dự một hồi, vẫn là rũ đầu vào cảnh Cung Cung. Mới vừa tiến điện kinh sát hoàng nam cung thắng liền đem kia đôi chúng đại thần tham tấu lăng liệt tấu trương đầy đầy đất, xanh mặt, khỏe môi dâu bạc trắng tử đều lúc lên lúc xuống, mọi người đều cúi xuống thân mình không dám ra tiếng. nhìn xem, nhìn xem, nay hoàng thành vô tội thụ hại ba tánh đều có mười mấy, nhi thần thất trách, mong rằng phụ hoàng giáng tội, bảo trọng long thể. bệ hạ, kỳ thật là kia giật vương điện hạ kinh vũ vệ thống linh hồ liệt nhịn không được thế an vương giải thích, lời nói còn không có xong, phúc công công đã tiến lên đây thông báo bệ hạ, trung dũng đại tướng quân có chuyện quan trọng đang báo, sự tình quan bệ hạ, hy vọng giờ phút này liền tiến điện. Tuyên tuyên tuyên, Nam Cung Thắng vây vây tay. Kỳ thật hắn cũng không muốn nghe An Vương ở tỷ lời nói của một bên, nếu là có người đưa ra dị nghị, hắn ngược lại có thể xem đến càng rõ ràng chút. Truyền trung dũng đại tướng quân tiến điện, ai cũng không nhìn thấy giờ phút này quỳ xuống đất An Vương sắc mặt tức giận đến trắng bệnh. Trong lòng thầm nghĩ, này rõ ràng chính là bất công lang liệt. Đại thần cùng chính mình đều đã thật sự sáng tỏ, sao liền không lập tức trị kia lang liệt tội? Giờ phút này thấy Trung kỳ phong tiến điện, Nam cung thắng nâng nâng tay, ý bảo an vương điện hạ cùng hồ thống lĩnh trước bình thân. Trung kỳ phong bước nhanh tiến lên, quỳ một gối chắp tay nói, mặt tướng tham kiến bệ hạ. Mặt tướng hổ thẹn bệ hạ gửi gắm, giật vương ở hoàng thành bị yêu nữ hiếp bức, mặt tướng không thể trước tiên đem giật vương điện hạ cứu ra, tạo thành hoàng thành náo động, là vi thần có lỗi. An vương không nghĩ tới Trung kỳ phong cách làm cùng chính mình không có sai biệt. Âm thầm may mắn Trung Kỳ Phong không có đứng ở lăng liệt một bên. Ngươi cũng là tới cầu giáng tội. Cho nên, Trâm có phải hay không hẳn là đem lăng liệt quan tiến thận đình tư, giống xử trí lăng tiêu giống nhau đem hắn cũng xử trí. Nam Cung thắng giận không thể ác, đau lòng đến cực điểm. Phải biết rằng lăng tiêu mới đi rồi mấy ngày. Đó là hắn hoàng trưởng tử. Liên tính hắn một thế hệ đế vương, trong lòng sao có thể không có một chút gận sóng. Hắn không thể đối người khác luôn không thể biểu lộ nửa điểm. Chính là hiện tại này, nhóm người mỗi người lại đều muốn đem Lăng Liệt cũng đẩy thượng kia chặt đầu lộ. Nhất thời muốn hắn tổn thất hai vị hoàng tử, hắn cũng là hạ không được nhẫn tâm. Cũng càng là sợ hãi, tổng cảm thấy triều cục khó có thể khống chế, vận mệnh chú định có người tựa hồ muốn đem chính mình cũng đẩy hướng vực sâu. Hắn muốn làm chính là cân bằng, nhưng thế nhưng không ai có thể thế hắn ra cái lương sách. Mỗi người e sợ cho hạ không loạn, làm hắn xử trí cái này, xử trí cái kia. Tương ương kinh sát đại quốc, hiện giờ năm bề bảy mảng làm kinh sát hoàng hắn cực cảm thất vọng buồn lòng. Bậy hạ, mặt tướng cùng bộ phận kinh giáp quân cùng an vương điện hạ cập kinh vũ vệ lúc ấy đều ở hiện trường. la kia yêu nữ trước mất khống chế, cùng giật vương điện hạ lẫn nhau đấu. đây là chúng hoàng thành bá tánh đều thấy. yêu nữ tưởng từ đông nam môn chạy ra hoàng thành, giật vương điện hạ giục ngựa đuổi theo. ta chờ đuổi kịp khi, yêu nữ trượt chân rơi xuống đoạn ngai, giật vương cũng bị thương nặng ngất. này, trung tướng quân, ngươi quý vì trung dũng đại tướng quân, cũng không thể đổi trắng thay đen rõ ràng là giật vương điện hạ ý đồ thả chạy kia yêu nữ trước đây, ty chức cùng an vương điện hạ kịp thời đổi tới, ngươi hiện tại là ý gì? kinh vũ vệ hồ liệt chất vấn nói, hồ liệt chất vấn sau, túi đầu thoáng nhìn, mới phát hiện an vương chính nộ mục trừng mắt chính mình, tức khắc sở không được đầu góc, trung kỳ phong khỏe miệng nhẹ cong, không cấm cười nhạo, kia hồ thống lĩnh chứng kiến cụ thể tình hình như thế nào, chẳng lẽ không phải buồn đem sở? hồ liệt thấy an vương điện hạ không hề răng, đành phải, ty chức chỉ lo sơ tán ba tánh không thể thấy rõ thích kia lăng liệt hiện tại nơi nào vì sao không tiến cung tới nam cung thắng được nói giật vương điện hạ ngất sau mặt tướng đem hắn an trí ở tướng quân trong phủ dưỡng thương trước mắt trước mắt hắn đã ra phủ cho nên mặt tướng tới thỉnh tội trung kỳ phong chấp tay nói giờ phút này an vương điện hạ cười khẽ dướng mắt liếc mắt một cái hồ liệt hồ liệt phản ứng lại đây vội la lên trung tướng quân ở đoạn ngai thượng an vương điện hạ làm giật vương cùng nhau tiến cung diện thánh là ngươi tử giữa ngăn trở. Hiện giờ giật vương lần trốn, chẳng lẽ bất chính là sáng tỏ hắn có gì tâm. Mà ngươi trung tướng quân cũng chịu tội khó thoát đi. Hồ thống lĩnh, để ý họa là từ ở miệng mà ra. bệ hạ thượng ở chỗ này, ta chờ há nhưng tùy ý cấp hoàng tử định tội. Trung kỳ phong ngẩn đầu cấp nam cung thắng hành lễ, từ nghiêm khắc sắc nói, hướng hồ buồn đem mới vừa rồi giật vương chỉ là không ở trong phủ, đều không phải là lần trốn. Ngươi, xảo ngôn lệnh sắc. Hồ liệt ảo náo không thôi. Kia lăng liệt hiện lại đi nơi nào? Sao không đối chấm nói rõ?" Nam Cung Thắng lạnh giọng hỏi. Bệ hạ bất giận, nơi này có giật Vương điện hạ lưu lại giấy viết thư, Tháp Vi thần chuyển giao cho bệ hạ. Nam Cung Thắng liếc liếc mắt một cái phúc toàn, ý bảo hắn đệ tiến lên đây. Nam Cung Thắng mở ra giấy viết thư, trừng mắt mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua giấy viết thư thượng tự, hừ lạnh một tiếng. Chương 124 quân tâm khó dò. Nam Cung Thắng nâng nâng cánh tay, nhàn nhạt nói, "An Vương cùng hổ thống lĩnh, các ngươi trước tiên lui hạ đi." Hồ liệt vốn định chút cái gì, thấy An Vương ngó chính mình liếc mắt một cái, đành phải thưa dạ theo tiếng, ti trước cáo lui, nhi thần cáo lui. An Vương lăng hẳng cũng dần dần lui ra. Chờ một mạch hai người ra lệnh, Nam Cung Thắng mới phun nói, lăng liệt thật to gan, cũng dám uy hiếp chấm. Nam Cung Thắng mảy kiếm đảo túc, tiêu rên vài tiếng. Bên cạnh Phúc Công Công khẩn trương đắp dụng cổ tay háo lao hãn, phải biết rằng là chính mình đem trung tướng quân mời vào tới đánh gãy vừa rồi cục diện, lúc này Long Tâm không vui khó tránh khỏi song việc muốn chịu liên lụy. Mặt trên nội dung, ngươi cũng biết, nam cung thắng dơ dơ lên cánh tay, giấy viết thư tùy theo phiêu hạ, phiêu hướng về phía trung kỳ phong. Mặt trên rõ ràng viết, phụ hoàng, lưu tin đi xa là nhi thần bất hiếu, thần hy nguyệt mạch tượng dị thường, thần thức hỗn loạn, khó có thể tự không chế. Nghi cùng năm đó, huệ vương bệnh trạng tương tự, đại nhi thần điều tra rõ nguyên do lại đến hướng phụ hoàng thỉnh tội. Nhi thần còn ngẫu nhiên biết được phụ hoàng sở tìm lạc thần y rẻ rơi xuống, này đi tất thế phụ hoàng tìm tới. Mong rằng khoan thứ Nhi thần tội lỗi. Nhi thần sợ hãi, vọng phụ hoàng thấy tự bất giận, chớ làm vô tội người chịu liên lụy. Nhi thần lấy 3 tháng trong khi, nếu không thể điều tra rõ, Nhi thần nguyện gánh hết thể chịu tội. Khấu tạo hoàng ân, lang liệt kính thượng. Cho nên xét đến cùng ngươi vừa mới đều chỉ là ở múa mép khô môi, thế lang liệt giải vây. bệ hạ bất giận. Trung kỳ phong quỳ xuống nói, sao không làm giật vương điện hạ trước điều tra, nếu là cuối cùng phát hiện đều không phải là như thế. Nhoai hải giác mặt tướng đều sẽ đem giật vương điện hạ tìm về. Hừ, các ngươi tiền trảm hậu tấu, còn lấy thần y để việc gấp chế chấm. thật là đang giận. Bệ hạ, trung kỳ phong gục đầu xuống, trung gia thế đại trung dũng, đến bệ hạ hậu ái, ban thưởng bốn đời hùng kiệt tấm biển còn treo ở tướng quân phủ môn đình phía trên. Trung gia thế đại vĩnh không dám quên, cũng vĩnh viễn nguyện trung thành bệ hạ. Nam cung thắng thấy trung kỳ phong lời nói thành khẩn, liền làm hắn tiếp tục đi xuống. Mặt tướng chỉ là nghe nói thần y có tung tích. Không bằng khiến cho giật vương tìm tới, có thần y có thể trị bệ hạ ngon tật, long thể khỏe mạnh đó là kinh sát quan trọng nhất việc. Nam cung thắng trầm tư một lát, trầm rãi nói, một khi đã như vậy, liền như vậy làm đi. Bất quá ngươi trung kỳ phong cần thiết phái người nhìn chầm chầm hắn nhất cử nhất động. Trong tùy thời phải biết rằng hắn hành tung. Nếu là hắn thực sự có mưu phản hiềm nghi, lập tức đem hắn chọc nã hồi kinh, không được trí hoãn. Là, còn có, kia yêu nữ, thật sự đã rơi xuống huyền ngai. Là. Mọi người tận mắt nhìn thấy. Nhưng là chấm sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu không nàng nếu là bị người khác lợi dụng, ta kinh sát liền nguy hiểm. Huống hổ kêu đoạn ngai. Nam Cung Thắng nhớ lại năm đó, ở đoạn ngai thượng, Lan Nguyên cùng hắn tâm tình hạ chia làm, thế hắn bày mưu tính kế từng màn. Trung Kỳ Phong thấy kinh sát hoàng xuất thần, liền triều Phúc công công đưa mắt ra hiệu. Phúc Toàn nhẹ dọn gọi một tiếng, bệ hạ. Cứ như vậy đi, đi xuống đi. Nam Cung Thắng nâng nâng tay. Đại trung kỳ phong lui ra, cảnh cùng công an tính lại. Nam cung thắng chậm rãi chuyển qua hành lang ngoại, nhìn thượng tầng trung điệp điệp vân quay, một ngày này thật sự là mệt mỏi, chấm cũng thật sự là già rồi, càng già càng là nhớ tới từ trước. Khi đó chấm bọn nhỏ mỗi người vây quanh chấm chuyển, các hoàng tử huynh hữu đệ cung. Lăng Nguyên thông minh lanh lợi, Lăng Tiêu hàm hậu dặn dị, hiện tại, đến tột cùng là cái gì thay đổi, vì cái gì chấm hoàng tử đều ly chấm càng ngày càng xa. Bệ hạ, Thái y liễu dặn dò ngài muốn thiếu ưu tư. An vương điện hạ cùng tố nếu công chúa không phải còn ở trước mắt sao. Phúc toàn thế nam cung thắng phủ thêm áo gấm, bệ hạ, đầu xuân mỏng hàn, để ý long thể. Nam cung thắng nắm thật chặt áo choảng, nhàn nhạt nói nhỏ, đứng vậy, chấm là càng ngày càng cảm giác đều lạnh. chương 125 trên đường đi gặp trà lệ An vương tử cảnh cùng cung ra tới về sau, cũng không quay đầu lại buôn hồi an vương phủ. Dọc theo đường đi không nói một lời, hát rượu thạch đôi mắt tựa hồ kết băng. Lệnh băng tuân lệnh bên người đố Vũ cùng Hồ Liệt cũng không dám lên tiếng. Cửu truyện 18 công an Vương phủ, ký hoa dị thảo quái thạch đá lẩm trộm, ở ban ngày có khắc một phen phong vị, vào đêm sau lại có lệnh người sởn tóc gáy chi phúc. An Vương trở lại Thiều Nhàn các nội, một phen ném đi trên giường bàn cờ, hắc tử bạch ngọc tất cả đều bùm bùm thưa thất tan đầy đất. Hồ Liệt, An Vương phất tay hào quát, "Ti trước ở." Ngươi phái một bộ phận kinh vũ vệ cải trang giả dạng, từ tối nay trở đi khắp nơi sưu tầm giật Vương Lăng liệt rơi xuống. Nếu là thoát đi hoàng thành, ngai hải rác người đều phải phái người cho buồn vương đuổi theo đi. Tìm được hắn, giết không tha. Không được lưu người sống. An vương lăng hằng ngữ khí giống như băng xương, đối thủ đủ huynh đệ đều lộ ra như thế bất cận nhân tình lạnh nhạt. Lệnh hồ liệt đều không cấm sợ hãi, trộm liếc mắt một cái bên cạnh đồ vũ. Đồ vũ tựa hồ sớm đã thành thói quen giống nhau, trên mặt không hề có gợn sóng. Hồ liệt chỉ phải thưa dạ theo tiếng, thầm nghĩ an vương xuống tay tàn nhẫn. Nhưng chính mình từ đoan vương lăng tiêu nắm giữ kinh vũ vệ kim lệnh thời điểm, đã bị an vương an bài vào kinh vũ vệ. Hiện tại an vương cầm quyền, càng là đem chính mình để bạt tới rồi thống lĩnh chi vị, biết không thiếu an vương nội tình, đã không có đường rút lui có thể đi, chỉ phải ngóng trong phụ tá an vương thượng vị sau, niệm chính mình trung tâm phân thượng, có điểm hậu lộc dưỡng lao. đại hồ liệt rời khỏi thiều nhàn các, an vương mắt lạnh liếc mắt một cái ngoài cửa, trong tay háo tay chặt chẽ, cả giận nói, này lao bất tử, thế nhưng còn hướng về lăng liệt Bổn vương làm nhiều như vậy, cư nhiên vẫn là làm hắn trốn thoát. Lúc trước nếu không phải Mẫu Phi ngăn trở, cần gì như thế phức tạp. Cái kia vị trí đã sớm là Bổn vương. Hiện tại Trung Kỳ Phong cũng là cái chướng ngại vật. "Làm ngươi chú ý tây cảnh, hiện tại tình huống như thế nào?" An Vương lãnh ngữ. "Hồi điện hạ, tây cảnh hiện tại là Mạnh Phồn cùng Mạnh xương hai vị tướng quân lưu thủ đối kháng tây Nhung thường thường khiêu khích. Xem ra Bổn vương nên có khác chuẩn bị." An Vương một câu liền đố Vũ đều nghe không rõ nói. Thanh cùng ở trên đường núi đi rồi hồi lâu mới phát hiện ra kêu phiến hồ, thế nhưng liền thủy đậu đều không có, càng đừng chủ quán. Gần hai ngày mới tìm được một chỗ trà than. Thanh cùng đẻ thấp áo choàng che khuất chính mình mặt, tới gần trà lều, trà lều trước trên bàn đã tràn đầy cho bụi. Có người sao? Có người sao? Hô vài tiếng sau, lùn lều mặt sau mới chậm rãi ra tới một vị lao ông. Quần áo cũ nát bất ham, sử căn gậy gỗ làm chính mình đi được vững vàng, thanh âm khàn khàn lại tăng thương, cô nương là muốn uống trà sao? Ta này trà quán hồi lâu không ai tới, lá trà đều hỏng rồi. Ngươi muốn uống trà vẫn là đi nơi khác đi. Lão ông vẫy vẫy tay nói, không quan hệ, lão bá, liền cho ta tới một chén nước liền hảo. Thanh cùng đệ xuống áo choàng, lười lý ghế thượng cho bụi, trực tiếp ngồi xuống. Thủy a, vậy ngươi đợi lát nữa. Lão ông xong, lại run run rẩy rẩy hướng lùn lều đi đến, qua hồi lâu cũng không thấy ra tới. Thanh cùng nhịn không được đứng lên thanh chậm rãi tới gần kia bị gió thổi đến hô hô tung bay phá rẻm vải tử, bên trong đen như mực một mảnh. Thanh cùng đang muốn vươn tay sốc lên, Lão ông liền nên diện mà đến. Thanh cùng vội vàng đem áo tràng ép tới thấp thấp. Cô nương, cấp, lào ông run run rẩy rảy dẫn theo một cái ấm nước cùng phá chén sứ tiến lên, không đi đến trước mặt ấm nước thủy liền lung lay một nửa. Thanh cùng đang muốn vươn tay tiếp nhận, ai ngờ lào ông lại quay đầu đem chén đặt ở một trên đài, cô nương, ta tay dơ, phóng này. Chính ngươi lấy? Thanh Cùng thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải ta càng dơ chút sao? Này lão bá lời nói thật đúng là sẽ gặp may. Đang chuẩn bị lộc cộc lộc của uống xong bụng giải khát. Lão bá khuyên đủ, cô nương xem ngươi thiếu thủy thật lâu, càng là lúc này càng phải uống chậm một chút. Đến lão bá nhắc nhở, Thanh Cùng chậm rãi uống hai chén thủy, mới hoang quá mức tới, kinh giác lão bá rựa vào cạnh cửa, rất xa nhìn chính mình. Tức khắc để cao cảnh giác, quay người đi. Chương 126 đi ngang qua thôn. Cô nương Cô nương ngươi đây là từ đâu tới đây a? Thanh cùng sợ hãi lao bá thấy hai mắt của mình, vốn định uống xong thủy liền đi, có thể tưởng tượng đến còn có việc muốn hỏi, không mở miệng không được, trong núi, lao bá ngải là kinh sát người sao? Một người ở tại nơi này. Đúng vậy. Kia. Ngài biết này chung quanh nhưng có thôn xóm. Có là có, đến lại đi nửa ngày. Kia. Có biết Lộc Sơn ở đâu cái phương hướng? Lộc Sơn. Qua thôn xóm nhắm hướng đông đi cái mấy cái canh giờ hẳn là liền đến. Thanh cùng không có hỏi lại rốt cuộc thốc không nên ở lâu từ cổ tay háo móc ra túi tiền để lại một quả kim thỏi, không chờ lao ông tới kịp tiến lên hỏi thanh cùng liền vội vội vàng mà đứng dậy lên đường ai cô nương cô Nương người cấp nhiều lao ông lôi kéo khàn khàn giọng nói hô hai câu thanh cùng lo chính mình đi giống không nghe thấy giống nhau trong lòng chỉ thầm nghĩ lao ông một người tại đây liền thưởng cái vàng coi như là cho chính mình tích công đức lao ông ngước lượng sách trên tay nén vàng kẹ miệng hơi hơi dơ lên, đặt ở bên hông, cười nói, nha đầu này tâm tư nhưng thật ra khá tốt. Bài sốt lên kia cũ nát bất kham rèm vải, trong chiều phòng đi đến, bếp lò bên cạnh thế nhưng còn dựa này một vị cùng hắn bộ mặt giống nhau như lúc lao ông, đã không có hơi thở, mà đứng lao bá, làm lơ này một dắt chậm rãi duỗi tay kéo xuống trên mặt dâu bạc trắng tử, tiếp theo không ngờ lại tử nhị sau chậm rãi bóc một trương ra người mặt nạ, hiện nay sống thoát thoát một cái bạch diện thiếu niên lang, Tấn nếu lao tài, mặt như con ngọc mặt mày sơ lãng, thay cho dơ bẩn rách nát quần áo, đổi về kia một thân bạc biên thủy sắc ám hoa trường bào, lộ ra trên cổ một mặt màu trắng nội bộ lộ mặt, càng hiện tuấn giật phong lưu. Mặc xong, lại nâng nâng tay ngửi ngửi chính mình cánh tay, nhíu đôi chân mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét biểu tình. Từ luôn lều ra tới sau, nhìn mắt thanh cùng rời đi phương hướng, cười nói: nha đầu rất có ý tứ, này dọc theo đường đi liền thú vị nhiều. Bãi cũng hướng tới thanh cùng phương hướng đường núi đi. Thanh cùng đi rồi nửa ngày quả nhiên nhìn thấy nơi xa có cái thôn xóm đến gần vừa thấy cửa thôn treo cái rách nát tấm biển Hà Đông thôn thôn xóm người nhiều mắt tạp vẫn là che đậy tương đối thỏa đáng thanh cùng một bên lầm bầm lầu bầu một bên xe xuống vải bố trắng điều che khuất chính mình mắt trái áo choàng cũng ép tới thấp thấp thanh cùng vào thôn mọi nơi nhìn xem này thôn nhưng thật ra cùng cửa phá trăm bảng hiệu cực không tương xứng ngược lại người đi đường bá thế nhiều có không ít xe ngựa tại đây hạ hóa nhìn đảo giống cái quan khẩu hoặc là trang dịch Lui tới người phục sức giả dạng không phải đều giống nhau, đại bộ phận là vận các loại đồ vật lưu động thương khách. Thanh cùng may mắn nói như vậy, chính mình bộ dáng cũng không đến mức quá dẫn nhân chú mục Quả nhiên ở trên phố đi rồi mấy cái quầy hàng, cũng không vài người ngẩn đầu ghé mắt xem nàng, tức khắc gan lòng không ít. Thanh cùng tiên tiến một nhà tơ lụa phô, trưởng quầy vội vàng điểm hóa, không rảnh bận tâm nàng, như thế làm nàng tỉnh không ít chuyện. Từ lăng liệt thế nàng tuyển này bạch cao gấm. Giờ phút này ánh mắt vẫn là dừng ở lăng một bộ áo bào trắng cùng áo tròn thượng, lưu lại một khối nén vàng, liền ra cửa thẳng đến trên đường khách điếm. Thanh cùng cả người dơ hề hề, nếu không phải lui tới khách thương nhiều, nhiều đến là phong trần mệt mỏi lên đường người, đổi thanh bình thường thôn không chừng thật đúng là sẽ làm nhị liết xéo hai mắt. Muốn một gian thượng phòng, chuẩn bị tốt tắm gội thủy. Thanh cùng từ trong tay áo lại móc ra một quả kim tỏi, nhị đôi mắt lóe quang, thẳng lăng lăng mà nhìn, một phen đoạt qua đi, ý cười doanh doanh, được rồi. Tắm gội thủy theo sau bị thượng. Lầu hai nhất đẳng phòng, ngài thỉnh. chương 127 khó nghe. Độ ấm thích di thủy trên vai giáp trôi chạy xuống, lướt qua trắng non cánh tay lưu lại điểm điểm bọc nước. Ước nóng hơi nước ở trước mắt luôn ra chuyện cũ từng màn. Ở giật vương phủ khi, hắn phân phó chuẩn bị cánh hoa thủy, hắn chuẩn bị mỗi một bộ quần áo, ở hoa lê dưới tảng cây luyện kiếm, lại đến hắn chính miệng thừa nhận đem nàng làm như quân cờ, những câu chất âm Lại đến hắn ở Hoàng Thành Trung Hòa đỉnh núi thượng cùng chính mình lẫn nhau đấu, nguyên lai từ đầu đến cuối hắn đều là ở lợi dụng Mà kinh sát nơi đó, mỗi người đều giống hắn giống nhau có mục đích của chính mình. Thanh cùng cắn chặt răng, nàng hận thấu nơi đó, hận thấu bọn họ làm nàng đã trải qua này một giác. Thanh cùng chụp một phen thủy ở chính mình trên mặt, tiêu thiếu khuôn mặt thượng tràn đầy giọt nước, lông mày cùng lông mi thượng treo phân không do nước mắt cùng thủy hạt châu sắc mặt tái nhật lại suy suốt. Đơn giản chính mình cả người đều trôn ở buồn tắm chỉnh thẳng đến nghẹn đến có thể nghe được chính mình tim đập, thủy đều phải từ lô mũi lẻn đến trong cổ họng. Thanh cùng lúc này mới từ trong nước toát ra đầu tới, thầm nghĩ, ngươi còn sẽ do dự sao? Ngươi ở mâu thuẫn cái gì? Còn có cái gì ý niệm đáng giá ngươi hồi ức? Đã quên kia cửu tử nhất sinh trải qua sao? Ngươi phải nhớ kỹ chính là hận, là báo thủ. Thanh cùng từ trong nước ra tới, thay tân bị trường bào. Cổ áo đúng vậy màu bạc lưu vân ám hoa màu trắng kính trang cổ tay áo nhẹ chát, eo thúc chỉ bạc nguyệt bạch khoan gai lưng, tóc dài cao thúc chỉ dùng một cây châm cố định, đổi trang thành một vị phong lưu phong khoáng thiếu niên lang. Thanh Cùng đem một con bạc khải khắc hoa bịt mắt che lại chính mình mắt trái, lại phủ thêm màu trắng áo choàng che mặt, tiêu sái trung mang theo điểm thần bí, đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, xuống lầu hô nhị. Ai? Khách quan là lầu hai một phòng nhị trận tròn đôi mắt nhìn Thanh Cùng, thầm nghĩ vừa mới tựa hồ là cái nữ tử, như thế nào xuống dưới cái nam tử? Nam tử còn chuẩn bị tắm gội thủy. Hoan trong chốc lát nội đạo, đang muốn há mồm tiếp tục. Không nên hỏi đừng hỏi. Thanh cùng thô giọng nói lanh ngữ, lệ nhị cao im tiếng. Nhị cấp thanh cùng đảo thượng một chén nước liền tưởng lui xuống đi, lại nhịn không được trộm liếc mắt một cái, thầm nghĩ này nhiệm đế có phải hay không vừa rồi cô nương. Tưởng túi đầu nhìn xem thanh cùng mặt, nhoáng lên thần, thủy đều sái ra tới. Khu, lại đến một chén mì. Thanh cùng đẻ thấp tiếng nói, ngón tay nhẹ gõ cái bàn. Nga, hảo, hảo, hảo. Khách quan chờ một chút, một lát liền tới. Nhị hoan quá thần, gỡ xuống đầu vai bạch khăn xoa xoa trên bàn thủy, vội vàng chuyển tới sau bếp đi. Ai, ngươi nghe qua kinh sát hoàng thành yêu nữ sao? Ngươi chính là kêu bích mắt yêu quái. Thanh cùng nhấp một miệng trà, lặng lặng mà nghe cách vách trên bàn hai cái đại hán trò chuyện chính mình. Nghe được chi nhưng đến hạ à, kêu kinh sát hoàng trưởng tử muốn mượn dùng nàng, ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu. Chỉ tiếc còn không có tới kịp thành hôn liền cấp kinh sát hoàng giết đâu. Xuyên áo tay lưu trữ hai phết dâu cá chê đại hán thấp giọng nói a thật là cái không phúc khí đoàn mệnh quỷ tốt như vậy cơ hội cấp bỏ lỡ đổi làm ta a nói tiếp chính là cái đầu trọc, trên đầu còn vẽ chỉ không biết danh đồ đằng đổi làm ngươi ngươi muốn như thế nào kia yêu nữ là bích mắt tuy rằng nghe lớn lên không kém nhưng kia nhiều khiếp người đâu này không phải càng thú vị sao dâu mỡ đầu trọc hán vẻ mặt cười xấu xa chờ vào động phòng lão tử làm nàng hướng đông nàng còn dám hướng tây Còn có thể trợ lão tử nhất thống hạ, đến lúc đó mỹ nhân hạ đều ở ta tay. Đầu chọc hắn mồm to uống xong trong chén rượu, tay xé xuống gà nướng chân, nhét ở trong miệng, một hồi loạn ngay. Ngươi thật đúng là gã lớn. Hắc, loại này đặc biệt mới có ý tứ đâu, nhiều kích thích này đầu chọc đại hán trà sắt tay, cười đến cực kỳ đáng khinh. Âu Nôn huế ngữ khó nghe, Thanh cùng lúc này mặt đỏ một trận bạch một trận, nắm tay niết đến gắt gao, hận không thể tiến lên một quyền đánh bạo hắn quang nao túi. Thanh cùng bang mà một phách cái bàn. Đang mà một chút đứng lên chương 128 giáo huấn đại hán Cố tình vừa vẫn lúc này Nhị đem mặt đưa lên thanh cùng cái bàn Cười nói, khách quan chậm dùng A Thanh cùng đành phải lại ngồi trở lại ghế thượng Nghĩ thầm giờ phút này vẫn là không cần Dẫn nhân chú mục đến hảo Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng Nhưng trước mắt nửa điểm ăn mì tâm tình cũng chưa Tùy ý chọn chọn mặt, ăn hai khẩu Nhị bị đại hán nói hấp dẫn Quay đầu đối đại hán cười nói Đại gia thật là huy vũ, giống ta này can đảm Thật muốn nhìn đến mắt cùng lang giống nhau, sợ là liền xem cũng không dám xem đâu. Hử! Liên cái các bà các chị đều sợ, thật là túng dạng. Đổi làm lao tử ta, ta một hai phải đem nàng đầu trọc hán Việt càng đáng khinh, nước miếng bay tư tung. Thanh cùng thật sự khó nhịn, sợ đầu sợ đuôi thật sự không phải chính mình phong cách. Như thế vũ nhục, tức giận khó làm. Đem chiếc đua băng một chút quăng qua đi, cỏ qua nhị bên hai, thẳng tắp mà cắm ở đại hán trên bàn. Nhị thấy tình thế không ổn, sợ tới mức xoay người liền chạy một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, thế ngã lộn nhào chạy xa. đầu chọc đại hán băng mà một quyền chủ y hướng cái bàn, cái bàn lệch cách một chút liền tan giá. dâu cá chê đại hán cũng đi theo đứng lên, neo neo chính mình nắm tay, xương cốt khớp xương ca rung động. người chung quanh thấy thế, vội vàng vọt đến nơi xa nhìn náo nhiệt. người tử, có phải hay không chán sống? không nhận biết lao tử là ai. đầu chọc đại hán trừng mắt viên lộc có mắt, đứng dậy chiều thanh cùng tới gần, một thân giữ tận lộ ra tới. Liền áo choàng đều che không được. Do ra hắn kia dầu mỡ độc thủ hướng Thanh Cùng chém ra trọng quyền. Thanh Cùng nghiêng đầu lệch về một bên, cảm nhận được trọng quyền đánh út lại kình phong ở gương mặt biên cọ qua. Thanh Cùng hư lạnh một tiếng, đôi tay bắt lấy đầu chọc cánh tay, linh hoạt xoay người, nương đại hán lực một cái đảo câu, chân đá hắn cảm. Đại hán đau đến nghiến răng niết miệng, che lại hắn cảm, lui lại mấy bước. Cùng hắn đồng hành dâu cá chê đại hán lập tức xông lên tiến đến, quát, "Đều cho ta tiến vào!" Cửa thoáng tiến tiến vào năm sáu cái cầm trong tay loan đao đầu chọc hán bộ hạ. Đều cho ta thượng. Từ đâu ra mao đầu lĩnh, cũng không nhìn một cái chúng ta là ai, còn dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Cũng không hỏi thăm hỏi thăm chúng ta bạch ra danh hảo. Dâu cá chê quá lớn, mà đầu chọc hán che lại chính mình cầm, nửa da không được thanh, trong miệng sợ là cắn được đầu lưỡi, đã chảy ra huyết tới. Thanh cùng nhảy lên dựng lên, nắm lên trên bàn ống chúc chung chết lúa veo veo veo, chiều này mấy cái tay đấm ném đi. Hai cái bị đánh chung cánh tay kinh mạch thượng, nhất thời xử không được lực, trong tay loan đào băng mà một chút rơi xuống đất. Nô! Thượng! Người cho ta! Thượng! Đầu chọc đại hán che miệng, một miệng không rõ quát, mánh đạp thủ hạ hộ vệ một chân. Thanh cùng nghiêng người phiên nhảy lên cái bàn, áo choàng tung bay, hiên ngang dứt khoát. Dâu cá chê đại hán nhìn thấy thanh cùng bạc khải che khuất mắt, sửng sốt một chút, nói, tu, vẫn là cái độc nhãn lòng. Lao tử chọc hạt ngươi một khác chỉ mắt chó. Huy song loan đao xông lên tiến đến, thanh cùng phi chân đá văng ra vải tên hộ vệ, từ giày rút ra trùy thủ, xoay người nào hướng dâu cá chê đại hán. Dâu cá chê đại hán cử đao ngăn cản. Giang co là lúc, đầu chọc hán rút ra hắn loan đao hướng thanh cùng đánh út lại. Ai nha, hoành đao lung tung phi, sớm hay muộn muốn có hại. Một con cây gậy trúc treo thần toán tử lá cờ vải hoành ở thanh cùng phía sau, ngăn lại đầu chọc muốn đánh út lại loan đao. Người cút ngay cho ta. Đầu chọc hán triều ăn mặc hôi bố áo giải lão nhân bay lên một chân. Lão nhân tức khắc binh trên mặt đất, trên vai vải bố trắng túi trang bút mực nghiên mực giải đầy đất, ai u, ta tay giả chân yêu hù. Trưng 129 thống khoái đồng địa. Thanh cùng xoay người phiên ngẻ, dơ chân đá rớt đầu chọc đại hán loan đao, đồng thời khủy tay đòn nghiêm trọng dâu cá chê huyệt thái dương. Dâu cá chê đầu váng mắt hoa, thật mạnh nạ xuống đất. Liên người khác đều không cấm thổn thức, hoa, này ca hảo thân thủ à kia đại hán đều có thể bẻ đến đoạn tay của ta đâu, tấm tắc, đừng quá đắc ý, ngươi xem không nhìn thấy kia đỉnh đầu đồ đằng, đó là bạch thị, bạch thị chính là trung quanh thôn xóm một bá, liền địa phương quan phủ đều phải kính hắn ba phần, này ca sợ là phải có phiên thoái. đầu chọc đại hán ngồi dậy, cùng thanh cùng trận mắt giận nhìn, hiển nhiên mọi người vừa mới nói mọi người đều là nghe thấy liêu. đầu chọc hán tức khắc có lân khí, đĩnh đĩnh cổ suy nói, như thế nào? chẳng lẽ ngươi cái mắt mù cũng muốn kêu bích mắt yêu nữ? a ngươi cùng Lão tử nha, chờ lao tử chơi đủ hai thời điểm lại đưa ngươi a Ha ha ha, không đúng. Kia nữ lao tử còn muốn cho nàng tới đâu. Ngươi kiếp sau. Không chờ xong, thanh cùng thân pháp nhẹ nhàng, mơ hồ nếu thần, vọt đến đại hán trước mặt. Bang, bang, hai cái cái tát. Phiến đến đại hán đều hai mắt sững sở. Thử ngươi, nếu là lấy sau miệng lại không sạch sẽ, vậy tâm ngươi đầu lưới. Thanh cùng lạnh giọng quát. Đại Hán phục hồi tinh thần lại, quát, "Lão tử dùng ra thật công phu, ngươi cũng đừng nghĩ ra cái này môn." Bãi đem hai thanh loan đao hợp ở bên nhau, thế nhưng thành hai đầu sắc bén độc đáo binh khí. Thủ đoạn vừa chuyển, một thanh hai đầu sắc bén trường đao bay nhanh chiều thành cùng đánh úp lại. "Ta ngươi người này như thế nào tùy tiện đánh người?" Vừa mới binh trên mặt đất tướng sĩ, nhanh lên trên mặt đất cờ côn huy hướng loan đao, ai ngờ giờ phút này, trường loan đao hô một chút liền đem cờ côn chém đứt. "A!" Lão tướng sĩ trợn tròn đôi mắt Sắc mặt đều thay đổi. Bay tới loan đao đã gần đến hắn ghét hậu. Lao tướng sĩ lại cả người phát run, đánh lên run run, thế nhưng một bước đều rời không ra. Khi muộn khi đó thì nhanh, Lao tướng sĩ chỉ cảm thấy cổ chỗ căng thẳng, một đạo xảo lực đem hắn về phía sau một tún, cả người đều sau này lui lại mấy bước. Thanh cùng nương giờ phút này phi đao tốc độ yếu bớt, nhảy thân dương chân đá bay trường luân đao, trường đao xoay phương hướng, chuẩn xác không có lầm mà cắm ở kia lén lút chuẩn bị đánh lén thanh cùng dâu cá chê đại Nha! Giết người! Giờ phút này xem náo nhiệt mọi người mới giật mình hoảng chạy trốn. Người cái mắt bị mù. Thế nhưng thật dám khi dễ đến lao tử trên đầu. Bang! Đầu chọc tiếng hán âm chưa lạc, trên mặt lại là một chân thiêu. Trong trước mắt, thanh cùng truy thủ đã tới gần hắn trong mắt. Ta vừa mới nói, người giống như không nhớ được. Người còn không có tư cách đương bổn ra lao tử. Thanh cùng trùy thủ lệch về một bên, sắc bén mùi đao sáng ngời thoáng như một đạo tia chớp.